Đầu sỏ gây tội đã bị kéo đi rồi, quan viên cũng liền mang theo quan binh rời đi. Mặt khác ba cánh qua đi, giúp đỡ bảy quán phụ nhân đem ngã xuống đất bàn ghế cấp đỡ hảo. Phụ nhân liên tục cảm tạ, muốn nấu hoành thánh đưa cho người hảo tâm ăn, những người đó chỉ là cười cười, liên tục xua tay rời đi. Bên cạnh đóng cửa cửa hàng cũng mở ra đại môn, tiếp tục làm buôn bán. Trước hai ngày, kia bạch đi ghi nữ tử nhưng chính là mang theo những cái đó ra hỏa đổ ở cửa náo ngươi nói báo quan đi, những cái đó vô lại không có tiếng bọn họ cửa hàng, không báo quan đi, kêu một tiếng một tiếng cầu xin ngươi. Người hảo tâm phát phát thiện tâm đi như vậy tiếng kêu có thể phiền người chết. Hiện tại hảo, bọn họ rốt cuộc có thể bình thường làm buôn bán. Cửa hàng một mở cửa, lập tức làm hai ngày này không có tham khách nhân dũng đi vào. Phụ nhân tiểu quầy hàng như cũ là đang tiến hành trước miễn phí nhấm nháp hoạt động, nếm một cái hoành thánh, ăn ngon lại mua chỉnh chén. Phụ nhân nhiệt tình tiếp đón an tử toàn bọn họ ăn chút hoành thánh, lại bị huyển truyền từ chối. Liên ở an tử toàn bọn họ phải đi thời điểm, lại đụng phải một cái nàng không nghĩ nhìn thấy người, tư Vĩnh năm. An cô nương vừa rồi thật là đại phát thần uy, làm tại hạ bội phục không thôi a. Tư Vĩnh tuổi trẻ cười một tiếng nói, bất quá, loại chuyện này, như thế nào còn cần an cô nương chính mình ra mặt, chẳng lẽ vân công tử không thể giúp ngươi xử lý sao. Tư Vĩnh Năm ra vẻ tiêu sái vây vây tay rồng quạt xếp, tự cho là phong lưu. An Tử Toàn nhìn thoáng qua Tư Vĩnh Năm bên người, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc vạn y, -Y san, trong lòng toát ra một cái kỳ quái ý tưởng, Tư Vĩnh Năm làm như vậy làm hành vi, không phải là vì ở vạn y, y san trước mặt biểu hiện đi. Cái này ý tưởng cũng không gây trở ngại An Tử Toàn đến trả lời Tư Vĩnh Năm vấn đề. An Tử Toàn hơi hơi mỉm cười nói, Mặc kệ vị kia bạch gì hề nữ tử như thế nào ghê tầm người, tốt xấu cũng là một vị cô nương gia. Nhà ta Vân hạo tự nhiên là sẽ không theo nữ tử giống nhau so đo. Một người nam nhân, ở trên đường cái tùy tiện đi tìm một nữ nhân nói chuyện. Có phải hay không có điểm quá đường đột? Biết đến là nhiệt tình quan hệ hảo, không biết, đó chính là du côn lưu vong dân. Nhà ta Vân hạo cùng vị kia cô nương không thân chẳng quen lại không quen thuộc, làm gì đi lên cùng nhân gia cô nương đối thoại. Nhà ta Vân Hảo cũng không phải là như vậy tùy tiện người. An tử toàn nói xong, tư vĩnh năm sắc mặt có điểm không quá thích hợp, hỏi, An cô nương ý của ngươi là nói ta là tùy tiện người. Ta nhưng cái gì đều không có nói. An tử toàn luôn vai. Tư vĩnh năm hừ một tiếng, lượng nàng cũng không dám như thế. Bất quá, ta cùng ngươi cũng không thuộc A, ở trên phố ngươi lôi kéo ta nói chuyện làm gì. An tử toàn kỳ quái hỏi, sau đó, vãn trụ Vân Hảo cánh tay. Thôi hơi ngửa đầu xem hắn, quỷ khuất nói, người này hảo kỳ quái. Làm gì tìm ta đến gần. Vân Hạo dối tay, nhẹ nhàng một xoa an tử toàn đỉnh đầu, nơi nào có người. An tử toàn phụt một tiếng liền nở nụ cười, liên tục gật đầu, ân, nói chính là. Chúng ta đi thôi. An tử toàn bọn họ là muốn chạy, từ vĩnh năm nhưng không làm. Vân Hạo thế nhưng làm hắn ở vạn y dì san trước mặt rơi xuống mặt mũi, chuyện này như thế nào có thể tính xong. Đứng lại. Tư Vĩnh Nam nổi giận quát một tiếng, ngươi nói ai mà không người? Chỉ tiếp, hắn làm Vân Hạo An Tử Toàn đứng lại, bọn họ liền đứng lại sao? Tư Vĩnh Nam đương chính hắn là cái gì? Có lớn như vậy quyền lực sao? Nhìn thấy Vân Hạo cùng An Tử Toàn bước chân cũng không dừng lại, Tư Vĩnh Nam tức giận đến xanh mặt, còn không có người dám can đảm như vậy bỏ qua hắn, thu này là kết định rồi. Ta đi về trước. Vạn Y Dĩ San mày nhăn lại, Xoay người liền phải rời đi. Nếu không phải trong nhà một hai phải làm nàng cùng Tư Vĩnh Nam qua hướng, nàng là căn bản là không nghĩ cùng Tư Vĩnh Nam ra tới. Thật là mất mặt. Sa nhi, ta cũng không phải là theo chân bọn họ sinh khí. Tư Vĩnh Nam vội vàng giải thích nói, ta chỉ là cảm thái, vị này vân công tử thật là không tốt, liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, làm nàng ra mặt cùng người ở trên đường cái cái nhau, thật là quá khó coi. Ta xem vị này an cô nương thật là gởi gắm sai người. tư vĩnh năm có khác thâm ý xem ra liếc mắt một cái vân hạo cùng an tử toàn bóng dáng. Tại đây câu nói vừa nói xong, an tử toàn đột nhiên đứng lại, vân hạo bị nàng kéo đến cũng dừng bước chân. Cuối đầu, xem ra xem an tử toàn, nhìn đến nàng gương mặt tức giận phồng lên, hiển nhiên là sinh khí. Vân hạo đáy mắt nổi lên nhàn nhạt tươi cười, cái này nha đầu. Người khác nói hắn một câu, nàng liền không vui. Thật là, trong lòng hảo ngọt, ai nói ta gởi gắm sai người. An tử toàn đột nhiên xoay người, thở phì phì trừng mắt Tư Vĩnh Năm, vân hạo tốt nhất, gia phu quân tốt nhất, tốt nhất. Tư Vĩnh Năm vừa thấy an tử toàn bọn họ dừng bước chân, lộ ra một cái trào phúng tươi cười, hắn nếu là cũng đủ tốt lời nói, đến nỗi làm ngươi bên đường cùng một cái người đàn bà đánh đá dường như cùng người cãi nhau sao. Như vậy sự tình không phải thực hảo giải quyết sao. Tư Vĩnh Năm cười nhạo một tiếng, chỉ cần cấp cái kêu bạch đi đi nữ từ bạc, liền hết thể tất cả đều hoàn mỹ giải quyết. Ta xem, chủ yếu là vân công tử đỉnh đầu không quá dư giả, chỉ có thể làm ngươi ở trên phố. Sấu mặt Tư Vĩnh Năm có khác thâm ý nói, tìm phu quân, tự nhiên là muốn tìm một cái có của cải, nói cách khác. Thật là chịu khổ a. Tư Vĩnh Năm tấm tắc có thanh cảm khái chỉ làm an tử toàn cảm thấy ghê tởm. Ngươi có tiền. Ngươi có tiền vừa rồi vì cái gì không lấy ra tới. An tử toàn trực tiếp sặc qua đi. Cùng người bên đường đối xé nàng mới không cảm thấy mất mặt, nhưng là, nói vân hạo liền không được. Nhà tích, xem nàng không sặc chết hắn. Nhìn đến kia bảy quán thím bị người khi dễ, ngươi liền không biết lấy tiền ra tới giải quyết sao. An tử toàn hừ lạnh, ta xem à, này tìm phu quân, có bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, quan trọng là, có phải hay không cá nhân. Ngươi dám mắng ta không phải người. Tư Vĩnh Năm nổi giận quát. Ai, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Ta khi nào nói ngươi không phải người. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình không phải người, thừa nhận, tự nhiên ta cũng là không có ý kiến. An tử toàn nói, còn rất là cảm khái gật gật đầu, ngươi đối tự mình nhận chi vẫn là thực chuẩn xác sao. Ta không phải người. Ngươi. Đúng vậy, chúng ta biết ngươi không phải người, không cần tổng nhắc nhở chúng ta. Đừng tưởng rằng đây là cái gì chuyện tốt, còn một hai phải nói to làm ồn nào đến toàn thế giới đều biết, làm gì đâu, đúng không? Không tốt, không tốt. An tử toàn bỡn cợt chớp trước mắt, khuyên giải Tư Vĩnh Năm. Trung quanh còn không có tan hết bá thánh nghe được lúc sau, cười vang. Ở như vậy tiếng cười nhạo rộng, Tư Vĩnh Năm là sắc mặt xanh mét. Rõ ràng gặp được người khác có nguy nan, có thể ra tay lại không ra tay, người khác ra tay còn ở bên cạnh khoa tay múa chân nói ra nói vào. Thật là an tử toàn khó xử nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, sau đó quay đầu, đáng thương vô cùng đối với Vân Hạo nói. Ta tìm không thấy từ tới hình dung như vậy ghê tởm hành vi. Vân Hạo gật đầu, an ủi nói, đừng quá miễn cưỡng, luôn là có chút đồ vợ, đột phá làm người điểm mấu chốt, tìm không thấy, bình thường. Người chung quanh anh một chút, cười đến càng hoan. Từ vĩnh năm tức giận đến tưởng dầm chân. Không có tiền liền không có tiền, nói cái gì đường hoàng nói. Không nói đến một người tốt xấu căn bản là không phải dùng không có tiền có tiền tới cân nhắc, liền nói chuyện này cũng căn bản là không phải lấy tiền có thể giải quyết. Những cái đó căn bản chính là một đám tưởng không làm mà hưởng ra hỏa, cho bọn họ tiền, bọn họ chỉ biết thực tùy biết vị tiếp tục như vậy bức bách người khác, vẫn là cho bọn hắn tìm một cái việc càng tốt. Mọi người đều ở bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền ăn cơm. Hoặc là chính là trong nhà có tiền có thể dưỡng, như vậy bức bách người khác dưỡng không chút nào tương quan bọn họ dựa vào cái gì. An tử toàn nói, làm chung quanh ba tánh liên tục trầm trồ khen ngợi. Bọn họ có nhật tử quá chính là khổ, xem là bọn họ tiền tới sạch sẽ. Xế. Bên cạnh cửa hàng trưởng quầy càng là lệ nóng doanh trọng, bọn họ liền tính là có cửa hàng làm nghề nghiệp, kia cũng là bọn họ cực cực khổ khổ kinh doanh, như thế nào liền thành tội ác tẩy trời người. Vị cô nương này nói thật tốt. Nói thật là dễ nghe, chỉ tiếp, còn không phải không có tiền. Tư Vĩnh năm khoát tay rộng quạt xếp cười khẩy nói. Đúng vậy, chúng ta chính là không các hạ tiêu tiền hào phóng như vậy. Chẳng qua, các hạ như vậy có tiền, vừa rồi như thế nào không lớn phương một chút. An tử toàn châm trọc nói, vừa rồi các hạ hoàn toàn có thể ra một bút bạc, đem những cái đó tất cả đều cấp dưỡng lên, bị người ăn ngon uống tốt chiêu đãi hảo. Ta tưởng bọn họ cũng sẽ không lại nháo sự. An cô nương, ngươi cũng thật chính là miệng lưỡi sắc bén. Tư Vĩnh tuổi trẻ hừ một tiếng, cho thấy hắn khinh thường cùng một cái cô nương ra múa mép khô môi. Có nói này đó vô nghĩa thời gian còn không bằng làm điểm thật sự. Tư Vĩnh năm giao hơn nói. Làm sao vậy? Một cái hàm hậu hán tử vội vàng chạy tới, nhìn kia ăn mặc, chính là một cái thường xuyên lên núi thợ săn. Bán hoành thánh phụ nhân vừa thấy, vội vàng nói. Không có việc gì, đều là vị kia hảo tâm cô nương, đem một đám vô lại bắn cho đi rồi. Phụ nhân vẻ mặt cảm kích, hán tử vội vàng qua khứ, đa tạ cô nương vừa nhấc mắt, thấy được Vân Hạo, kinh hỉ kêu lên, ân công, thế nhưng là ngài. Ân công! An tử toàn nghi hoặc nhìn Vân Hạo, đây là có chuyện gì? Vân Hạo trong lòng cũng là một mảnh mở mịt. Đây là... nhận sai người. Hán tử lập tức kích động kêu lên hắn nương tử chính là vị này ân công, ta cùng ngươi nói vị kia. Phụ nhân vừa nghe cũng là kích động hỏng rồi, ân công, không thể tưởng được thế nhưng là ngài. Vân Hạo cứu ngươi. An tử toàn kỳ quái xem ra Vân Hạo liếc mắt một cái, hắn như thế nào đều không có nói qua. Đúng vậy, cùng ngày ta cùng đồng bạn ở trong núi săn thú, không nghĩ tới gặp lợi hại ma thú, chúng ta mắt thấy liền phải bệnh tang đương trường, may mắn ân công ra tay cứu giúp. Nếu không phải ân công nói. Chúng ta đã sớm đã chết. Hán tử nói liền phải quỳ xuống dập đầu. Vân hạo tay phất một cái, một cổ lực lượng đem hán tử cấp nâng lên, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ân công thật là người tốt ta, khó trách cô nương cũng như vậy hảo tâm, đều là người tốt, người tốt. Phụ nhân kích động rơi lệ. Hán tử toàn nghe được có người khen ngợi vân hạo, chính là so khen ngợi nàng cao hứng đâu. ngươi như thế nào cũng không có cùng ta nói rồi chuyện này. An Tử toàn đoán trách một câu, làm chuyện tốt đều không cùng nàng nói, cũng quá điệu thấp. Gì đủ nói đến, Vân Hạo nhàn nhạt nói, ngươi ở bên ngoài xem ra chính là làm chuyện tốt không lưu danh điện phật a. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, Vân Hạo tâm rộng suy nghĩ. Trước đó vài ngày Tử Toàn vẫn luôn ở vội vàng tu luyện, hắn lại không hảo quấy giày, liền chạy đến trong núi đi giết ma thú chơi. Cho nên thuận tiện hắn còn đã cứu người sao? Ân, không ấn tượng. Vân hạo chính là có hai điểm hảo. Đệ nhất đâu, chính là làm chuyện gì đều thực bình tĩnh. Đệ nhị còn lại là càng thêm đơn giản, xe trang. Cho nên, vân hạo đạm nhiên, càng là làm người chung quanh đối hắn bội phục không thôi. Nhìn xem, cứu người đều không ôm công, còn như thế vân đạm phong kinh, đây mới là chân chính người tốt ta. Đến nỗi vừa rồi cái kia vẫn luôn kêu kêu là gạo nam nhân. Chỉ biết nói lời hay, cái gì đều không làm còn không biết xấu hổ khiển trách người khác. Nhìn xem nhân ra, cứu người cũng chưa để ở trong lòng, đây mới là người tốt. Đại đại người tốt. Trung quanh người khen ngợi liền cùng bàn tay dường như, một cái tát một cái tát đánh vào tư vĩnh năm trên mặt, làm hắn tức giận đến trong lòng nén giận. Nhưng là, hắn tự nhiên là vô pháp nói vân hạo cùng an tử toàn cái gì, bọn họ hiện tại chính là tương đương đến dân tâm A. Xem ra ta là hiểu lầm các ngươi. Tư vĩnh năm nỗ lực bài trừ tươi cười tới, ha ha cười, tới hóa giải xấu hổ. Không bằng như vậy đi, ta mang các ngươi đi đấu giá hội. Vừa lúc ta cũng là muốn mang San Nhi quá khứ, cùng đi kiến thức kiến thức đi. Tư vĩnh năm phát ra mời, làm vạn Y-San mắt rổng hiện lên một tia bất mãn, như thế cao cao tại thượng ngự khí, đây là bồi tội vẫn là khoe khoang. Tư vĩnh năm, vạn Y-San bất mãn mở miệng quát lớn nói. San Nhi. Ngươi không ngại nhiều mang hai người đi thôi. Yên tâm đi, liền tính là có cái gì thứ tốt, bọn họ cũng sẽ không theo ngươi đoạt chuột. Tư Vĩnh Năm cười hiểu lầm vạn ý, dì san ý tứ. Không sai, hắn chính là ở châm trọc vân hạ bọn họ không có tiền. Như thế nào? Chẳng lẽ hắn nói sai rồi sao? Bọn họ còn không phải là không có tiền sao? Không chỉ có không có tiền, hơn nữa vẫn là từ tiểu địa phương tới. Hoàng tử cấp bậc quốc gia. Như vậy địa phương, gặp qua cái gì việc đời? Đi đấu giá hội cũng không cần thế nào cũng phải chụp đồ vật, trông thấy việc đời cũng là tốt. Rốt cuộc kinh thành thật nhiều đồ vật, các ngươi đều không có gặp qua đi. Tư Vĩnh Năm cười đến kêu kêu một kẻ xảo trá, rõ ràng chính là ở cười nhạo vân hạo bọn họ là đồ nhà quê. Đấu giá hội. An tử toàn hỏi Tư Vĩnh Năm một câu, hơi hơi nhúng mày, ngươi muốn đi phòng đấu giá. Tự nhiên, Tư Vĩnh Năm cười có cảm giác về sự ưu việt hỏi, các ngươi trước kia địa phương không có đi. Ta có thể mang theo các ngươi tới kiến thức kiến thức. Hảo nha! An tử toàn mỉm cười ngọt ngào, phảng phất là không có nghe được tới tư vĩnh năm châm chọc giống nhau. Vạn y dì san chân mày cao lại, nói, nói tốt người ta hai cái đi. Này an tử toàn là thật sự không nghe ra tới vẫn là ở giả ngu. Vừa rồi thấy an tử toàn sặc cái kia bạch dì dì hẻ nữ tử thời điểm, không phải rất thông minh sao? Như thế nào sẽ không có nghe được tới từ Vĩnh Năm châm chọc chi ý? San Nhi, đừng như vậy. Chúng ta tổng muốn nhiều chiếu cố bọn họ một chút, ai làm cho bọn họ chưa thấy qua đâu. Tư Vĩnh Năm cười nói, nói nữa, vừa rồi ta hiểu lầm bọn họ, tổng muốn cho ta tỏ vẻ một chút ta xin lỗi đi. Đây là biểu đạt xin lỗi, vẫn là tưởng tiếp tục nhục nhã bọn họ. Vạn Nhi Giê-san tức giận đến không được. Hung hăng trừng mắt nhìn Tư Vĩnh Năm liếc mắt một cái không nói chuyện nữa. Này hết thể đều bị An Tử Toàn xem ở trong mắt, như suy tư gì. Vạn Y giê rõ ràng là không thích Từ Vĩnh Nam a như thế nào còn một hai phải cùng hắn đại ở bên nhau. Cái này nghi vấn cũng chính là ở An Tử Toàn não rổng chợt lóe mà qua, lại không phải chuyện của nàng, nàng mới không có hứng thú chú ý quá nhiều. Bất quá, từ Vạn Y Giê-san phản ứng có thể nhìn ra được tới, đây là một vị hảo cô đương vẫn luôn ở ý đồ vu hồi cho bọn hắn giải vây. "Hảo a, vậy đi thôi." An Tử toàn cười tủm tìm đáp lời, còn cơ cơ Vân hảo cánh tay, "Chúng ta đi sao?" Vạn Ý Dĩ San sắc thật là hảo cô nương. An Tử toàn thừa nhận, "Cô nương này tâm hảo, người cũng hảo." Nhưng là, nàng Như cũng không thể thả lỏng. Cái này Vạn Ý Dĩ San chính là ái mộ Vân Hạo. Liên tính là hảo cô nương, nàng cũng muốn đề phòng. Vân Hạo là của nàng. An tử toàn hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vân Hạo, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, kêu kêu một cái đáng yêu. Cùng vừa rồi đối bạch tí ghi hẻ nữ tử hùng hổ dọa người chính là hoàn toàn hai người. Vân Hạo trong lòng đương nhiên biết An tử toàn là nghĩ như thế nào, đối với như vậy ghen tuyên cáo quyền sở hữu hành vi hắn cảm thấy. Làm tốt lắm. Đi. Vân Hạo gật đầu, nếu tử toàn muốn đi xem, hắn đương nhiên muốn đi theo đi. Đặc biệt là, Tư vĩnh năm như vậy đục nha hắn. Xem ra là chọc giận Tử Toàn. Tử Toàn muốn giao hấn một chút Tư Vĩnh Nam, hắn làm sao có thể không phối hợp đâu. Kiếc Hảo, chúng ta đi thôi. Tư Vĩnh Nam cười ở phía trước dẫn đường. Hắn muốn cho vạn Y-Gi-San nhìn xem, Vân Hạo tính cái cái gì. Vào phòng đấu giá, vậy có thể làm vạn Y-Gi-San thấy rõ ràng, Vân Hạo, Căn bản chính là một cái quỷ nghèo. Hắn dùng tiền, đều có thể đem Vân Hạo cấp tạp chết. Tới rồi phòng đấu giá. Chiếm địa diện tích thật là không nhỏ, chia làm vài cái nơi sân. Hôm nay ban đầu giá chính là có không ít thứ tốt, nghe nói có binh khí áo giáp ma thú. Còn có linh thực linh thạch cùng với nguyên tố dịch đan dược. Tư Vĩnh Năm quen cửa quen nẻo giới thiệu, hiển nhiên, ngày thường hắn không thiếu tới loại địa phương này. An tử toàn trong lòng buồn cười nghe, này Tư Vĩnh Năm thật sự không có việc gì sao. Mỗi tiếng nói cử động đều phải biểu lộ ra tới ba chữ, hắn có tiền. Có phải hay không quáng ốc? Nhìn thấy Vân Hạo cùng An Tử Toàn không nói gì, Tư Vĩnh Năm cảm thấy chính mình ra ngoài phủ đầu trước đêm này hai cái đồ nhà quê cấp chấn trụ. Giống loại này đấu giá hội, người bình thường là vào không được. Tư Vĩnh Năm đắc ý nói, là muốn giao tiền ký quỹ. Hoặc là làm có thân phận người mang đi vào. Tư Vĩnh Năm lời này ý tứ chính là cho thấy, hắn là cái có thân phận người. Tiền ký quỹ rất nhiều sao. An Tử Toàn Thiên chân hỏi một câu. Bất quá, bất quá ngũ kim mà thôi. Tư Vĩnh Năm thuận miệng nói. Một kim tương đương với trăm bạc, mà mười bạc liền có thể làm bình thường một hộ bốn năm khẩu nhân gia hảo hảo sinh hoạt một năm. Ngũ kim A An Tử Toàn than nhẹ một tiếng. Không sai, chính là ngũ kim. Tư Vĩnh Năm là ở cùng An Tử Toàn nói chuyện, nhưng là, kia ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở vân hạo trên người. Chính là muốn nhìn một chút hắn. Cái này không có tiền đồ nhà quê muốn như thế nào giải quyết cái này nan đề. Hắn cũng không tin, từ hoàng tử cấp bậc quốc gia lại đây, này đó đồ nhà quê trên người còn có thể dư lại bao nhiêu tiền. Phải biết rằng này một đường tiêu hao cũng không nhỏ. Vĩnh Nam Huynh, tới như thế nào còn không đi vào? Từ bên ngoài đi tới một người, nhìn thấy tư Vĩnh Nam bọn họ ở chỗ này, gửi lại đây chào hỏi, quen thuộc bộ dáng. Vừa thấy chính là ngày thường cùng Tư Vĩnh Năm thường xuyên lui tới. Phi Vũ huynh ngươi cũng tới thấu cái này náo nhiệt. Tư Vĩnh Năm ngẩng đầu vừa thấy nở nụ cười. Nghiêm Phi Vũ cùng Tư Vĩnh Năm không sai biệt lắm lớn nhỏ tuổi tác, chỉ là giả dạng so Tư Vĩnh Năm còn muốn phù hoa. Nếu là nói Tư Vĩnh Năm tự cho là phong lưu luôn là lộng đem quạt xếp, như vậy Nghiêm Phi Vũ liền hận không thể ở trên người viết thượng hai chữ, có tiền. Tuy nói không phải Kim Quang lấp lánh. Nhưng cũng là thủy khí thiên điều, đặc biệt là dưới ánh mặt trời, thật có thể nói là là hoàng đến người hoa mắt. Vĩnh Nam hình, xem ngươi lời này nói. Nghiêm phi vũ vô vô tư vĩnh Nam bả vai, phá lên cười, loại này tiêu tiền địa phương, như thế nào có thể thiếu được huynh đệ ta đâu? An tử toàn nghe được là một trận vô ngữ. Người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Sợ người khác không biết hắn là coi tiền như rác, không làm thịt hắn sao? Vạn y Di san lúc này đã ghét bỏ hướng bên cạnh dịch hai bước, hiển nhiên là cảm thấy xấu hổ. Nghiêm phi vũ mới mặc kệ người khác đối hắn cái nhìn, hắn chỉ cần thu hoạch người khác đối hắn sùng bái ánh mắt là được. Vĩnh Nam hình, như thế nào còn đợi ở chỗ này không đi vào? Nghiêm phi vũ kỳ quái hỏi, này liền mau bắt đầu rồi đi. Ta là muốn đi vào, chẳng qua, này đồng hành hai vị giống như có điểm phiền thoái. Nói. Tư Vĩnh Nam liền đem đề tài chuyển rời đến Vân Hạo cùng an tử toàn trên người, "Vân công tử, các ngươi tiền có đủ hay không giao tiền ký quỹ?" Kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Tư Vĩnh Nam nói được thực quyền chuyển, nhưng lại ý tứ biểu đạt thực minh xác. Hắn có thể dẫn bọn hắn đi vào, vô luận là vay tiền cho bọn hắn, vẫn là làm cho bọn họ ỷ vào hắn tên tuổi đi vào, đều là có thể. Nhưng là, đây là có tiên quyết điều kiện. Điều kiện tự nhiên chính là bọn họ đến cầu hắn. làm vạn y di san nhìn xem, nàng xem dồng nam nhân thế nhưng yêu cầu hắn, như vậy nam nhân là nàng lương xứng sao? huống chi vân hạo đã có thê thất, an tử toàn còn không có nói chuyện, vạn y di san liền trước mở miệng, người rốt cuộc có ý tứ gì? san nhi, người nói cái gì? tư vĩnh nam thực vô tội hỏi, người mời bọn họ lại đây xem đấu giá hội lại không mang theo bọn họ đi vào, người có phải hay không cố ý làm khó dễ người? Trong nhà trưởng bối là ngàn dặn do vạn dặn do làm nàng cùng Tư Vĩnh Nam đánh hảo quan hệ, nhưng là Vạn ý ghi san cảm thấy chính mình làm không được. Tư Vĩnh Nam thật sự là quá ghê tầm người. Ta như thế nào là cố ý làm khó dễ người đâu? Tư Vĩnh Nam thực bị thương tỏ vẻ, ngươi xem vừa rồi An Cô nương cũng nói, có tiền cũng không đại biểu cái gì. Ta tổng không dùng tốt này, hơi tiền vàng bạc tới vũ nhục bọn họ cao khiết khí khái, tự nhiên muốn trưng cầu một chút bọn họ ý kiến. Ngươi vạn y san thật là tức giận đến không được. Nghiêm phi vũ chính là nhìn ra tới tư vĩnh năm ý tứ, đây là muốn nhục nhã hai người kia. Kỳ thật không sao cả, nay tiền, vĩnh năm huynh khẳng định là không lầm, các ngươi tìm hắn mượn một chút, hắn khẳng định sẽ mượn. Nếu là không nghĩ qua tay vàng bạc, làm vĩnh năm huynh mang các ngươi đi vào cũng hảo. Dù sao vĩnh năm huynh thường xuyên xuất nhập nơi này, tuy tuy tiện tiện mang vài người là không có vấn đề. Nghiêm Phi Vũ cười ha hà nói, lời trong lời ngoài đều là ở điểm vân hạo cùng an tử toàn, nếu muốn đi vào liền phải mở miệng cầu Tư Vĩnh Nam. Tư Vĩnh Nam không e dè trực tiếp đối với Nghiêm Phi Vũ gật đầu một cái, thực vừa lòng hắn giải thích cùng bổ sung. Đầu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, tới tham gia người tự nhiên là lục tục đi vào. Tư Vĩnh Nam cố ý tuyển ở tới gần hội trường cửa con đường bên cạnh tới nói này đó, rõ ràng chính là muốn cho người chung quanh đi xem. Như vậy nhục nhã chi ý, là như thế rõ ràng, làm quá vãng khách nhân mày hơi hơi nhăn lại. Thường xuyên là lui tới phòng đấu giá người, tự nhiên, đại bộ phận đều là khách quen, rất nhiều đều nhận thức Tư Vĩnh Năm. Xôi nổi đối vân hạo cùng an tử toàn đầu đi đồng tình ánh mắt. Chẳng qua, Tư Vĩnh Năm gia tộc có cường đại chiến sư tòa chấn, càng là cùng dược sư tổng hội trưởng lão dung cao cách quan hệ mật thiết. Liên tính là có người không quen nhìn Tư Vĩnh Năm. Ngại với gia tộc của hắn cùng với dung cao cách vị này dược sư, bọn họ cũng sẽ không xen vào việc người khác. Huống chi, bọn họ biết Vân Hạo cùng An Tử Toàn là ai a? Vì một cái không chút nào tương quan người xuất đầu đắc tội Tư Vĩnh Năm. Nay không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái sao? Tư Vĩnh Năm cùng nghiêm phi vũ cố ý nhục nhã, mọi người khác thường ánh mắt, Vân Hạo phản ứng chính là, làm như không thấy. Loại này nhàng chán miệng lưỡi chi tranh. Cần thiết hắn lãng phí tinh lực sao? Vân hạo tỏ vẻ, hắn có càng thêm chuyện quan trọng đi làm. Tỷ như nói, tử toàn tay nhỏ thực hảo niết, mềm mại hình như là tốt nhất gạo nếp ma thành mặt chế thành nắm, mềm mại lại có có giãn, thật là làm hắn bắt lấy lúc sau, liền không nghĩ buông tay. Đối với vân hạo động tác nhỏ, an tử toàn sớm đã thành thói quen. Dù sao mỗi lần rắc tay, hắn đều là thích như vậy già qua già lại, dù sao lại không có gì lượng độ nàng liền đáng mắt xa. Từ vừa rồi đúng vậy mặt đỏ hai hồng cho tới bây giờ tập mại thành thói quen, có thể thấy được, loại chuyện này Vân Hạo là quen làm. Vân Hạo không phản ứng hai người kia, An Tử toàn chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu là nàng chính mình cũng liền thôi, không cùng những người này lãng phí miệng lưỡi. Nhưng là, cũng dám khinh thường nhà nàng Vân Hạo. Đây là tìm chết đâu, tìm chết đâu, vẫn là tìm chết đâu. Còn không phải là thích vả mặt sao? Thực hảo, nàng sẽ làm bọn họ biết cái gì kêu vào mặt. Vì cái gì nhất định phải tiền ký quỹ? An tử toàn thiên chân vô ta hỏi, tới đều là khách, như thế nào còn đem khách nhân cự tuyệt bên ngoài đâu? Có tiền kêu khách nhân, không có tiền. kia tính cái gì khách nhân? Tư vĩnh năm cười ha ha. Liên tính lần này không mua đồ vật, về sau nói không chừng liền sẽ mua. Chẳng lẽ không thấy thượng cũng một hai phải mua không thể sao? An tử toàn nói ra nói. Ở Tư Vĩnh Năm nhĩ rổng đó chính là bất đắc dĩ rảo biện. Nói không chừng về sau mua là khẳng định, nhưng là, như vậy khách nhân giới hạn trong có thân gia. Có thân gia khách nhân tự nhiên không cần tiền ký quỹ, không quen thuộc người phòng đấu giá đương nhiên yêu cầu tiền ký quỹ, bằng không lung tung tiêu giới. Này sao được? Tư Vĩnh Năm nói trụ chính mình ngược một chút, giống ta, còn có phi vũ huynh tự nhiên liền không cần tiền ký quỹ. Nơi này, hoặc là ngươi có tiền. Hoặc là ngươi có đại biểu ngươi có tiền thân phận. Nói cách khác. Chính là vào không được. Tư Vĩnh nam cảm thấy không có trực tiếp cùng vân hạo đối thượng, hắn có chút tiếng đối. Bất quá, cung an tử toàn đối thượng cũng không tồi. Ít nhất, làm vạn Y-Z-San nhìn xem, nhìn xem vân hạo người nam nhân này, liền chính mình thê tử đều hộ không được, còn xứng đương nam nhân sao. Nguyên lai like là như thế này a An tử toàn thụ giáo gật gật đầu, xoay người. Lôi kéo Vân Hạo hướng hội trưởng cửa đi đến. Tư Vĩnh Năm vừa thấy, buồn cười nhắc nhở nói, bên này chính là sẽ không châm trước. An tử toàn lý cũng chưa lý Tư Vĩnh Năm, mà là đi tới cửa, đối với trong cửa người cười cười. Sau đó, Tư Vĩnh Năm kinh ngạc nhìn đến, kia hai cái người hầu trực tiếp sau này nửa lui một bước, không mình hành lễ, cung cung kính kính thỉnh An tử toàn cùng Vân Hạo đi vào. nay tình huống như thế nào? Tư Vĩnh Năm ngây ngẩn cả người. Đừng nói là Tư Vĩnh Năm ngây ngẩn cả người, chính là mặt khác khách nhân cũng có chút không rõ. Bọn họ đi vào thời điểm, cửa hai bên người hầu chính là liền cùng đầu gỗ cọc giường như sự ở nơi đó, như thế nào gặp được hai người kia. Liền như vậy cung kính. Như vậy đãi ngộ, giống như chỉ có những cái đó đại nhân vật hoặc là đại gia tộc đại biểu mới có đãi ngộ đi. Tư Vĩnh Năm tự hỏi, hắn dù sao là tuyệt đối không có cái này đãi ngộ. Vĩnh Năm Hinh, đây là có chuyện gì? Nghiêm Phi Vũ có điểm há hốc mồm, hắn là thích khoe khoang, nhưng là, cũng không đại biểu hắn liền ốc. Xem này phòng đấu giá người hầu đối vân hạo an tử toàn thái độ, đủ để cho thấy một loại tình huống, hai người lai lịch bất phàm. Vừa mới mới giúp đỡ Tư Vĩnh Năm, có phải hay không đắc tội này hai cái thần bí đại nhân vật? Nghiêm Phi Vũ có điểm hối hận, sớm biết rằng hai người kia rất có lai lịch nói, vừa rồi nhất định sẽ không như vậy đi theo Tư Vĩnh Năm cùng nhau chèn ép bọn họ. Đi vào lại nói, Tư Vĩnh Nam tức giận bỏ xuống một câu, cũng không xem nghiêm phi vũ, mà là bước đi đi vào. Nghiêm phi vũ hỏi hắn sao lại thế này, hắn như thế nào biết? Hắn còn muốn biết sao lại thế này đâu? Ai tới nói cho hắn? Đặc biệt là vừa rồi, hắn trải qua cửa thời điểm, kia hai cái người hầu hoàn toàn làm lơ hắn. Cái này làm cho Tư Vĩnh Nam như thế nào có thể không khí? Đi vào lúc sau, Tư Vĩnh Nam ha hạ cười, hỏi. Hai vị thế nhưng vào được, quả thật là thần thông quảng đại, không biết có hay không vị trí. Nếu không, cùng ta đi cách gian hảo. Đầu giá hội vị trí cũng là có chú ý. Tầng dưới chốt ba tòa, tầng thứ hai cách gian, đến nỗi tầng thứ ba, ơn chính là hắn tưởng cũng không dám tưởng địa phương. Từng bước từng bước hảo hảo ghế lô, trang bị tốt nhất phục vụ. Không nói đến bên trong đái ngộ cùng người hầu số lượng, liền nói hướng kia ghế lô bên trong ngồi xuống, chính là thân phận tượng trưng tỷ như nói các gia hiệp hội hội trưởng trưởng lão hoặc là gia tộc tộc trưởng, cùng với đặc thù thân phận địa vị người. Giống hắn như vậy thế gia con cháu, có tiền thân phận không đủ, cũng gần có thể ở tầng thứ hai cách gian bên trong ngồi. Bất quá, liên tính là này tầng thứ hai cách gian, cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Tư Vĩnh năm mời, chính là mang theo kêu căng nạo mạn bố thí. Cảm ơn, không cần. An tử toàn cười tủm tìm nói bên cạnh một cái dáng người thước tha thị nữ đã chậm rãi đã đi tới đối với an tử toàn vân hạ hành lễ an cô nương vân công tử bên này thỉnh nói trực tiếp mang theo bọn họ hướng cái kia chuyên môn đi thông ba tầng thang lầu đi đến không sai ba tầng chính là như vậy cao cao tại thượng chính là như thế bất bình dễ người thời này ngay cả thang lầu đều là đơn độc ra tới không cùng một tầng nhị tầng khách nhân đi một cái thang lầu tư vĩnh năm nốc nốc đứng ở tại chỗ Thật giống như là bị người hung hăng đánh một cái tát dường như. Vừa rồi hắn ở cửa ven đường có bao nhiêu nhục nhã vân hạo an tử toàn, lúc này hắn liền có bao nhiêu nàn kham. Trực tiếp bị thỉnh đến lầu ba khách nhân, hắn thế nhưng nói bọn họ không đủ tư cách, còn muốn tìm hắn vay tiền phó tiền ký quỹ, hoặc là liền phải bị vào mặt mũi của hắn mới có thể tiến vào. tư vĩnh năm cảm giác xung quanh có vô số ánh mắt dừng ở hắn trên người, làm hắn mặt nóng rát thiêu lên. Vừa rồi hắn hành động thật giống như là một cái vô chi tiểu nhi, đối với công thành danh tọa đại nhân ở Khoe Khoang. Muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Vừa rồi hắn ở Vân hạo An Tử toàn trước mặt thật mạnh biểu hiện, chẳng phải là giống như nhảy nhót vai hề giống nhau. Phản phất còn cảm thấy tư vĩnh năm kích thích không đủ dường như, phía trước vì Vân hạo An Tử toàn dẫn đường thị nữ thanh em điểm mị ôn nhu nói một câu, là chúng ta sơ sẩy làm hai vị khách quý đi rồi bình thường thông đạo. Vân Hạo An Tử toàn đi rồi, cái kia bình thường môn chính là hàng thân phận đúng không? Kia hắn mỗi lần đều đi cái kia môn tính cái gì? Tư Vĩnh Nam tức giận đến mức đau, quay đầu đi nhanh hướng thang lầu đi đến. Nghiêm phi Vũ nhìn nhìn, nhưng vẫn là theo qua đi, hắn là không biết Vân Hạo cùng An Tử toàn bọn họ là cái gì thân phận, chính là nhìn dáng vẻ, hai người kia lai lịch không nhỏ. Bất quá, Tư Vĩnh Nam lại như thế tùy ý nhục nhã bọn họ. Hắn có phải hay không có thể từ Tư Vĩnh 5 nơi này nghe được một ít tin tức? Vạn Y Dì San còn lại là có khác thâm ý xem ra Vân Hạo cùng An Tử toàn bóng dáng liếc mắt một cái, cũng đi theo Tư Vĩnh 5 lên lầu 2. Cũng may lầu 2 cách gian vẫn là không tồi, ít nhất lẫn nhau chi gian sẽ không bị quấy rầy. so lầu 1 tán tỏa hiếu thắng quá nhiều. Trước kia, Tư Vĩnh 5 cũng sẽ cảm thấy chính mình cách gian không tồi, nhưng là... Vân Hạo cùng An Tử Toàn dựa vào cái gì đi lầu ba ghế lô? Nếu là trước đây, hắn tự nhiên sẽ không để ý, nhiều lắm chính là hâm mộ một chút bên trong đại nhân vật. Nhưng là hiện giờ bất đồng, Vân Hạo An Tử Toàn ngồi ở bên trong, so với hắn vị trí cao, cái này làm cho Tư Vĩnh Năm trong lòng như thế nào có thể cân bằng đến xuống dưới. Vĩnh Năm Hinh, bọn họ rốt cuộc là người nào? Nghiêm Phi Vũ đến lúc này, mới hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Hắn hiện tại có điểm hối hận, vừa rồi cái gì đều không có xem minh bạch liền giúp đỡ Tư Vĩnh Năm. Có thể là người nào? Tư Vĩnh Năm hừ lạnh một tiếng, bất quá chính là từ hoàng tử cấp bậc quốc gia lại đây người thôi. Nơi đó tới người. Nghiêm phi vũ có điểm kỳ quái, chuyện này bệ hạ chính là chiêu cáo thiên hạ, mọi người đều biết. Nhưng là, tình huống có điểm không đúng đi. Đối từ hoàng tử cấp bậc quốc gia tới người không có nhiều như vậy ưu đãi đi. Nghiêm phi vũ vẫn là nhiều ít minh bạch điểm bên trong con cong vòng. Không nghe nói từ nơi đó tới người có thể đã chịu phòng đấu giá ưu đãi. Bệ hạ luôn là đồng tình nhỏ yếu, tốt xấu cũng là cái kia quốc gia người, tổng hội có điểm chiếu cố đi. Tư Vĩnh Năm thuận miệng xả một câu, liền đem mặt chuyển hướng về phía bán đấu giá đài. Nói do không nghĩ nói chuyện nhiều. Tư Vĩnh Năm là không nghĩ nói chuyện nhiều, nhưng là Nghiêm phi vũ cũng không phải là ngốc tử, hắn nói cái gì chính là cái gì. Liên tính là phòng đấu giá là nắm giữ ở hoàng thất tay rồng, kia cũng sẽ không cho hoàng tử cấp bậc quốc gia người lớn như vậy ưu đãi. Liên tính là có, nhiều lắm là lầu một tán tòa. Lầu ba ghế lô nói, là tuyệt đối không có khả năng. Hiện nhiên, này rồng nhất định có cái gì vấn đề. Nghiêm phi vũ nhìn thấy tư vĩnh Nam không nghĩ nói chuyện nhiều ý tứ, hắn cũng không có mở miệng truy vấn, mà là âm thầm tính toán, nhìn xem cụ thể tình huống thế nào. Hắn hảo xác định chính mình đối đãi kia hai người thái độ. San Nhi, ngươi thích cái gì, trong chốc lát ta cho ngươi chụp được tới. Uống một ngụm trà thủy, tư vĩnh năm tâm tình tựa hồ bình phục một ít, quay đầu đối với vạn y dì san cười hỏi. Không có gì thích. Vạn y dì san như cũ là lạnh mặt. Liên tính là nàng lại thích đồ vật, nàng cũng không nghĩ muốn tư vĩnh năm mua tới cấp nàng. Tư vĩnh năm muốn dĩ liền bởi vì vân hạo an tử toàn sự tình ở nén giận. Vạn Y Lisan lại như vậy không cho hắn mặt mũi, làm hắn trong lòng càng là tức giận. Kia hỏa khí đằng mà một chút, liền mạo lên. Nhưng là nghĩ nghĩ Vạn Y Lisan nguyên tố sư thân phận, trung quy vẫn là đè ép đi xuống, làm bộ không có nghe hiểu Vạn Y Lisan lạnh nhạt. Tư vĩnh năm cười nói, San Nhi còn cùng ta khách khí cái gì? Ta còn không phải là ngươi, thích cái gì, ta tự nhiên sẽ mua cho ngươi. Nông đậm sùng lịch ngữ khí, phảng phất vừa rồi Vạn Y lời nói. Đều không phải là là tưởng cùng hắn phân rõ giới hạn, chẳng qua là săn sóc tự cấp hắn tỉnh tiền thôi. Vạn y gì san miệng giật giật, muốn nói cái gì, lại cuối cùng ngậm miệng lại. Tư vĩnh nam hiển nhiên tâm tình cũng không thế nào hảo, an tịnh uống trà, chờ đấu giá hội bắt đầu. Lầu ba ghế lô bên trong đáy ngộ chính là tương đương hảo, trên bàn bày các màu thức ăn, có đặc biệt thích còn có thể cùng thị nữ nói. An tử toàn biết vân hảo thích thanh tĩnh, khiến cho thị nữ tất cả đều đi ra ngoài. Há tất theo chân bọn họ so đo. Vân hạo thuận miệng nói, tức điên chính mình thân mình. Hử, ai làm hắn khinh thường ngươi? An tử toàn thở phì phì phản bác. Chuyện khác, nàng có thể nhượng bộ. Nhưng là, chuyện này tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ. Vân hạo đổ hai ly trà, đưa cho an tử toàn một ly, chính mình còn lại là bưng lên mặt khác một ly, chậm rãi uống. Nương uống trà tới che giấu hắn rơ lên khỏe môi. Ân. Hắn chính là biết tử toàn ý tưởng, bất quá, hắn vẫn là thích nghe được tử toàn nói ra. Hắn chính là thích nhìn đến tử toàn như vậy giữ gìn hắn coi trọng bộ dáng của hắn. Uống lên một ly trà, an tử toàn cũng nguôi giận, dù sao tư vĩnh năm bất quá chính là một cái tiểu ngư, nàng muốn câu chính là tư vĩnh năm sau lưng dùng cao cách. Từ từ tới, không nổi. Năm lần bảy lượt ham hại bọn họ sự tình, nàng sẽ một bút một bút cùng dùng cao cách tính rõ ràng. đương nhiên. Từ vĩnh năm nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu không phải còn muốn lưu trữ hắn câu cá nói, đã sớm tìm cơ hội xử lý hắn. Liên ở ngay lúc này, đấu giá hội cũng bắt đầu rồi. Ngắn gọn lời dạo đầu lúc sau, đệ nhất kiện trụ phẩm đã bị bày đi lên, là một phen sắc bén trường kiếm. Nhìn phản xạ ra tới sắc bén lanh quang, liền tính là không thế nào sẽ dùng kiếm an tử toàn đều rất là kinh ngạc cảm thán, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đây là một phen hảo kiếm. Đây là đoán tạo sư rèn ra tới. An tử toàn cảm thán, quả thật là thật là lợi hại. Có công pháp là sử dụng binh khí, nếu là có hảo binh khí, lực công kích chính là làm ít công to a. Nhìn một kiện một kiện hàng đấu giá bị đánh ra xa xỉ giá cả, an tử toàn tính tính bọn họ tồn lương. Ở trong lòng yên lặng rơi lệ, đại gia quả nhiên rất nghèo. Người tưởng mua cái gì? Vân Hạ hỏi. An tử toàn vội vàng lắc đầu. Ta còn không có muốn mua đồ vật. Nàng bất quá chính là thói quen tính cảm thán một câu mà thôi. Vân Hạo nhìn nhìn An Tử Toàn, thấp giọng nói, chúng ta không nghèo, nhưng là ta còn là có chút khẩn trương. Theo đấu giá hội tiến hành, An Tử Toàn thật sự có chút khẩn trương, rốt cuộc bọn họ cũng là lượm đồ vật tới bán, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Vân Hạo chỉ là cười cười, sau đó, tối đầu, ở An Tử Toàn trên môi nhẹ mổ một chút, mềm mại xúc cảm. Một xúc tức ly. Còn khẩn trương sao? Vân Hạo mỉm cười hỏi. Mặt đỏ lên an tử toàn lung tung lắc đầu. Vân Hạo vừa lòng bưng lên nước trà, uống lên hai khẩu, cho chính mình trừ hỏa. Phía dưới phải tiến hành bán đấu giá chính là Nguyên tố dịch. Theo bán đấu giá sư một câu, vừa rồi còn có điểm ồn ảo thanh em lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở bán đấu giá trên đài. Không sai, chính là nguyên tố dịch là nhị cấp 8 phần nguyên tố dịch. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho một mảnh tiếng kinh hô. Gế Lô Nội, An Tử toàn lập tức đáp ý cùng Vân Hạo giới thiệu nói, nguyên tố dịch đâu? Là muốn xem phù hợp độ. Phù hợp độ càng cao đâu, hấp thu liền càng nhanh. Sáu thành phù hợp độ chính là có thể ở chiến đấu rộng sử dụng, có thể nhanh chóng hấp thu. Sáu thành dưới cũng liền ở bình thường thời điểm dùng. Cấp bậc đâu? Chính là cùng chiến sư giống nhau cấp bậc. Đây chính là nàng trở thành nguyên tố sư lúc sau học được chi thức, còn không có cơ hội cùng Vân hạo khoe khoang đâu. Tử toàn có thể ngưng tụ cái gì cấp bậc nguyên tố dịch? Vân hạo mỉm cười hỏi. An tử toàn vừa nghe, cả người liền héo, quể bài lầu bầu, một bở. lão sư nói, chiến sư là cái gì cấp bậc, ngưng tụ ra tới chính là cái gì cấp bậc nguyên tố dịch? Hơn nữa mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở tu luyện lần trước được đến công pháp, vẫn luôn đều không có cơ hội ngưng tụ nguyên tố dịch. Nói tốt ngày mai đi nguyên tố sư tổng hội thử ngưng tụ nguyên tố dịch. Nhìn đáng thương vô cùng an tử toàn, vân hạo nở nụ cười, tử toàn vừa mới mới vừa tu luyện, này thực bình thường. Ấn ơn. An tử toàn lập tức tinh thần, liên tục gật đầu. Nàng sẽ thực nỗ lực, nhất định sẽ tiến bộ thực mau Nhị cấp 8 phần nguyên tố dịch đã là rất lợi hại, cái này hẳn là tứ cấp trở lên nguyên tố sư mới ngưng tụ ra tới. Cùng đẳng cấp nguyên tố sư ưu tú nhất cũng là có thể ngưng tụ ra tới cùng đẳng cấp 6 thành phù hợp độ nguyên tố dịch. Hướng lên trên cấp bậc cao một bậc, là có thể ngưng tụ ra tới phù hợp độ cao một thành nguyên tố dịch. Đương nhiên, này cũng gần là lý luận, cũng đến người thực lực không đủ, cấp bậc cao cũng ngưng tụ không ra, có thực lực hảo, khả năng phù hợp độ càng cao. An tử toàn trong lòng thả lỏng, lại cùng Vân hạo nói vài câu. Mà phía dưới đã bắt đầu các loại dò hỏi bán đấu giá sư. Bán đấu giá sư cười cười, ý bảo mọi người an tĩnh, lúc này mới nói, hai bình hỏa thuộc tính nguyên tố dịch, một lọ một thuộc tính, tam bình thổ thuộc tính. Còn có một lọ là lôi thuộc tính nguyên tố dịch. Ta sẽ theo thứ tự tới bán đấu giá, đại gia theo như nhu cầu. Bán đấu giá sư nhìn đến ở đây mọi người nhấp nháy tỏa ánh sáng hai mắt, liền cùng nhìn đến vô số vàng ở trên trời phi dường như. Bán đấu giá nguyên tố dịch, là liền nhiệt chẳng đều không cần nhiệt. Nhạ. Nguyên tố dịch chính là có điểm này tương đối phiền toái. nguyên tố dịch có các loại thuộc tính, phải dùng cùng chính mình thuộc tính giống nhau mới được. An tử toàn than nhẹ một tiếng, này cũng chính là vì cái gì nếu là sẽ phát triển lên, rốt cuộc rất nhiều thời điểm, cũng không có nhiều như vậy thích hợp nguyên tố dịch. Có thể nói, nguyên tố dịch một mặt thế, kia tuyệt đối là bị tranh đoạt không còn. Có thể có mấy phân lấy ra tới bán đấu giá đã không tồi. Nhìn phía dưới không ngừng nâng lên giá cả. An tử toàn đôi mắt đều tỏa sáng, đây đều là tiền A. Về sau nàng cũng có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Một lọ nhị cấp 8 phần nguyên tố dịch, trực tiếp bị chụp tới rồi 10 kim giá cả. Này sóng nguyên tố dịch thực mò đã bị tranh đoạt không còn. Theo sau ban đầu giá còn lại là đan dược, tương đối với nguyên tố dịch tới nói, đan dược là kém một ít, nhưng là cũng là thực được hoan nên. Rốt cuộc rất nhiều là không có thuộc tính chiến sư, nếu muốn khôi phục hồn lực liền yêu cầu dùng đan dược. Rốt cuộc này đó đều chụp xong rồi, liền giữ lại vỡ cực lớn, linh thạch linh thực. Đan dược là nguyên tố dịch bổ sung, nguyên tố dịch là có thể khôi phục hồn lực chữa thương tốt nhất đồ vật, nhưng là... Nó quý A. Không chỉ có quý, lại còn có thưa thớt. Ai không có việc gì mua một lọ nguyên tố dịch về nhà đi chữa thương dùng. Đây đều là ở chiến đấu rồng bảo mệnh đồ vật. Nhưng là đan dược liền bất đồng, tương đối tới nói, so nguyên tố dịch tiện nghi không ít. Chính là phòng đấu giá bán đấu giá thành phẩm đan dược đều là có từng người tác dụng, muốn được đến chính mình yêu cầu đan dược, liền phải chính mình đi tìm dược sư luyện chế đan dược. Đương nhiên, nguyên vật liệu loại đồ vật này, dược sư chính là không cho trang bị. Hoặc là từ dược sư trong tay giá cao mua, hoặc là liền chính mình đi bên ngoài thu thập. Mà phòng đấu giá đúng là thu thập linh thực linh thạch quan trọng con đường chi nhất. Tái hảo dược sư, không có tài liệu, kia cũng là không bột đấu gột nên hồ Linh thực linh thạch vừa ra, lập tức đưa tới càng nhiều người tiêu giới. Linh thạch có thể mua tới rèn bọn họ yêu cầu đồ vật, linh thực dùng để luyện chế đan dược, đây đều là thứ tốt. Tiêu giới chính là một đợt cao hơn một đợt, thực mau liền tất cả đều bị bán đấu giá xong. Tư Vĩnh Nam nhưng xem như ở cuối cùng thời điểm hảo hảo ra một ngụm ác khí, chụp được không ít linh thực cùng linh thạch, mà hắn thấy được, vân hạ bọn họ nơi ghế lô, một lần đều không có tiêu lên giới. Nói cách khác, Đừng nhìn bọn họ đi như vậy tốt ghế lô, nhưng là vắt chảy ra nước, về sau còn không biết xấu hổ tiếp tục tới phòng đấu giá sao. San Nhi, ta chụp được nhiều như vậy đồ vật, có ngươi thích liền cứ việc cầm đi. Tư Vĩnh Nam cảm thấy chính mình đem mặt mũi cấp tìm trở về. Vì áp xuống vân hạo an tử toàn bọn họ, hắn chính là đem chính mình trên người tiền tất cả đều tiêu hết. Nơi này chính là hắn sở hữu tích tụ A. Thượng Trăm Kim, tất cả đều không có. Nhưng là, hắn không đau lòng. Chỉ cần là có thể ngăn chặn vân hạ bọn họ, hắn liền thống quái Không cần. Vạn y san cự tuyệt. Nàng là không nghĩ cùng Tư Vĩnh Năm sinh ra gốc mắt. Trở về lúc sau, nàng nhất định phải cùng trong nhà nói rõ ràng. San Nhi vẫn là cùng ta khách khí. Tư Vĩnh Năm cười ha hả nói, Hảo đi, nếu là hiện giờ không có San Nhi thích, về sau có yêu thích cứ việc cùng ta nói. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn mua tới đồ vật, luôn là muốn giao tiền lấy về tới. Tới rồi giao dịch thất, bên trong người thu tư vĩnh năm tiền lúc sau, đem hắn chụp được tới đồ vật tất cả đều trang hảo cho hắn. Đối với tư vĩnh năm như vậy thế gia con cháu đương nhiên là có nhận chữ vật. Thu hảo đồ vật, tư vĩnh năm đi ra ngoài, trong miệng còn cùng nghiêm phi vũ nói, lần này thật là không có đến không, thế nhưng có nhiều như vậy linh thực. Tuy nói tiền đều hoa, nhưng là... Này đó hảo linh thực chính là khả ngộ bất khả cầu. Không chỉ có hoàn chỉnh, hơn nữa mới mẻ. Không giống có chút người tìm đến linh thực, luôn là có địa phương tàn huyết, Như vậy chính là sẽ làm bên trong hiệu quả đại suy giảm. Vừa ly khai giao dịch thất, tới rồi trong viện, tư Vĩnh Năm dừng bước chân, lầm bầm lầu bầu nói một câu, cũng không biết muốn hay không đi xem vân công tử cùng an cô nương, bọn họ hai cái cái gì đều không có mua, không biết có thể hay không xấu hổ. Lần này nghiêm phi vũ nhưng không có giống vừa rồi như vậy phụ họa, mà là cảm thấy tư vĩnh năm quá kỳ quái. Liên tính kia hai người là từ hoàng tử cấp bậc quốc gia tới, nhưng là, bọn họ cũng là bị thỉnh thượng lầu ba ghế lâu người. Thật sự chỉ là dựa vào bệ hạ ân điển. Kia cũng không cần phải thỉnh thượng lầu ba A. Nhìn thấy nghiêm phi vũ không có phụ họa hắn nói, tư vĩnh năm mày nhăn lại, nhìn hắn một cái. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên gặp được có người đi ra. Tư vĩnh năm vừa thấy, kinh hỉ kêu, hạ đại ca, đang ở cùng người ta nói lời nói hạ dịch nguyên nghe được thanh âm, dừng bước chân, nhìn về phía tư vĩnh năm thời điểm, có một trận mờ mịt. Tư vĩnh năm vội vàng tiến lên một bước, nhiệt tình tự giới thiệu, hạ đại ca, ta là tư gia tư vĩnh năm. Nga, nguyên lai là ngươi. Hạ dịch nguyên hơi hơi gật đầu, hạnh mộ. Hạ dịch nguyên trong miệng nói hạnh mộ nói, nhưng là, trên mặt biểu tình vẫn luôn là nhàn nhạt. nhạt. Rốt cuộc hạ gia chính là huyền huy duy nhất ngự thú gia tộc, có loại này cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt cũng là bình thường. Dù sao Tư Vĩnh Năm là tuyệt đối sẽ không để ý, ngược lại bởi vì có thể cùng Hạ Dịch Nguyên nói thượng lời nói vì vinh. Liên tính là vừa rồi mờ mịt cũng không xem như cái gì, rốt cuộc mọi người đều là nhận thức hạ gia người, mà có thể bị hạ gia người nhớ kỹ quá ít. Nhìn thấy Hạ Dịch Nguyên xoay người phải đi, Tư Vĩnh Năm vội vàng nói. Hạ Đại Ca lần trước chấn địa Long sự tình, thật đúng là ít nhiều Hạ gia, ta thế kinh thành bá tánh cảm ơn Hạ gia. Tư Vĩnh Nam chính là muốn nuốt mông ngựa, chẳng qua mông ngựa là đánh ra đi, lại phát hiện Hạ Dịch Nguyên trên mặt một chút biểu tình đều không có. Chẳng lẽ hắn chụp sai rồi? Tư Vĩnh Nam trong lòng có điểm nói thầm, theo sau tưởng tượng, Tư Vĩnh Nam lại minh bạch. Cũng là Hạ gia vẫn luôn đều sẽ xử lý loại chuyện này, bị cảm tạ đều chết lặng. Tự nhiên sẽ không có cái gì dư thừa biểu tình. Nói nữa vị này hạ gia đại thiếu gia, chính là luôn luôn khuyết thiếu biểu tình, hiếm khi có cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Tư Vĩnh Nam cũng liền không có đem hạ dịch nguyên lãnh đạm đương hồi sự. Hắn nào biết đâu rằng, lúc này hạ dịch nguyên tâm tình là tương đương phức tạp. Bởi vì, cảm kích người đều biết, kia chấn địa long sự tình giải quyết, theo chân bọn họ chính là một chút quan hệ đều không có. Đến nỗi chân ngòi trúc gia, Dung dược tề tới làm cho chấn địa long phát cuồng sự tình. Bị tư vĩnh Nam trực tiếp vứt đến sau đầu. Loại chuyện này cùng hắn có hay không cái gì quan hệ, làm đều là chúc gia làm, hắn chỉ là ở này rồng làm một chút tiểu thủ cấp thôi. Hạ dịch nguyên nhàn nhạt nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Một cái tư gia tiểu tử, còn không đủ để làm hạ dịch nguyên lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Tư vĩnh Nam tự nhiên không dám cường lưu hạ dịch nguyên. Có thể cùng hạ gia đại thiếu gia nói thượng hai câu lời nói, cũng đã tương đương không tồi. Thỉnh thỉnh. Tư vĩnh năm cười định nọt liên thanh nói. Hạ công tử. Phòng đấu giá chàng chủ vừa lúc đã đi tới, gặp được hạ dịch nguyên đánh một tiếng tiếp đón. Tuy nói phòng đấu giá chàng chủ không phải quan viên, nhưng là, vì hoàng thất chủ trì phòng đấu giá, tay rộng quyền thế chính là không nhỏ. Rốt cuộc qua tay đồ vật, nhưng kiện kiện đều là tinh phẩm. Chàng chủ. Hạ dịch nguyên mỉm cười gật đầu, so vừa rồi đối mặt Tư Vĩnh năm nhàn nhạt, nhạt, nhiều vài phần nhiệt tình, nay cũng giới hạn trong ngang nhau thân phận địa vị khách sáo thượng. Rốt cuộc mặc kệ là phòng đấu giá vẫn là Hạ gia đều là có quyền thế có địa vị, ai đối ai cũng sẽ không đặc biệt lấy lòng, mọi người đều là đôi bên cùng có lợi bình đẳng chi giao. Hạ công tử hôm nay chính là không ra tay, không thấy được với mắt, có cái gì yêu cầu nói cho ta. Lần sau có hạ công tử yêu cầu đồ vật, ta nhất định dẫn đầu thông chi trong phủ. Phong đấu giá tràng chủ cười nói. Hảo! Hạ dịch nguyên gật đầu. Hạ công tử, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Phong đấu giá tràng chủ cười nói. Nếu là thường lui tới hạ dịch nguyên cũng liền không nói cái gì, nhưng là, lần này, tràng chủ chính là có chuyện quan trọng. Hạ dịch nguyên dò hỏi tới cùng làm phong đấu giá tràng chủ vi lăng, chợt nở nụ cười. Còn có quan trọng bằng hữu muốn bên trong, ta đi chiêu đãi một chút. Nhìn hai người kia quen thuộc nói chuyện, tư vĩnh năm là hoàn toàn cắm không thượng miệng. Có chút bất đắc dĩ vẻ vẻ, thân phận của hắn chung quy cùng hai vị này so, kém đến xa. Liên tính là phụ thân hắn, tổ phụ ở chỗ này, cũng cùng hai vị này vô pháp cùng ngồi cùng ăn. Hắn nhưng thật ra rất muốn cùng phòng đấu giá chàng chủ hạ dịch nguyên nhiều bắt chuyện bài câu, đáng tiếc, thân phận không xứng. Hơn nữa, vừa rồi phòng đấu giá tràng chủ đã nói hắn còn có quan trọng khách nhân muốn chiêu đãi hắn vẫn là không cần đi chọc người ngại bất quá liền tính là phải rời khỏi tư vĩnh năm liền muốn đánh cái tiếp đón lại đi rốt cuộc hai vị này đại nhân vật ngày thường hắn tưởng lĩnh bỡ đều không có phương pháp tràng chủ ta tư vĩnh năm vừa mới nói một câu liền nhìn đến phòng đấu giá tràng chủ ngẩng đầu nhìn lại đây trên mặt tươi cười thân thiết lại chân thành tư vĩnh năm trong lòng kích động nể dựng Nguyễn Lai phòng đấu giá chẳng chủ như vậy bình dị gần ui, kia hắn có phải hay không có thể nhiều lời hai câu. Ui, ngươi chặn đường. An tử toàn ghét bỏ thanh âm làm tư vĩnh Nam lập tức quay đầu lại, nhìn thấy an tử toàn vân hạo hai người, tư vĩnh Nam cảm giác về sự ưu việt lập tức sung ra, vừa rồi hai vị như thế nào cái gì cũng chưa trụ, Là cảm thấy đồ vật không tốt, vẫn là không có tiền. Tử toàn vân hạo, ta còn đang muốn đi tìm các ngươi. Tư vĩnh năm trên mặt đắc ý tươi cười cứng đờ. Vừa rồi là ai đang nói chuyện? Hán, hán, hán như thế nào nghe hình như là phòng đấu giá tràng chủ thanh âm. Sẽ không là thật sự đi. Tư vĩnh năm cảm giác chính mình trong cổ mặt giống như bị cắm một cây côn sắt, làm hắn liền chuyển động một chút cổ, quay đầu lại đi xem đều không được. Toàn bộ thân thể chính là cứng đờ, hình như là cục đá dường như, hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Cũng may. Phong đấu giá chàng chủ cũng không cần hắn quá nhiều phòng đoán, đã bước nhanh lướt qua hắn, đón qua đi. Lam tư vĩnh năm có thể dành mạch nhìn đến hắn đối với vân hạo cùng an tử toàn nhiệt tình cười chào hỏi, tử toàn vân hạo, ta còn lo lắng các ngươi đi rồi. Tư vĩnh năm cảm thấy cả người đều không tốt. Phong đấu giá chàng chủ trên mặt cười là chuyện như thế nào? Như thế nào so đối mặt hạ dịch nguyên thời điểm, tui cười thật đúng là thành. Là hắn ảo rắc đi. Tư Vĩnh Nam ở trong lòng liều mạng dùng cái này đáp án tới tê mọi chính mình. Chẳng qua, bên cạnh lại có một cái kéo chân sau, nghiêm phi vũ. Nghiêm phi vũ dùng cánh tay chạm chạm Tư Vĩnh Nam, để thấp thanh âm hỏi, bọn họ hai cái như thế nào cùng phòng đấu giá tràng chủ rất quen thuộc bộ dáng. Rất quen thuộc, đã nói được là thực hàng súc. Nhưng phàm là có mắt người, đều có thể nhìn ra được tới phòng đấu giá tràng chủ đối an tử Toàn Vân Hạo là tương đương nhiệt tình. Có thể là bởi vì bệ hạ nguyên nhân, đối bọn họ có điều chiếu cố. Tư vĩnh năm thanh âm phát sáp nói lúc này liền chính hắn đều không tin lý do. Lại chiếu cố từ hoàng tử cấp bậc quốc gia tới người, cũng không có như vậy chiếu cố. Những người đó là tới tu luyện, không phải tới du ngoạn. Bệ hạ tự nhiên sẽ không như vậy bảo hộ bọn họ. Tới nơi này lúc sau, những người đó cũng là sinh tử có mệnh. Trang chủ. An Tử toàn cười cùng phòng đấu giá trưởng chủ chào hỏi, "Chúng ta đã làm xong giao dịch, liền không tưởng lại quấy rầy ngài." "Ngươi đứa nhỏ này, cùng ta nói cái gì quấy rầy không quấy rầy?" Phòng đấu giá trưởng chủ đã là qua tuổi nửa trăm, nhìn An Tử toàn tư ái phảng phất là đang xem nhà mình tự bối. "Về sau nếu là lại tìm được đồ tốt, cứ việc lấy tới, tuyệt đối cho ngươi hảo giá cả." "Ân." An Tử toàn vui vẻ gật đầu, "Thật đúng là đa tại trưởng chủ, bằng không nói" Chúng ta còn muốn túng quấn một đoạn thời gian đâu? Bằng các ngươi bản lĩnh, như thế nào sẽ túng quấn đâu? Phong đấu giá chàng chủ nở nụ cười, đồng thời nhìn lướt qua Tư Vĩnh Năm, nói, bất quá, lần này các ngươi linh thực bán đấu giá, vị này chính là cũng xuất lực. Nga! Phải không? An tử toàn ngạc nhiên nhìn Tư Vĩnh Năm, nguyên lai like ngươi cũng chụp chúng ta bán đấu giá linh thực A. Tư Vĩnh Năm liền cảm thấy một hơi đổ ở ngực, nửa đời, cắn răng hỏi. Vừa rồi bán đấu giá linh thực bên trong có Của các ngươi Tam phần trở lên đều là tử toàn vân hạo bọn họ lấy tới Phong đấu giá chàng chủ lớn như vậy tuổi tác Chỉ từ vừa rồi tư vĩnh năm đôi câu vài lời liền đã nhìn ra Hắn vẫn luôn ở dâm an tử toàn cùng vân hạo Hắn tưởng cùng an tử toàn vân hạo giao hảo Lại như thế nào sẽ không vì bọn họ xả giận đâu Vốn dĩ những việc này là không cần phải ở chỗ này nói Nhưng là Hiện giờ nói ra có thể cho người này tâm tắc một đoạn thời gian, cũng là không tồi lựa chọn. a nguyên lai like ngươi cũng chủ. An tử toàn cười đến hết sức ngọn, vậy đạt tạ ngươi cổ động. Loại này cảm tạ hắn một chút đều không nghĩ muốn hảo sao. Hắn nếu là biết những cái đó linh thực là an tử toàn bọn họ lấy tới, hắn, hắn. Nay tan nhẫn lời nói, liền tính là ở trong lòng tư vĩnh năm cũng nói không nên lời. Tư vĩnh năm là nói không nên lời. Nhưng là phòng đấu giá chàng chủ có thể giúp anh nói. Không sai. Phòng đấu giá chàng chủ chính là như thế thiện giải nhân ý. Tử Toàn, lời này cũng không thể nói như vậy. Phòng đấu giá chàng chủ lắc đầu phủ định an tử Toàn nói. a An tử Toàn mở mịt nhìn phòng đấu giá chàng chủ. Này đó phẩm tướng hảo linh thực, chính là tương đương hiếm thấy. lam thuốc nói, chính là sẽ hoàn mỹ phát huy dược hiệu. Thuống chi bên trong vài loại linh thực ngày thường chính là không thường thấy. phong đấu giá trang chủ cười ha ha nói, hắn có thể trụ được những cái đó dự liệu, chính là hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi mới là. đúng không? phong đấu giá trang chủ quay đầu nhìn tư vĩnh năm liếc mắt một cái, tư vĩnh năm gương mặt kia sắc mặt à, liền cung nuốt cái gì không sạch sẽ đổ vật dường như, kia kêu một cái khó coi. nhưng là bên cạnh đứng chính là phong đấu giá trang chủ, vẫn là hắn chủ động mở miệng do hỏi. Tư vĩnh Nam chính là trong lòng hận ý đã sông cuộn biển gầm, nhưng là, hắn lại không thể không khẽ động tê dại khoe môi, cứng đờ bài trừ một cái khó coi tươi cười, không sai, sắc thật hẳn là cảm ơn ngươi. Cuối cùng này cảm ơn ngươi ba chữ, tư vĩnh Nam chính là cắn sao răng cấm, từ kẽ răng rổng sinh bài trừ tới. Nếu là có thể nói, nói vậy tư vĩnh Nam khẳng định không phải là cắn mấy chữ này, mà là muốn đem an tử toàn cùng vân hạo cấp sống ai. Vừa rồi còn bị hắn đạp lên bùn tùy ý nhục nhã người, hiện tại thế nhưng bị phòng đấu giá tràng chủ phủng. Liên tính là xoay người, cũng không có phiên nhanh như vậy đi. Cố tình có người phản phất còn cảm thấy hắn đã chịu kích thích không đủ dường như, ở bên cạnh tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Nguyên lai an cô nương vân công tử lợi hại như vậy, thế nhưng có thể tìm kiếm đến tốt như vậy linh thực, thật là quá lợi hại. Nghiêm phi vũ khoa chương cười, khen tặng lên chính là một chút ngượng ngùng cảm giác đều không có. Giống như vừa rồi cùng tư vĩnh năm cùng nhau làm khó dễ nhục nhã an tử toàn vân hạo người, là có khác một thân, đều không phải là là hắn dường như. Khó trách vừa rồi những cái đó người hầu đối hai vị như thế cung kính. Nghiêm phi vũ cười đến trên mặt liền cùng nở hoa dường như, nguyên lai like hai vị là có người có bản lĩnh lớn. ngày thường đều nhìn không ra tới A, thật là quá điệu thấp. Chính cái gọi là cao nhân không lộ tương lộ bộ mặt thật phi cao nhân A. Từ vĩnh năm sắc mặt càng thêm khó coi, hắc đến độ có thể so sánh kia sử dụng vài thập niên hắc qua đế. Nghiêm phi vũ là có ý tứ gì? Lại nói hắn không bản lĩnh, không phải cao nhân sao? Vừa rồi cùng hắn cùng nhau nhục nhã an tử toàn vân hạo thời điểm, không phải nói được thực náo nhiệt sao? Chúng ta nơi nào có cái gì bản lĩnh? An tử toàn khiêm tốn nói, bất quá chính là bởi vì đỉnh đầu không có tiền, cho nên muốn kiếm ít tiền hoa hoa. Nay một câu. Lại là một cái tắt dường như, phiến ở Tư Vĩnh Nam trên mặt. Hắn bất quá mới cười nhạo an tử Toàn Vân Hạo không có tiền, hiện giờ hắn liền ba ba đảo rông chính mình gốc gác đi cấp an tử Toàn Vân Hạo đưa tiền. Trên đời còn có so cái này càng nghẹn khuất sự tình sao. Quá ghê tởm người. Tư Vĩnh Nam tức giận đến siết chặt nắm tay, cực lực không chế được chính mình. Nếu không phải bởi vì có phòng đấu giá chàng chủ đứng ở bên cạnh, hắn đã sớm ra tay đánh người. Này linh thực cũng không phải là hảo tìm, thật không biết hai vị là nơi nào được đến, còn như vậy hoàn chỉnh. Tư Vĩnh Nam ngoài cười nhưng trong không cười nói. Theo ta được biết, này chiến sư học viện nhà kho bên trong chính là có không ít thứ tốt Tư Vĩnh Nam ý có điều chỉ làm phòng đấu giá chẳng chủ mày nhăn lại, tâm sinh bất mãn. Người này, đầu góc thật sự không có vấn đề sao? Không đúng, khẳng định là có vấn đề phong đấu giá chàng chủ lập tức liền chính mình cho chính mình đắc án như vậy suy đoán người này là như thế nào làm được ngốc tử đi an tử toàn kỳ quái hỏi tư vĩnh năm ý của ngươi là nói chiến sư trong học viện mặt lão sư đều là phế vật tùy tùy tiện tiện liền có thể làm ta trộm đi linh thực a vẫn là cảm thấy bên trong lão sư trông coi tự trộm cùng ta cùng nhau ăn trộm linh thực nha an tử toàn vừa hỏi tư vĩnh năm liền không lời nói này hai loại khả năng Sao có thể phát sinh? hắn thừa nhận cái nào, đều sẽ đắc tội chiến sư học viện. Phong đấu gia chàng chủ trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là cái ngốc tử. Thưa gia chính là trong kinh thành mặt đã có chút xuống dốc chiến sư gia tộc, khó trách sẽ càng ngày càng xuống dốc. Trong nhà dạy ra như vậy con cháu, có thể thấy được, trong nhà giáo dục cũng có vấn đề lớn. Vậy ngươi như thế nào giải thích này đó linh thực là như thế nào tới? Tư Vĩnh Năm đối An Tử Toàn hỏi chuyện tránh mà không đáp, mà là hùng hổ dọa người truy vấn. Kia còn không đơn giản, Tùng Linh bên trong nhiều như vậy, đương nhiên là tùy tiện ngắt lấy A. An Tử Toàn cười nhạo một tiếng, đánh giá Tư Vĩnh Năm liếc mắt một cái, ngươi sẽ không liền điểm này thưởng thức đều không có đi. Ngươi chính là huyền huy người. Chẳng lẽ còn không biết linh thực là lớn lên ở Tùng Linh bên trong sao? Tư Vĩnh Năm là nói rõ không tin, linh thực có tốt như vậy ngắt lấy. Ngươi lừa ai? Nếu là thật sự tốt như vậy, ngắt lấy nói, hà tất rất nhiều nhân vi một bộ đan phương bên trong dược liệu, đau khổ tìm kiếm nhiều năm, đều không thấy được có thể tìm được. Càng đừng nói, khan hiếm linh thực càng là số tiền lớn khó cầu. Ngươi không được, không đại biểu người khác không được a. An Tử toàn nhún vai nói, ngươi người này thật là kỳ quái. Hóa ra, ngươi không được sự tình, người khác liền không thể hành a. Ngươi còn lợi hại như vậy? Ngươi lại như thế nào ngắt lấy? Tư vĩnh cuối năm vốn là khinh thường An Tử Toàn, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hắn chính là khinh thường từ hoàng tự cấp bậc quốc gia tới người. Ở hắn xem ra, đây đều là bất nhập lưu hạ đẳng người. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi ai a? An Tử Toàn khẽ hừ một tiếng, quay đầu, đối với phòng đấu giá chàng chủ cười nói, chàng chủ, chúng ta liền đi về trước. Như thế nào? không ở nơi này dùng cái cơm lại trở về sao? phòng đấu giá chẳng chủ chính là tưởng cùng an tử toàn vân hạo bọn họ đánh hảo quan hệ. hắn ánh mắt chính là lâu dài. huống chi tốt xấu phòng đấu giá cũng là về hoàng thượng quản. hắn chính là biết nguyên tố sư tổng hội vị kia đại trưởng lao sầm lao có bao nhiêu xem dồng an tử toàn. không nói đến an tử toàn nguyên tố sư thân phận chính là nàng cùng vân hạo lấy tới linh thực này phẩm tướng này phẩm chất. Liên tính là cực kỳ có kinh nghiệm ngắt lấy người, cũng không thấy đến có thể lập tức ngắt lấy ra tới nhiều như vậy linh thực. An tử toàn bọn họ những người này. Trên người có quá nhiều thần kỳ địa phương. Hắn nếu là không cùng người như vậy giao hảo, ngược lại là đắc tội bọn họ. Chứ phi là hắn đầu bị lửa đá. Không phiền toái trang chủ ta còn tưởng trở về tu luyện. An tử toàn chỉ cần không phải sạc người thời điểm, kêu cười rộ lên chính là ngọt ngào, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Kêu hảo, ta liền không nhiều lắm quấy rầy, vẫn là tu luyện quan trọng. Phòng đấu giá chàng chủ cũng không miễn cưỡng, dù sao tương lai còn dài. An tử toàn cùng vân hạ bọn họ cùng phòng đấu giá chàng chủ chào hỏi qua lúc sau, liền phải rời đi. Lại phát hiện có người chắn bọn họ trước mặt, an tử toàn kỳ quái vừa nhấc đầu, nhìn hoàn toàn xa lạ người. Nàng hoàn toàn không quen biết ta. An cô nương, xin dừng bước. Hạ dịch nguyên mở miệng. Cả kinh nghiêm phi vũ hít ngược một hơi khí lạnh. Nghiêm phi vũ đều muốn dùng chính mình đầu đi đâm tường. Tư vĩnh năm thật sự không có việc gì sao. Hắn tùy ý nhục nhã làm khó dễ người, làm phòng đấu giá chẳng chủ như vậy thân cận không nói. Hiện giờ ngay cả ngự thú gia tộc đại thiếu gia đều theo chân bọn họ chủ động nói chuyện. Tư vĩnh năm muốn tìm đường chết liền chính mình đi tìm chết, đừng hại hắn hảo sao. Hắn còn không muốn chết. Không chờ an tử toàn do hỏi. Hạ Dịch Nguyên trực tiếp tự giới thiệu, "Hạ gia, Hạ Dịch Nguyên." Hạ Dịch bằng đại ca. An Tử Toàn nhìn nhìn Vân Hạo, nàng như thế nào không nhớ rõ Hạ Dịch bằng người này. Ngự thú gia tộc. Vân Hạo nhắc nhở nói. Nga An Tử Toàn bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhiệt tình chào hỏi, "Nguyên lai là Hạ công tử, có chuyện gì sao?" Cảm thấy An cô nương ở Ngự thú thượng so với chúng ta Hạ gia có điều trưởng, cho nên muốn có cơ hội cùng cô nương tham thảo một phen. Hạ dịch nguyên tuyệt đối không phải hạ dịch bằng làm như vậy sự không trải qua đại náo người. Hùng chi còn có phụ thân hắn đề điểm, tự nhiên là đối an tử toàn thái độ thực hảo. Ân an tử toàn nghĩ nghĩ, lắc đầu, về sau có cơ hội đi, ta còn muốn trở về tu luyện. Nàng cự tuyệt. Nàng thế nhưng cự tuyệt. Nghiêm phi vũ thiếu chút nữa dọa điên rồi. Ở huyền huy còn có người sẽ cự tuyệt ngự thú gia tộc yêu cầu sao. Hùng chi, này cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là muốn cùng nàng tham thảo một phen mà thôi. Đây là một cái cỡ nào tốt đáp thượng ngự thú gia tộc cơ hội, liền như vậy bị nữ nhân này cấp lãng phí. Cũng hảo. Hạ dịch nguyên cũng không có cơ cầu, mà là gật gật đầu, hướng bên cạnh dịch hai bước, đem lộ cấp nhường ra tới, có cơ hội, hạ mồ nhất định sẽ tới cửa bái phòng. Tới cửa bái phòng. Liền xảy ra sự tình, mọi người tề tụ hoàng cung nghị sự thời điểm. Đều sẽ không xuất hiện hạ gia thế nhưng muốn tới cửa bái phòng nữ nhân này. Nghiêm phi vũ cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, cùng bị xét đánh dường như. Hảo nha! An tử toàn lên tiếng lúc sau, đi theo vân hạo rời đi. Phòng đấu gia chàng chủ cùng hạ dịch nguyên tự nhiên đều nhìn ra tới đối phương đối an tử toàn vân hạo thái độ là không giống bình thường. Chẳng qua, hai người đều không có hỏi nhiều cái gì. Chào hỏi lúc sau, liền từ biệt ở đây. Chỉ còn lại có tư vĩnh năm ba người thời điểm, nghiêm phi vũ lắp bắp hỏi một câu, tư vĩnh năm ngươi rốt cuộc có biết hay không bọn họ là người nào? Người như vậy cũng dám nhục nhã làm khó dễ. Tư vĩnh năm là nghĩ nhiều chết a Bất quá chính là từ hoàng tử cấp bậc lại đây hạ đẳng người. Tư vĩnh năm hử lệnh một tiếng. Hạ nghiêm phi vũ cái thứ nhất tự thanh âm bén nhọn xuất khẩu, ngay sau đó nghĩ đến đây vẫn là phòng đấu giá nội, vội vàng đẻ thấp thanh âm, hạ đẳng người. Cái dạng gì hạ đẳng người làm phòng đấu giá chàng chủ cùng hạ gia đại thiếu gia như thế lễ ngộ. Như vậy nếu là hạ đẳng người, người ta tính cái gì? Phòng đấu giá tràng chủ cùng hạ dịch nguyên hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt hảo sao. Tư Vĩnh Năm sắc mặt đổi đổi, hư một tiếng, ai biết bọn họ là làm cái gì dơ bẩn sự tình. Nghiêm Phi Vũ thật sâu nhìn Tư Vĩnh Năm liếc mắt một cái, hắn thật là không cứu. ân cáo tử. Nghiêm Phi Vũ bước nhanh rời đi. Tư Vĩnh Nam chính mình muốn chết, đừng nhắc lên hắn, không biết hắn hiện tại chuẩn bị hậu lễ đi xin lỗi, có thể hay không bị tha thứ. Nhà hắn là đột nhiên quật khởi, hắn là dính quang ăn chơi trác táng. Hắn là không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng là, hắn còn tưởng dựa vào gia tộc che chở hảo hảo đương một cái ăn chơi trác táng, hắn không nghĩ bị Tư Vĩnh Nam liên lụy. Nhìn thấy Nghiêm Phi Vũ như thế dứt khoát rời khỏi, Tư Vĩnh Nam hừ lạnh một tiếng, thật là nịnh nọt chó săn. Hảo San Nhi, chúng ta đi thôi. Tư Vĩnh Nam ở Vạn Y Dì San trước mặt, vẫn là bài trừ một chút lời, ít nhất, hắn còn phải bắt được Vạn Y Dì San cái này nguyên tố sư. Chỉ cần cùng Vạn Y Dì San thành thân, nhà bọn họ liền có thể cùng nguyên tố sư gia tộc liên hôn, đến lúc đó, liền không đến mức như vậy bị động. Vạn Y Dì San như cũ là lánh lánh đạm đạm đi theo Tư Vĩnh Nam rời đi, trong lòng cũng đã kích động sắp không được. Nàng rốt cuộc có thể cùng trong nhà trưởng bồi nói không cần cùng Tư Vĩnh Năm ở bên nhau. Tin tưởng, hôm nay nàng nhìn thấy nơi này lý do tuyệt đối có thể thuyết phục ra rộng trường bối. Tư Vĩnh Năm bên này sự tình, an tử toàn chính là không rõ ràng lắm, nàng đi theo Vân Hạo trở về đi thời điểm, còn dĩu dít nói, ta đều sắp khẩn trường đã chết, ta còn tưởng rằng những cái đó linh thực mua không bao nhiêu tiền đâu. Chúng nó tìm đồ vật, hẳn là sẽ không kém. Vân Hạo buồn cười nói, ta này không phải lo lắng sao. An Tử toàn vỗ vỗ chính mình ngực, đây chính là chúng ta ở huyền huy sinh hoạt phí a, sẽ không có vấn đề. Vân Hạo lắc đầu, nàng chính là tưởng quá nhiều. Ta lo lắng sao? An Tử toàn bĩu môi lầu bầu một câu, không cho cười ta. Không cười? Vân Hạo nghiêm trang nói, chỉ là kia đáy mắt tràn đầy ý cười, tàng đều tàng không được. Người cười? An Tử toàn hừ rỗi, dậm chân, không thuận theo Hoàng Vân Hạo cánh tay. Ta thật không cười. Vân hạo đứng đắn mặt nhìn an tử toàn, khỏe môi vẫn là ngày thường góc độ, tuyệt đối không có dơ lên. Trong mắt cười. An tử toàn khẽ nâng cầm ngang ngược vô lý chỉ trích hắn nói dối. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Ơn, ta cười. Vân hạo thừa nhận, nhìn kiều kiều tử toàn, trong lòng phát ngứa. Ừ. An tử toàn xoắn thân mình, dấu miệng. Vân hạo cúi đầu, trực tiếp thân ở nàng trên môi, nhìn đến ngươi ta liền vui vẻ, sao có thể không cười? nga bị trộm thân an tử toàn thấp thấp nga một tiếng, gương mặt tưởng đỏ. quả nhiên là không hề rồi dám vân hạo cười không cười nàng vấn đề. vân hạo nói, ta đi trước tìm bệ hạ, ngươi. vân hạo đột nhiên ngây ngẩn cả người. an tử toàn thế nhưng sấn hắn chưa chuẩn bị, trực tiếp ở hắn trên môi chuồn chuồn lướt nước, nước giống nhau mổ một chút. bởi vì thật sự là không kinh nghiệm, lại quá mức thèm thùng, còn đụng phải hắn một chút. nhưng là. Liền tính là như vậy, Vân hạo cũng ngây ngẩn cả người. Đây chính là tử toàn chủ động thân hắn, vẫn là ở thanh tỉnh thời điểm. Cho nên, hắn là bị đánh lén sao. Nhìn vội vàng chạy về nàng chính mình phòng an tử toàn bóng dáng, Vân hạo thật sự tưởng đối với nàng hô to một tiếng, lại đến đánh lén hai hạ đi. Hắn thật sự không ngại. Chẳng qua, Vân hạo vẫn là có lý trí, biết có sự tình không thể quá mức hỏa. Như vậy tiến bộ đã là tương đương tốt hắn cũng không thể cầm toàn cấp dòa chạy. Nghĩ tới nơi này, Vân Hạo xoay người, đi giàn nước nhuận phòng. phong rồng giàn nước nhuận nhìn Vân Hạo đẩy cửa mà nhập, không chút khách khí ngồi xuống, lo chính mình tới rồi một ly trà, sau đó một ngụm cấp rót đi vào. Có vấn đề. Tuyệt đối là có vấn đề. Giàn nước nhuận căn bản đều không cần tưởng, liền biết là cùng an tử toàn có quan hệ. Nhưng là, hắn tuyệt đối không hỏi. Bởi vì hắn không nghĩ đã chịu thương tổn đồ vật đều bán xong rồi. Gia Nước Nhụn quyết định trực tiếp tiến vào chính đề. Gia Nước Nhụn ý tưởng là tốt, nhưng là Vân Hạo chịu phối hợp sao? Hắn lại đây nơi này là đang làm gì? Hảo huynh đệ sao? Không lẫn nhau thương tổn, làm sao có thể xưng là hảo huynh đệ? Ân, bán xong rồi. Vân Hạo ngắn gọn nói. Trả lời chính là thực ngắn gọn, nhưng là Vân Hạo ngón tay thon dài mơn trơn chính mình môi mỏng, còn hơi hơi nhíu mẩy ấn một chút. Này động tác, thường không làm cho người khác chú ý đều khó. Đặc biệt là hắn bộ dáng, vốn là lớn lên có chút yêu nghiệt. Ngay thường băng sơn dường như, nhưng thật ra làm người không dám tê xem, tự nhiên cũng bởi vì trên người hắn hàn ý, đem hắn yêu nghiệt dung mạo yếu bớt vài phần. Nhưng là, lúc riêng tư, vân Hạo là không có như vậy lãnh. Hơn nữa hắn khí lạnh đối giản đức nhuận hoàn toàn không có hiệu quả, này động tác làm lên, liền có điểm nguy hiểm. Quá yêu nghiệt, quá dụ hoặc người. Giàn Đức nhuận nhìn thoáng qua, lập tức liền đem mặt vặn đến một bên, hắn chính là có tức phụ như người, nói nữa hắn cũng không thích nam nhân. Chỉ là, không thể không thừa nhận. Vân hạo bộ dạng xác thật là người tiên, Lại nghịch thiên cũng vô dụng, hắn là tuyệt đối sẽ không rơi vào vân hạo bấy dập bên trong đi. Nếu là bán xong nói, ta liền đi tìm châu minh tĩnh bọn họ, sớm một chút đem sự tình xử lý xong, sớm một chút bất lo. Nói, giàn nước nhuận liền phải đứng dậy. Vân Hạo há có thể đơn giản như vậy liền buông tha giàn nước nhuận. Ai Vân Hạo thật mạnh, thở dài một tiếng, tử toàn thật là một chút đều sẽ không, tưởng hôn ta một chút, còn khái đến ta, cũng không biết có hay không đem nàng cấp khái đâu. Mặt đâu? Giàn nước nhuận hung hăng phiên một cái đại bạch mắt. Hắn đều không nghĩ nói cái gì. Hắn đã ở nghiêm trang nói chuyện chính sự, Vân Hạo còn thế nào cũng phải nói ra phải không? Phải không? còn có thể hay không hảo hảo làm huynh đệ. Già nước nhuận ở trong lòng rít rào, khoe môi run rẩy, trong mắt phun ra ghen ghét ngọn lửa. Vân hạo tức khắc cảm thấy, thật giống như là ngày nóng bức uống lên một ly nước đá dường như, thoải mái. Quả nhiên, huynh đệ chính là lấy tới thương tổn. Già nước nhuận sẽ là loại này mặc người sâu xé chủ nhân sao. Tuy nói về nút vũ lực giá trị không có vân hạo cao, nhưng là nếu chưa từng có người trô nói, Như thế nào có thể ngồi ổn hoàng đế bảo toạn? Giàn Đức Nhuận sờ sờ cằm, nhướng mày nói, xem ra Vân Hảo rất là cao hứng. Con Hảo. Vân Hảo nói được không chút nào để ý, đương nhiên, trên mặt hắn khoe khoang biểu tình có thể thu liễm một chút nói, vẫn là tương đối có mức độ đáng tin. Bất quá, ta như thế nào nhớ rõ, lần trước ngươi cũng nói tử toàn thân quá ngươi. Chẳng lẽ lần trước ngươi là đang nói dối? Giàn Đức Nhuận lắc đầu thở dài, Vân Hảo A Vân Hảo. Tốt xấu, chúng ta cũng đồng sinh cộng tử quá." Hà Tất vì mặt mũi nói như thế dối. Giản Đức Nhuyện kia vẻ mặt thất vọng, một bộ hắn nhìn lầm người biểu tình làm Vân Hạo nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Hắn đảo không phải để ý Giản Đức Nhuyện đối hắn thất vọng, mà là Giản Đức Nhuyện thế nhưng đang nói hắn nói dối. Tử toàn căn bản chính là lần trước thân quá hắn. Lần trước Tử toàn ở ngủ mơ rổng Vân Hạo nói nói đến một nửa, lập tức ngậm miệng lại. Chỉ tiếc, đã chậm. Giàn Đức nhuận nháy mắt đã hiểu, cười ha ha, lần trước là tử toàn ngủ hồ đồ mới thân ngươi. Ừ, như vậy lần trước còn cùng hắn khoe khoang cái gì? Thì tính sao? Vân Hạo hừ một tiếng, trung quy là hôn. Nga, cũng là. Tử toàn không ý thức cũng coi như nói, đương nhiên là hôn giản Đức nhuận này khinh thường ngựa khí làm Vân Hạo khó chịu. Ghén ghét, khó coi. Vân Hạo hừ lạnh, Còn không phải là tiểu miêu còn không thể hóa hình, cho nên giàn nước nhuận ghen ghét hắn sao. Quá khó coi. Khoe khoang, cũng rất khó xem. Giàn nước nhuận không chút khách khí phản kích trở về. Có cái gì hảo khoe khoang. Hắn cũng là có tức phụ nhi người. Chẳng qua là hắn tức phụ nhi hiện tại không quá phương tiện thôi. Liên tính là không quá phương tiện, kia cũng là lần trước chủ động hôn hắn. Vân hạo xem náo nhiệt gì. Lần trước cái kia tính sao. Ngủ mơ rổng. Nói thật dễ nghe. Căn bản chính là ngủ mơ hồ làm vân hạo nhân cơ hội chiếm tiện nghi đi. Hai người cho nhau đều xem lẫn nhau không vừa mắt, đồng thời hứ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Một vị là vĩ hoàng bệ hạ, một vị là thực lực cường giả, lúc này tuổi. Đồng thời thoái hóa, ấu trĩ liền ba tuổi hài đồng đều không bằng. Cho nên nói, mỗi người trong lòng đều ở một cái trường không lớn hài tử. Chẳng qua, hai vị này trong lòng đứa bé kia. Khu, tuổi. Giống như, tựa hồ, đại khái, khả năng, thiên nhỏ điểm nhi. Rơi đi sân, giả nước nhuận ấu trĩ tức giận tan đi, treo ở trên mặt chính là hắn ôn hòa cơ trí dày rộng tươi cười. Từ ba tuổi con trẻ nhanh chóng biến trở về khống chế vĩ hoàng vua của một nước. Lúc này, vừa vặn tốt bọn học sinh ở dùng cơm trưa, giả nước nhuận thực dễ dàng liền ở châu Minh Tĩnh trong viện tìm được rồi bọn họ. Đem đồ vật giao cho châu Minh Tĩnh lúc sau, châu Minh Tĩnh hai mắt mở to. Không hề nghĩ ngợi đem đồ vật lui trở về, kiên quyết lắc đầu, vậy hạ, trăm triệu không thể. Nhiều như vậy vàng, bọn họ là tuyệt đối không thể thu. Giàn đức nhuận cười lắc đầu, chúng ta tới huyền huy chính là vì có thể hảo hảo tu luyện, trở về làm chính mình quốc gia càng thêm cường thịnh. Hiện giờ tới nơi này, chúng ta chủ yếu tinh lực tự nhiên là muốn đặt ở tu luyện thượng, loại này kiếm tiền việc nhỏ, ai có thể làm liền làm một chút. Tới rồi huyền huy. Chúng ta liền không cần phân đến như vậy rõ ràng, hẳn là cùng nhau trông coi. Già nước nhuận một phen lời nói, làm châu minh tĩnh đám người thập phần động dung, chỉ là. Đối mặt trước mắt vàng, bọn họ thật sự ngượng ngùng dối cái này tay. Nói thật, bọn họ đi vào nơi này. Nghèo A, là thật nghèo A. Nơi này giá hàng, đối với chiến sư tới nói, thật sự là quá cao. Tuy tuy tiện tiện phụ trợ tu luyện đan dược, chính là mấy kim giá cả. Bọn họ căn bản là mua không nổi. Đừng nói là đan dược, chính là kia linh thực, cũng đều giá cả xa xỉ. Hơi chút tiện nghi chính là có, vấn đề là, bọn họ mua cũng vô dụng, Rốt cuộc thỉnh dược sư cho bọn hắn luyện chế thành đan dược. Đây cũng là một bút không nhỏ phí dụng. Nhìn thấy Châu Minh tĩnh thần sắc phức tạp, giả nước nhuận nở nụ cười, nói, các ngươi nếu là thật sự cảm thấy lấy không không tốt, hiện tại có thể trước tính tìm chúng ta mượn, chờ đến trở về lúc sau trả lại cho chúng ta là được. Giản nước nhuận nói làm châu minh tĩnh đám người tâm động, nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra không thành vấn đề. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Nếu là chính mình cần nói, về sau chính mình quốc gia, cũng liền sẽ không nhậm người lừa gạt. Nghĩ tới nơi này, châu minh tĩnh đám người cũng liền không có lại chối từ, mà là đem vàng nhận lấy, đồng thời viết biên lai mượn đồ cấp giản nước nhuận. Này đó vàng! cũng đủ châu minh tĩnh bọn họ vượt qua trước mắt trong khoảng thời gian này tu luyện. chờ đến về sau, tu luyện tới rồi trình độ nhất định, đi rèn luyện nói, sẽ được đến mặt khác thứ tốt, bọn họ liền có thể chính mình kiếm tiền. có thể nói, gia nước nhuận bọn họ này nhất cử động, làm châu minh tĩnh đám người là vô cùng cảm kích. gia nước nhuận cùng châu minh tĩnh đám người kéo kéo việc nhà, nói nói chuyện, hảo hảo liên lạc trong chốc lát cảm tình lúc sau, lúc này mới rời đi. Mặc kệ hiện tại có phải hay không ở huyền huy, hắn tốt xấu đều là vĩ hoàng hoàng thượng, châu minh tĩnh đám người trở về lúc sau cũng tất nhiên là bọn họ từng người quốc gia lương đống. Hắn đương nhiên là phải vì vĩ hoàng tương lai lót đường. Không thể không nói, giàn nước nhuận làm hoàng thượng, là thật sự tương đương xứng chức. Đương nhiên, loại chuyện này cũng là phải có những người khác giúp đỡ. Vân hạ vốn dĩ chính là vĩ hoàng thủy vương, giúp đỡ là hẳn là... Đến nỗi dựa vào tùng linh bên trong hắc tượng tìm được linh thực linh thạch người là tử toàn, giả đức nhuận cũng không có cảm thấy sử dụng tới có bất luận cái gì ngượng ngùng. Không nói đến an tử toàn bản thân chính là vĩ hoàng người, liền nói nàng là vân hạo chưa quá môn thế tử, kia vì vĩ hoàng sử phạt lực cũng là hẳn là. huống chi, cái này cách làm cũng là bọn họ đã sớm nghĩ đến. Mọi người đều là vì vĩ hoàng sao. Dù sao tu luyện cũng là tu luyện. Thuận tiện cùng mặt khác quốc gia người đánh hảo quan hệ, không những có thể xúc tiến tương lai quốc gia trì gian quan hệ, lại còn có có thể ở huyền huy càng đoàn kết. Một hòn đá chúng mấy con chim, khá tốt. Giàn nước nhuận nhẹ nhàng thu hoạch châu minh tĩnh đám người chân thành hữu nghị lúc sau, dạo tới dạo lui trở về đi, buổi chiều còn muốn đi cùng sao trời tiếp tục tu luyện, chuyện này cũng không thể chậm chế. Cùng mặt khác quốc gia quan hệ lại hảo, cũng không bằng bổn quốc thực lực của chính mình cường đại. Thực lực cường đại kêu kêu thiết lập quan hệ ngoại giao, thực lực nhỏ yếu vậy kêu dựa vào. Ngay kế, An Tử Toàn cùng Vân Hạo sáng sớm dùng qua cơm sáng lúc sau, liền đến nguyên tố sư tổng hội. Tương đương tích cực, như vậy sầm lão đều có điểm kinh ngạc, tới sớm như vậy. Trước đó vài ngày Tử Toàn chính là vẫn luôn ở tu luyện, đem nguyên tố sư học tập đều đẩy sau vài lần. Ân, An Tử Toàn hai mắt sáng lấp lánh nhìn sầm lão, lão sư Ta phải hảo hảo học tập ngưng tụ nguyên tố dịch. Vì sao? Sầm lão cảm thấy có điểm kỳ quái. An tử toàn thái độ này tích cực làm hắn cảm thấy có điểm không quá tầm thường. Nguyên tố dịch hảo đáng giá. An tử toàn hương phân nói, nhấp nháy nhấp nháy trước mắt. Sầm lão một trận vô ngữ. Cho nên, đột nhiên như vậy tích cực chính là bởi vì tiền sao. ngươi thực thiếu tiền sao. Sầm lão đột nhiên có điểm tâm tắc. Cảm thấy chính mình thu cái này đồ đệ tựa hồ có điểm quá khác loại những người khác đều này đây trở thành nguyên tố sư trở thành lợi hại nguyên tố sư vì vinh vì cái gì an tử toàn muốn lấy có thể kiếm được rất nhiều tiền vì vinh thiếu an tử toàn một chút đều không có ngượng ngùng gật đầu thoải mái hào phóng thừa nhận sầm lão đỡ chán tổng cảm thấy có điểm ngược phát đổ tử toàn ngươi có biết nguyên tố sư có bao nhiêu thừa thất sao Sầm Lão ý đồ đem An Tử toàn cái này kỳ quái ý niệm cấp bể trở lại chính đồ đi lên. Biết. An Tử toàn ngoan ngoãn gật đầu. Sầm Lão vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua, khẩu khí này còn không có xuyên đều, đã bị nàng tiếp theo câu nói cấp tức giận đến sập đến, cho nên nguyên tố dịch mới như vậy đằng giá. Nàng trước kia chỉ là cảm thấy nguyên tố dịch quý, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy quý. Thông qua ngày hôm qua đầu giá hội. Nàng xem như hoàn toàn minh bạch nguyên tố dịch chân chính giá trị. Nếu là sớm biết rằng nguyên tố dịch như vậy quý, nàng lúc trước tới huyền huy kinh thành trên đường, bọn họ còn cực cực khổ khổ tìm cái gì linh thực linh thạch a. Lộng điểm nguyên tố dịch không phải hảo. a, không đúng, lúc ấy nàng còn không biết chính mình nguyên tố dịch có thể ngưng tụ ra tới là cái gì cấp bậc. Giai đoạn trước ngắt lấy linh thực thu thập linh thạch vẫn là rất cần thiết. Người đương nguyên tố sư liền vì kiếm tiền. Sầm lão bị tức giận đến trị họ Khan. "Lão sư, ngài không có việc gì đi?" An Tử Toàn vẫn là tương đương tôn sư trong đạo, vội vàng quan tâm hỏi một câu. "Không có việc gì." Sầm lão bất quá chính là bị sặc một chút, thực mau liền thuận quá khí tới, trừng mắt nhìn một chút An Tử Toàn, "Ngươi nói?" "Đúng vậy." An Tử Toàn trả lời đến dứt khoát, vô tội bộ dáng làm Sầm lão một trận vô ngữ. Nhìn Sầm lão cái dạng này, An Tử Toàn ngược lại là kỳ quái. Lão sư, ta nói cái này có cái gì vấn đề sao? An Tử toàn suy nghĩ nửa ngày cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Ngươi có biết hay không có thể trở thành nguyên tố sư người có bao nhiêu thưa thớt? Sầm lão có điểm vô cùng đau đớn chất vấn nói, "Biết a." An Tử toàn gật đầu, "Cho nên nguyên tố dịch mới như vậy quý sao?" Đến, nói không được hai câu, lại vòng tới rồi tiền thượng. Ngươi rất tiền trong mắt. Sầm lão tức giận mắng, Chính là, lão sư, mặc kệ làm gì cũng muốn có tiền làm cơ sở đi. Ngài xem nguyên tố sư cũng là muốn tu luyện hồn lực. Tu luyện hồn lực liền tất nhiên không rời đi các loại phụ trợ đồ vật, kia đều là phải bỏ tiền. Hơn nữa, rất nhiều người cảm thấy trở thành chiến sư cũng hảo dược sư cũng thế, bọn họ trước hết nghĩ đến còn không phải là làm chính mình nhật tử quá đến hảo một chút sao. Mặc kệ là nhiều vĩ đại lý tưởng, tổng phải có tiền tới chống đỡ sao. Tiền lại không phải đồ tồi, bình thường theo đuổi tiền có cái gì vấn đề? An tử toàn kỳ quái hỏi. Ta lại không phải nói, vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, hại người hích ta đi. An tử toàn cách nói làm sầm lao sừng suốt, liền nghe được nàng tiếp tục nói, nói nữa, một người tốt xấu, cùng có tiền không có tiền không có gì quan hệ. Truy đuổi hích lợi là bình thường, muốn tồn tại liền yêu cầu đạt được kích lợi. Đáng sợ không phải cái loại này nỗ lực kiếm tiền người. Đáng sợ chính là cái loại này trong miệng nói coi tiền tài như cạn bã, ngầm các loại gà gáy cẩu trộm chuyện xấu làm tuyệt người. Sầm Lão nghe xong lúc sau, nợ nụ cười, tử toàn, ngươi nha đầu này. Thế nhưng so với hắn cho rằng tưởng còn muốn thấu triệt. Hảo, hảo a, Hành, nhanh lên học xong như thế nào ngưng tụ nguyên tố dịch, cũng làm cho ngươi nhanh lên kiếm tiền. Sầm Lão minh bạch an tử toàn ý tứ. Liên giống như đau giống nhau. Có người bắt được trong tay là làm sàng làm bậy, có người bắt được trong tay còn lại là bảo vệ quốc gia. Công cụ gần là công cụ, mấu chốt xem là cái dạng gì người dùng cái dạng gì tâm đi sử dụng công cụ. Tử toàn nha đầu này, con tuổi nhỏ liền như thế thông thấu, làm sầm lao thật là vui mừng. Hắn còn lo lắng nàng đi lên oai lộ, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nha đầu này, thông minh đâu? Hảo nha! An tử toàn vừa nghe, vui vẻ liên tục gật đầu. Đúng rồi, vậy các ngươi bây giờ còn có tiền dùng sao? Sầm lao nhíu mày hỏi một câu. Bọn họ từ hoàng tử cấp bậc quốc gia lại đây, không phải nói không có gì tiền sao? Có a An tử toàn cười tủm tìm nói, lao sư yên tâm đi, chúng ta những cái đó linh thực linh thạch ra tay, cũng đủ chúng ta trước mắt hoa. Sầm lao não rồng đột nhiên toát ra một ý niệm, trần chờ hỏi một câu, nên sẽ không ngày hôm qua phòng đấu giá bán đấu giá kia phê linh thực chính là các ngươi đi. Nghe nói kêu phê linh thực phẩm tương đương hoàn hảo, nếu không phải bởi vì linh thực cấp bậc quá thấp, hắn thật sự cũng sẽ đi mua một ít đã trở lại. Bất quá, liền tính là như vậy, ở luyện chế một bậc đan dược linh thực bên trong tuyệt đối là thượng phẩm. Đúng vậy. An tử toàn gật đầu, tương đương vui vẻ nói, cho nên hiện tại chúng ta có tiền. Sầm lao yên lặng nhìn trời, nghĩ lúc ấy, hắn giống như còn nói qua làm tử toàn không cần quá để ý kiếm tiền vấn đề còn nói quá chút tiền ấy không đáng giá. Hiện tại mới biết được, này tuyệt đối không phải điểm tiền vấn đề. Được rồi, ta cùng ngươi nói một câu như thế nào ngưng tụ nguyên tố dịch đi. Sầm lao ho khan một tiếng, quyết định vẫn là nói chuyện nguyên tố dịch vấn đề. Rốt cuộc này học sinh chính là hắn từ hội trưởng trong tay sinh đoạt lấy tới, bằng không nói, hội trưởng còn là phải làm tử toàn lão sư, may mắn hắn ra tay rất nhanh, đoạt lấy tới. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. Vân Hạo nói một câu, chủ động đi bên ngoài. Loại chuyện này hắn nghe tóm lại là không tốt. Hắn tới chính là bồi tử toàn, cũng không phải tới thâu sư. Ngươi đã có thể cảm giác được chung quanh nguyên tố đi. Chính là ngươi có thể khống chế nguyên tố, ngươi đưa bọn họ tất cả đều ngưng tụ lên, liền thành nguyên tố dịch, bất đồng thuộc tính chính là thích hợp bất đồng chiến sư nguyên tố dịch. Đương nhiên, nguyên tố dịch độ tinh khiết càng cao, phù hợp độ cũng liền càng cao càng thích hợp chiến sư ở chiến đấu rồng sử dụng. Nghĩ đến an tử toàn chủ yếu mục đích, sầm lão còn cố ý cường điệu một câu, đương nhiên, giá cả cũng liền càng cao. Hồn lực còn lại là ngưng tụ nguyên tố dịch cơ sở, nếu là hồn lực bị tiêu hao hầu như không còn, liền vô pháp ngưng tụ nguyên tố dịch. Sầm lão nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng, ngươi hẳn là đã biết nên như thế nào ngưng tụ đi. An tử toàn hơi hơi gật đầu. Ngươi hiện tại cần phải làm là... Ngưng tụ ra tới bất đồng thuộc tính nguyên tố dịch, không cần trộn lẫn mặt khác thuộc tính. Nói tới đây, sầm lão cười một chút, ngươi cùng rất nhiều nguyên tố lực tương tác đều quá cao, ngươi phải chú ý một chút, ngưng tụ nguyên tố dịch thời điểm ngàn vạn không cần hỗn tạp ở bên nhau. Rốt cuộc thuộc tính không đúng, sẽ có rất lớn tổn hại. Sầm lão nói làm an tử toàn trần chờ gật gật đầu. Sầm lão nhìn thấy an tử toàn mắt rồng một mảnh mờ mịt bộ dáng, nói, có cái gì không rõ. Cứ việc hỏi, lão sư, là cái dạng này. An tử toàn lập tức đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới, ơn, lúc trước ta ngưng tụ nguyên tố dịch thời điểm, cũng không có phân biệt là cái gì thuộc tính nguyên tố, sau đó liền ngưng tụ ra tới. Ta cấp không ít người dùng quá, bọn họ cảm giác chính là tinh thần sẽ hảo, sẽ giải trừ mỏi mệnh, liền cùng ăn thuốc bổ dường như. Đây là có chuyện gì? Không phải nói thuộc tính bất đồng thương tổn rất lớn sao? Vì cái gì những người khác đều không có việc gì? Sầm Lão lắc đầu thở dài nói, người này xem như vận khí thật tốt quá. Nguyên tố dịch là bên ngoài hấp thu, cũng không phải làm người trực tiếp uống. Sầm Lão nói, kỹ thật lý luận đi lên nói, nguyên tố dịch tác dụng rất lợi hại, nếu là một cái bình thường liên tục dùng nguyên tố dịch, hoặc là chiến sư ngâm ở nguyên tố dịch tu luyện nói, kia hiệu quả. Tuyệt đối so với những cái đó dược sư làm ra tới dược tề gì đó tốt hơn vô số lần. Đáng tiếc, này chỉ là ý tưởng, cũng không có cơ hội thực hiện. Bởi vì nguyên tố dịch quá thưa thớt, ai đều không có khả năng như vậy xa xỉ. Hấp thu. An tử toàn lúc này mới nhớ tới, giống như xác thật có mấy lần, Vân hạo là trực tiếp hấp thu a, tỉ như nói ở thiên nguyên bí cảnh thời điểm. Nhưng là, nàng cấp các ma thú dùng nguyên tố dịch thời điểm, cũng không gặp chúng nó bài xích, giống như đối chúng nó chỗ tốt cũng không ít. Ngươi trước tới ngưng tụ một cái thủy thuộc tính nguyên tố dịch cho ta xem. Sâm Lão nói, bản thân cùng ngươi thuộc tính tương hợp hẳn là tương đối dễ dàng. Hảo! An tử toàn nhắm hai mắt lại, nỗ lực suy nghĩ biện pháp ngưng tụ thủy thuộc tính nguyên tố dịch. Sâm Lão mở to hai mắt nhìn, hắn rất muốn biết mười thành nguyên tố lực tương tác ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch rốt cuộc là bộ ráng gì. Sau một lúc lâu, an tử toàn bên kia còn một chút động tĩnh đều không có. Sầm Lão kỳ quái nhìn an tử toàn, nơi nào trừ bỏ vấn đề? Nàng không phải sẽ ngưng tụ nguyên tố dịch sao? Lão sư an tử toàn mở hai mắt đáng thương vô cùng nói, ta sẽ không ngưng tụ thủy thuộc tính nguyên tố dịch. À, sầm Lão nhíu mày, khó hiểu nhìn an tử toàn, vậy ngươi trước kia nguyên tố dịch là chuyện như thế nào? Nàng lại không phải không có ngưng tụ ra tới quá, như thế nào có thể hay không đâu? Trước kia chính là như vậy ngưng tụ ra tới. An tử toàn nghi nghi nói, không tưởng như vậy nhiều. Hiện tại nghi ngưng tụ thủy nguyên tố, liền không biết phải làm sao bây giờ. An tử toàn nghi hoặc làm sầm lão cũng là có chút đau đầu, các bất đồng thuộc tính là tuyệt đối không thể phóng tới cùng nhau. Nói vậy hấp thu chiến sư sẽ bởi vì thuộc tính tương hướng mà phát sinh ngoại y mớn. Như vậy nguyên tố dịch không những sẽ không làm chiến sư hồn lực được đến bổ sung, thương thế được đến giảm bớt, ngược lại sẽ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn nhìn An Tử Toàn vẫn là trao mảy bộ dáng, Sầm Lão than nhẹ một tiếng nói, đây là vì cái gì trừ bỏ chúng ta nguyên tố sư ở ngoài, còn sẽ có dược sư tồn tại. Có rất nhiều chiến sư hồn lực là không coi thuộc tính, bọn họ hấp thu không được nguyên tố dịch, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào đan dược tới khôi phục hồn lực. Ngươi thử xem chậm rãi cảm thụ một chút, thủy nguyên tố, ngươi nguyên tố lực tương tác là mười thành, nhất định có thể hành. Sầm Lão kiên nhẫn cổ vũ An Tử Toàn. An tử toàn nghe lời nhắm hai mắt lại, cảm thụ được chung quanh nguyên tố. Chỉ là, theo nàng hồn lực vận chuyển, chung quanh các loại nguyên tố cũng là ở vui sướng nhảy lên, vây quanh nàng nhảy lên. Muốn đem thủy nguyên tố đơn độc tách ra tới. Lại một chút biện pháp đều không có. Mở to mắt, an tử toàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói thật, sầm lao trong lòng thật sự có điểm thất vọng. Tử toàn nguyên tố lực tương tác như vậy cao, sao có thể sẽ chia lịa không được đâu. Nếu là vẫn luôn không thể chia liệt nói, nàng chẳng lẽ sẽ trở thành một cái nhất có thiên phú phế nguyên tố sư? Tưởng tượng đến này khả năng, sầm lão là một trận đau lòng. Như vậy đi. Sầm lão mặt khác suy nghĩ một cái biện pháp, người trước kia ngưng tụ nguyên tố dịch ngưng tụ ra tới, ta đến xem rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Từ toàn thí nghiệm ra tới lực tương tác chủng loại quá nhiều, xem ra, vẫn là hắn quá lòng tham. Muốn bồi dưỡng ra tới một cái có thể ngưng tụ ra tới sở hữu thuộc tính nguyên tố dịch nguyên tố sư. Nếu như vậy không được nói, hắn liền từ từ toàn tự thân thuộc tính vào tay đi. Cũng là, sao có thể có người các loại thuộc tính nguyên tố dịch đều ngưng tụ ra tới đâu. Hắn thật là quá lòng tham. Nghe được sầm lao nói, an tử toàn cái này không ngợi bại, trực tiếp lấy qua bên cạnh một cái cái ly, nhanh chóng ngưng tụ ra tới một ly nguyên tố dịch. Ngày thường chính là như vậy. An Tử toàn đem cái ly đưa cho Sầm lão. Sầm lão đem nguyên tố dịch đảo tiến chuyên môn kiểm tra đo lường khí bên trong, có thể trực tiếp biểu hiện ra tới là cái gì thuộc tính nguyên tố dịch, cùng với cuối cùng phù hợp độ. Phù hợp độ năm thành. Sầm lão kinh hỉ cười ha hả, Tử toàn, ngươi lợi hại. Bước đầu ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch là có thể đạt tới năm thành phù hợp độ, lợi hại. Chỉ cần ngươi nhắc lại thuần nhất hạ, liền có thể đạt tới 6 thành liền có thể ở chiến đấu dùng làm chiến sư sử dụng. Ân, an tử toàn gật gật đầu nói, lão sư, ta sẽ tinh luyện. Nga. sâm lão đại hỉ, vậy ngươi tinh luyện một chút cho ta xem. Nay tinh luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy, phải trải qua thực phức tạp thao tác, đối hồn lực lực không chế yêu cầu thực tinh diệu không chế, chỉ có không chế càng tốt mới có thể tinh luyện hơn hảo. Cái này, nói đơn giản nhưng là cụ thể thao tác lên. Chính là thực không dễ dàng. Nói cách khác, nguyên tố dịch phù hợp độ như thế nào sẽ càng cao giá cả càng quý đâu. Tử toàn vừa mới mới vừa tiếp xúc, sầm lão là chưa từng có cao kỳ vọng. Rốt cuộc loại chuyện này không phải một lần là xong. Hắn trước làm tử toàn thử xem, nhìn xem nàng năng lực đến nơi nào, như vậy hắn mới phương tiện tới giáo nàng. Sau đó, hắn liền cảm giác được chung quanh nguyên tố lực lượng kích động, nhìn thấy một chút giọt nước ở an tử toàn đầu ngón tay ngưng tụ. Trong chèo bọt nước ở không ngừng lưu chuyển, càng ngày càng thanh triệt, bên trong nồng đậm nguyên tố lực lượng làm sầm lão đôi mắt càng mở to càng lớn. Rõ ràng có thể cảm giác được kia giọt nước bên trong lực lượng càng ngày càng thuần túy. Mà để cho sầm lão cảm giác được khủng bố chính là, an tử toàn còn không có dừng tay y tứ. Rốt cuộc, an tử toàn cái chán hơi hơi thấy mồ hôi mỏng, lúc này mới đem này một giọt nguyên tố dịch tích vào kiểm tra đo lượng khí. Sầm lão nuốt nuốt nước miếng. Nhìn kia đại biểu cho phù hợp độ khắc độ ở không ngừng tỏa sáng. Một, hai, ba. Không chút nào cố sức trực tiếp phá tan năm thành. Sáu thành thời điểm, sầm lao cảm thấy còn tại dự kiến chi rộng Nhưng là, kia tỏa sáng khắc độ cũng không có đỉnh chỉ ý tứ, như cũ ở hướng lên trên leo lên. Sầm lao ám rồng bắt được đặt kiểm tra đo lường khí cái bàn chân nhi, mới làm chính mình bảo trì tiền bối bình tĩnh. bảy thanh sáng lên. Ánh sáng tiếp tục hướng lên trên, sầm lao tim đập theo kia một cách một cách khắc độ nhanh chóng nhảy lên, thịch thịch thịch phanh. Ngực phảng phất đều phải vô pháp thừa nhận loại này kịch liệt nhảy lên muốn tạc vỡ ra tới dường như tám phần sáng lên, sầm lao cảm thấy chung quanh không khí có chút loãng, hô hấp khó khăn. Ánh sáng leo lên tốc độ chậm lại, một chút một chút hướng lên trên dịch. Thật sâu hút khí, thật mạnh phun ra. Sầm lao tim đập hoàn toàn rối loạn, toàn bộ đại não một mảnh chỗ trống. Trước mắt cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến kia ở một chút hướng lên trên tỏa sáng khắc độ. Rốt cuộc, kia ánh sáng ở chín thành khắc độ thượng ngừng lại, sầm lao cảm giác chính mình giọng nói là khô khốc khô khốc, hình như là bị giấy giáp mài rua quá giống nhau khó chịu. Vừa rồi kích động bắt lấy chân bàn nhi ngón tay truyền đến hơi hơi đau, ngón tay bởi vì dùng sức, đã lâm vào đầu gỗ chi rồng. Cũng thật mất công hắn bắt được chân bàn nhi, lúc này mới không có kêu sợ hãi ra tới. Bảo trì Lão sư huy nghiêm phong độ. Chín thành phù hợp độ. Một bậc nguyên tố sư sao có thể sẽ có chín thành phù hợp độ. Không phải đồng cấp chỉ có sáu thành sao. Sáu thành cũng vẫn là tinh luyện lúc sau. Sầm Lão cảm thấy chính mình đầu óc hoàn toàn rối loạn, bên trong các loại không thể tưởng tượng kinh ngạc cảm thán đan chéo ở bên nhau, tiếng sấm từng trận điện quang lấp lánh, đem hắn phách đến là ngoại tiêu lý nột. Hán, rốt cuộc là thu một cái cái dạng gì yêu nghiệt học sinh A. Như vậy căn bản là không có cụ thể học tập quá, đã có thể tinh luyện ra tới chín thành phù hợp độ nguyên tố dịch. Này vẫn là người sao? Làm hắn như thế nào giáo? Liên ở sầm lão nội tâm phát điên thời điểm, kia đã đỉnh chỉ độ sáng thế nhưng lại lần nữa nhảy lên, hướng lên trên nho nhỏ nhảy một tiểu cách. Liên này một tiểu cách, liên cùng một tòa núi lớn thành tinh dường như, ở sầm lao trong lòng nhảy một chút. Như thế nào còn ở hướng lên trên đi? Sầm lao trong lòng điên cuồng dít đảo. Kiểm tra đo lường khí mới sẽ không quản sầm lao tâm tình, cái thứ nhất tiểu cách sáng lên lúc sau, cái thứ hai tiểu cách theo sát sau đó. Sau đó, liền cùng hoàn toàn nghĩ thông suốt dường như, dư lại mấy cái tiểu cách nhanh chóng sáng lên, lập tức sông thẳng đỉnh. Mười thành. Toàn lượng khắc độ phát ra chói mắt quan mang, làm sầm lao trên tay một cái dùng sức, răng rác một tiếng, chịu đủ tàn phá chân bản nhi theo tiếng mà đoạn. An tử toàn vội vàng tay mắt lanh lẹ đem kiểm tra đo lường khí cấp ôm lấy, mới không đến nỗi ngã xuống đi. Cái bàn doanh sụp thanh rồng, sầm lão trong óc chi rồng chỉ có một ý niệm, này học sinh, hắn là vô pháp dạy. An tử toàn ôm kiểm tra đo lường khí, kỳ quái nhìn ánh mắt dại ra sầm lão trong lòng nghi hoặc đốn khởi. Sầm lão đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng tinh luyện không hợp cách? Chính là, không phải đã là đến đỉnh sao. Còn không tốt. An tử toàn tâm tình có điểm hạ xuống, hề hỏi hỏi, lão sư, có phải hay không ta nguyên tố dịch phù hợp độ không tốt? Sầm lão nghe xong, đột nhiên có một loại muốn rôi tay bóp chết an tử toàn xúc động. Làm giận không mang theo như vậy khí hảo sao? Mười thanh phù hợp độ nếu là không tốt lời nói, mặt khác nguyên tố sư còn sống sao? Có phải hay không hẳn là tìm nơi gạch chính mình đem chính mình cấp chụp chết tạ tội? Tử toàn, ngươi biết, đây là phù hợp độ mấy thành sao? Sầm lão hỏi, chỉ là thanh âm kia khô khốc đến khàn khàn khó nghe. Lão sư, ngài muốn hay không uống miếng nước trước? An tử toàn lo lắng hỏi. Lão sư đây là làm sao vậy? Giống như. Đột nhiên rất mệnh bộ dáng. Trả lời trước ta. Sầm lão nghiêm túc nói. An tử toàn nhìn nhìn trong lòng ngực ôm kiểm tra đo lường khí, thử hỏi, mười thành. Sầm lão đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp dít gào lên, biết là mười thành ngươi còn cảm thấy ngươi phù hợp độ không tốt. Đều mê thành, ngươi còn muốn hảo đến tình trạng gì? Điên cuồng rít gào sợ tới mức gan tử toàn ôm kiểm tra đo lường khí không ngừng sau này xúc, lão, lão sư. Giống như có điểm cảm xúc mất khống chế. Kỳ thật, An tử toàn hình dung thật là quá hàm xúc, đây là có điểm mất khống chế sao? Hoàn toàn chính là điên rồi. Nói xong, không đúng, hẳn là rít gào xong. Sầm lão một tay đem an tử toàn ôm kiểm tra đo lường khí cấp đoạt lại đây. Được rồi, đừng ôm. Ngồi xuống, ta có lời cùng ngươi nói. Sầm lão nỗ lực hít sâu vài lần, lúc này mới đem núi lửa bùng nổ dường như cảm xúc cấp đè ép đi xuống. Hắn thật là bội phục chính mình, đây là rất cường đại trái tim, mới có thể chống đỡ hắn bình tĩnh ngồi xuống cùng an tử toàn nói chuyện, chính hắn đều bội phục chính mình. Khó trách có thể lên làm tử toàn cái này yêu nghiệt lao sư. Ân, quả nhiên, sự tình đều không phải trùng hợp. Đây cũng là hắn thực lực chứng minh a. Phù hợp độ bên kia đã không cần ta dạy cho ngươi. Sầm Lão bình tĩnh nói, ít nhất mặt ngoài là bình tĩnh. Ta trước nhìn xem ngươi nguyên tố dịch là cái gì thuộc tính. Sầm Lão đem kiểm tra đo lường khí rơi lên, không có biện pháp, ai làm cái bản sụp đâu, chỉ có thể như vậy nhìn. Vừa thấy dưới, Sầm Lão chân mày cau lại. Thuộc tính bên kia biểu hiện thế nhưng là không có bất luận cái gì phản ứng, này tình huống như thế nào? Chỗ trống, như thế nào sẽ không có thuộc tính? Sầm lão mày càng nhăn càng chặn, mười thành phù hợp độ thế nhưng không có bất luận cái gì thuộc tính. Này không nên A. Tốt như vậy phù hợp độ, thuyết minh, này nguyên tố dịch tuyệt đối có thể sử dụng. Vấn đề là, kiểm tra đo lường khí là tuyệt đối sẽ không làm lỗi, chẳng lẽ cũng trục trặc? Cái này ý niệm vừa mới mới vừa mạo lên, lập tức bị sầm lao cấp đẻ xuống, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ đến lúc trước An Tử Toàn lần đầu tiên tới kiểm tra đo lường thời điểm phát sinh sự tình, một cái khủng bố ý niệm ở sầm lao trong óc bên trong thoát ra. Tử Toàn, ngươi cho ta ngưng tụ ra tới 5 phân nguyên tố dịch. An Tử Toàn tuy nói không biết sầm lao muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nghe lời nói bắt đầu ngưng tụ, không cần tinh luyện sao. Không cần. sầm lao lắc đầu An tử toàn lập tức ngưng tụ ra tới 5 phân nguyên tố dịch, giao cho Sầm Lão. Sầm Lão trực tiếp gọi một tiếng, vào được một cái môn nhân, Sầm Lão thấp giọng ở bên tai hắn phân phó hai câu lúc sau, cái kia môn nhân nhanh chóng rời đi. An tử toàn kỳ quái nhìn, mãn đầu vóc dấu chấm hỏi, Lão sư đây là muốn làm gì? Sầm Lão không nói gì, rõ ràng nhìn đến An tử toàn trên mặt nghi hoặc, hắn cũng không có giải thích. Bởi vì, hắn hiện tại cũng yêu cầu một người cho hắn một lời giải thích một cái rất lớn nghi hoặc, tuyệt đối so với An Tử toàn nghi hoặc còn muốn đại nghi hoặc. Sầm lão không nói lời nào, An Tử toàn đương nhiên cũng sẽ không nói. Chẳng qua, nhìn Sầm lão ôm kiểm tra đo lường khí tạo hình, thật sự là có điểm quá gì? Qua không trong chốc lát, cái kia môn nhân vội vàng chạy tiến vào, cái gì đều không có nói, chính là đối với Sầm lão gật đầu một cái. Thình thịch. Sầm lão trực tiếp từ ghế trên té xuống. Môn nhân sợ tới mức tại chỗ nhảy dựng lên, vọt qua đi. Không có việc gì, không có việc gì, ta không có việc gì. Sầm lão một tay huy khai muốn tới dìu hắn an tử toàn cùng môn nhân, đối với môn nhân nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, môn nhân lên tiếng, lui đi ra ngoài. An tử toàn nhìn ngồi dưới đất, một chút đều không có muốn lên ý tứ sầm lão. Lão sư, ngài làm trên mặt đất không lạnh sao? An tử toàn trần chờ hỏi. Không lạnh. Sầm lao thần sắc quái dị nói một câu, lại lệnh đều không có lòng ta lệnh. A, An tử toàn trong lòng lột bộ một chút. Chẳng lẽ nàng nguyên tố dịch thật sự như vậy? Không tốt. Sầm lao chính mình đỡ mặt đất, ôm kiểm tra đo lường khí đứng lên, bình tĩnh nhìn chăm chú an tử toàn. Liên như vậy không nói một lời nhìn nàng, làm an tử toàn trong lòng có chút thấp hỏng. Sầm lao rốt cục là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tử toàn. Ngươi chính là làm ta làm thế nào mới tốt à? Lao sư an tử toàn vừa nghe trong lòng chính là không đế, không thể nào. Nàng nguyên tố dịch thế nhưng một chút thuộc tính đều không có. Toàn thuộc tính. Sâm lão mở miệng, này hai chữ, hắn nói tương đương gian nan. Kỳ thật, hắn căn bản là không biết muốn như thế nào tới hình dung an tử toàn ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch. Thông dụng. Toàn năng. Giống như đều có điểm quái quái. Toàn thuộc tính. An tử toàn cũng là ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây, kinh hỉ nói, thật sự, tất cả mọi người có thể dùng. Không chỉ có là người nghĩ tới tùng linh bên trong kia Dị thường nghe lời hát tượng, sầm lão cảm khái than nhẹ một tiếng, mà thú hẳn là. Không phải, là tuyệt đối đều có thể sử dụng. Thật tốt quá. An tử toàn kích động tại chỗ nhảy dựng lên, cử cánh tay hoan hô. Hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền cùng một cái được đến kẹo tiểu hài tử dường như. Cao hứng như vậy không thêm che dấu, phát ra từ nội tâm hạnh phúc tươi cười ở trên mặt lan tràn. Như ánh mặt trời giống nhau, làm nàng cả người đều ở sáng lên. Sầm lao đã chịu cảm nhiễm, bên môi nổi lên nhàn nhạt tươi cười, tâm rộng cảm khái. Toàn thuộc tính A. Hắn trở thành nguyên tố sư, không, không đối. Là từ có nguyên tố sư ghi lại thời điểm liền không có một cái nguyên tố sư ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch là toàn thuộc tính. Khó trách kiểm tra không ra thuộc tính. May mắn, hắn nghĩ tới cái này khả năng, làm người đi cầm an tử toàn nguyên tố dịch cấp bất đồng thuộc tinh chiến sư thử một lần. Quả nhiên, hắn phỏng đoán một chút sai đều không có. Sắc thật hẳn là cao hứng. Sầm lao than nhẹ, nếu là hắn là cái dạng này nguyên tố sư, hắn cũng sẽ cao hứng, chỉ sợ biểu hiện đến so an tử toàn còn muốn điên cuồng. Ân, cao hứng. An tử toàn vui vẻ liên tục gật đầu, hưng phấn đến độ có điểm cơ chân múa tay, lúc trước. Cho ta bên người người uống qua, ha ha. Không có việc gì. Toàn thuộc tính, không có việc gì. Bọn họ sẽ không thuộc tính tương hướng. Có điểm lộn xộn nói lại làm sầm lão ngây ngẩn cả người, trong lòng đã chịu chấn động so biết an tử toàn nguyên tố dịch chân chính phẩm chất còn mãnh liệt trăm ngàn lần. Nhà đầu này, nàng cao hứng thành như vậy, có chút điên cuồng bộ dáng, thế nhưng không phải bởi vì nàng nguyên tố dịch phẩm chất không giống người thường, mà là bởi vì tử toàn. Ngươi có biết hay không, ngươi nguyên tố dịch là sở hữu nguyên tố sư độc nhất phân." Sầm lão sợ nàng không có nghe rõ, lại cố ý cường điệu một lần. "Biết a." An Tử Toàn cười ha hả nói, "Toàn thuộc tính sao, không có việc gì." Nói đến toàn thuộc tính thời điểm, An Tử Toàn không chút nào để ý bộ dáng làm Sầm lão cảm giác chính mình trên mặt có điểm nóng rát. Mất công hắn sống lớn như vậy tuổi tác, thế nhưng còn không bằng một tiểu nha đầu. "Đúng rồi, lại lợi hại năng lực." Nếu là không thể bảo hộ chính mình để ý người, lại có ích lợi gì. Sở hữu nỗ lực cùng kiên trì, còn không phải là vì chính mình bên người người sao. Nhà đồng ốc. Sầm lao thanh âm khàn khàn cảm thán một tiếng. Đối với đánh giá như vậy, an tử toàn là chẳng hề để ý, chỉ là ha hả ngây ngô cười. Nàng vẫn luôn đều lo lắng, sợ loạn cấp bên người người uống lên nguyên tố dịch sẽ có cái gì không tốt kết quả. Tuy nói lúc ấy không có việc gì, nhưng là... Ai biết về sau có thể hay không có việc. Đây đều là nói không tốt. Nếu là toàn thuộc tính. ân, nàng vẫn là có điểm không yên tâm. Vì thế an tử toàn lại tiểu tâm cẩn thận hỏi một câu. Lão sư, ta nguyên tố dịch là tất cả mọi người có thể dùng đi. Đối. Sầm lão nhìn cẩn thận an tử toàn, trực tiếp bị chọc cười. Nhà đầu này. Thật tốt quá. An tử toàn nhảy lên hoan hô. Cái này nàng yên tâm. Sầm lão đỡ chán. Thật mạnh thở dài, ta không hảo. a, an tử toàn trên mặt tươi cười cứng đờ, lo lắng nhìn sầm lão, lão sư, ngài làm sao vậy? Kia chân thành quan tâm, làm sầm lão nhịn không được nở nụ cười, người nguyên tố dịch phẩm chất đã là tối cao, ta còn có thể dạy cho người cái gì? Tinh luyện trực tiếp có thể nhắc tới hoàn mỹ, lại là toàn thuộc tính. Hiện tại an tử toàn phải làm, đơn giản chính là để cao nàng hồn lực cấp bậc, chỉ cần nàng cấp bậc tăng lên. Nguyên tố dịch cấp bậc tự nhiên liền tăng lên. Căn bản là không cần nàng. Nghĩ đến mặt khác nguyên tố sư ở ngưng tụ nguyên tố dịch thời điểm, sẽ có đủ loại sai lầm. Nhìn nhìn lại An Tử Toàn, sầm lao tỏ vẻ. Người cùng người thật là vô pháp so. Có thể dạy cho ta rất nhiều đồ vật à. An Tử Toàn cười ha hả nói, thì như nói huyền huy rất nhiều đồ vật, còn có tu luyện hồn lực thời điểm đồ vật, còn có chiến đấu chiêu thức cái gì gì đó. Sầm lao thật là dở khóc dở cười, cười mắng, cái này chiến sư học viện cũng có thể dạy cho ngươi. Chính là, ngài mới là lão sư của ta. An tử toàn đô đô môi nhỏ rộng lâu bầu. Nhà đồng đốc, bên ngoài nhiều đến là người muốn cướp đương người lão sư. An tử toàn như vậy nguyên tố sư, không biết muốn bao nhiêu người đoạt phá đầu muốn cướp đương nàng lão sư. An tử toàn bẹp miệng, lão sư ghét bỏ ta. Sầm lao rốt cuộc lớn như vậy tuổi tác, gặp qua đồ vật nhiều đi. Như thế nào có thể không hiểu an tử toàn ý tứ, buồn cười nói, ngươi không hối hận. Phải biết rằng huyền huy chính là có lãnh đời cao thủ. Tử toàn nếu là tưởng đổi cái Lão sư, nói câu đối những cái đó lãnh đời cao thủ bất kính nói, toàn bộ huyền huy. Không đúng, toàn bộ đại lục, tùy tiện nàng chọn. Chính là, lúc trước cho chúng ta xuất đầu người, chỉ có Lão sư A. An tử toàn ý cười doanh doanh nói, thanh âm thanh thúy, ánh mắt trong trẻo. Sầm Lão trong lòng ấm áp, cảm giác gan tử toàn như ánh mặt trời giống nhau tươi cười đem toàn bộ phòng đều cấp chiếu sáng lên, làm hắn từ tâm đến ngoại đều là ấm. Cái này ấm lòng nha đầu a. Hành, ta này đem lão xương cốt liền tiếp tục giáo ngươi. Sầm Lão cười nói, lại cao thiên phú, cũng không bằng phẩm tính quan trọng. Hảo nga, an tử toàn hoan hô, chọc đến sầm lão cười to. Được, rồi, chúng ta đổi cái địa phương ta trước làm người đem nơi này dọn dẹp một chút. Cái bàn sụp, ghế rửa đổ, thật là... chật vật ta. Bất quá, có thể chứng kiến như vậy kỳ tích ra đời, hắn cảm thấy, phát sinh như vậy điểm tiểu ngoại ý muốn quá bình thường. Ấn ơn. An tử toàn liên tục gật đầu, theo sau có có điểm ngượng ngùng cùng sầm lao thương lượng, lao sư, ta có thể hay không đi trước cùng Vân hạo nói hai câu lời nói a. Hành, đi thôi đi thôi. Sầm Lão buồn cười xua tay, chính mình đồ đệ lợi hại như vậy, như thế nào liền sớm làm Vân Hạo cấp ngậm đi rồi đâu? Ai? Sầm Lão ở trong lòng đáng tiếc thở dài một tiếng, chỉ bằng Tử Toàn này bản lĩnh, kia muốn cái gì dạng nam nhân không có, còn không phải nhậm nàng chọn. Nói nữa, Tử Toàn lớn lên như vậy xinh đẹp, tính tình lại hảo, thật là định ra tới quá sớm. Sầm Lão hiện tại đã nhanh chóng tiến vào đến Lão sư bao che cho con Tâm Thái. Cảm thấy những người khác đều không xứng với chính mình bảo bối đồ đệ. An tử toàn chính là không biết sầm lão tâm tư, nàng là vui vui vẻ vẻ đi tìm Vân Hạo. Vừa thấy đến trong viện ngồi Vân Hạo, An tử toàn liền cùng một con chim nhỏ dường như, trực tiếp ngào vào trong lòng ngực hắn, nhiệt tình đến làm Vân Hạo có trong nháy mắt hoảng loạn. Theo sau, lý trí bình tĩnh nhanh chóng chiếm cứ thượng phòng, một tay đem An tử toàn cấp vững vàng ôm. Nào vào trong ngực, chuyện tốt như vậy. Tuyệt đối không thể lại tưởng lần trước như vậy bỏ lỡ. Biết sai có thể sửa, nỗ lực tiến bộ, luôn luôn đều là vân hạo tốt đẹp phẩm đức chi nhất. Ta nguyên tố dịch không có việc gì. An tử toàn vui vẻ ôm vân hạo eo, ở trong lòng ngực hắn còn ở nhảy nhót. Túi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cười đến hai mắt sáng lấp lánh an tử toàn, dù cho vân hạo không quá nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, nhưng là, vẫn là thực vui vẻ gật đầu, thật tốt. Đừng động tử toàn nói chính là cái gì, chỉ cần nàng vui vẻ chính là hảo. Nàng vui vẻ, hắn liền vui vẻ. Mà theo sau theo tới sầm lão nhìn chính mình bị người chiếm tiện nghi còn không biết ngốc đồ đệ, hắn là một trận vô ngữ. Cô nương mọi nhà, như thế nào liền tiến lên, ôm một người nam nhân. Này nam nhân nơi nào hảo. Ơn ơn. An tử toàn cũng không có nhận thấy được vân hảo hoàn toàn không nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Nàng chỉ biết tâm tình của mình là thay đổi rất nhanh. Biết nguyên tố dịch thuộc tính tương hướng nói sẽ có vấn đề lớn thời điểm chính là sắp hủ chết nàng. May mắn, may mắn nàng nguyên tố dịch sẽ không mang đến phiền toái. Ta nguyên tố dịch là toàn thuộc tính. Ai đều có thể dùng. Sẽ không thuộc tính tương hướng, các ngươi đều không có việc gì. An tử toàn vui vẻ nói. Sầm Lão bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu này, tâm tư cũng quá đơn thuần. Giăm ba câu liền đem chính mình gốc gác nhi tất cả đều cấp đâu ra tới, nàng sẽ không sợ người nam nhân này có cái gì ý xấu sao. Phải biết rằng, từ toàn hiện giờ năng lực, đó chính là nhất tươi ngon thịt nơi phong tới đói khát giã thú đàn rồng. Ai gặp được không nghĩ cắn một ngụm. Bất quá nhìn đến vân hạo đang nghe đến này đó lúc sau, trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì tham lam thần sắc, sầm lao hoặc nhiều hoặc ít có điểm yên tâm. Ân, này nam nhân phẩm hạnh còn tính không tồi. Quan sát một chút đi, xem hắn thích hợp không thích hợp chính mình bảo bối đồ đệ. Liên ở Vân hạo không biết thời điểm, hắn truy thê chi trên đường đột nhiên nhiều một đạo chứng ngại. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ở Vĩ Hoàng đã đem tử toàn cha mẹ cấp thu phục lúc sau, sẽ ở huyền huy gặp được tử toàn lão sư. Chỉ có thể nói, đây đều là mệnh A. Không có việc gì Liên Hảo. Vân hạo cười nói, nếu là có việc, đã sớm đã xảy ra chuyện. Thời gian dài như vậy đều không có việc gì, ngươi loạn lo lắng cái gì. Hắn cảm thấy tử toàn nơi nào đều hảo, chính là đôi khi đối bên người nàng người quá để ý. Luôn là thật cẩn thận, xem đến hắn đều đau lòng. Đương nhiên, như vậy chính thuyết minh, tử toàn là một cái trọng cảm tình người. Tuy nói hắn là tưởng độc chiếm tử toàn, nhưng là, ở tình yêu ở ngoài, mặt khác cảm tình. Hắn liền cắn răng nhịn đau nhịn. Hắn dù sao cũng phải cấp tử toàn một chút tự do, hắn cũng không phải là cái loại này bá đạo người. Chẳng qua, vân hạo ánh mắt lạnh lùng, cái này sầm lao vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm tử toàn làm gì. Đột nhiên một cổ lạnh lẽo từ sầm lao đấy lòng trào ra, làm sầm lao theo bản năng tả hữu nhìn nhìn, sao lại thế này? Vừa rồi hắn ý tới không thể hiểu được, đi cũng đột nột, tuy nói không có cảm giác được rõ ràng sát ý. Nhưng là nhiều năm qua kinh nghiệm cũng làm sầm lao trong lòng nói thầm. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là hắn cảm giác sai rồi? Sẽ không? Hắn bên ngoài du lịch nhiều năm, lại như thế nào sẽ cảm giác sai rồi? Loại này lạnh lẽo? Chẳng lẽ là chính mình vừa rồi ở lo lắng tử toàn năng lực sẽ mang cho nàng nguy hiểm, cho nên mới sợ hãi sinh ra? Sầm lao suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể đến ra như vậy một cái kết luận tới rốt cuộc không có mặt khác khả năng. Đương nhiên, mặc cho Sầm lão nghĩ như thế nào, hắn cũng sẽ không nghĩ đến, trong lòng kia đột ngột xuất hiện lạnh lẽo là người nào đó nam nhân cái tác. Mà làm Sầm lão tâm sinh lạnh lẽo nguyên nhân còn lại là bởi vì nào đó nam nhân cái tị. Ai làm Sầm lão nhìn chằm chằm hắn tức phụ nhi đâu? Lao nam nhân cũng không được. Ừm, hắn chỉ là ở bảo hộ tử toàn, tuyệt đối không phải bá đạo. An tử toàn hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là vui vẻ muốn đem chính mình vui sướng tâm tình chia sẻ cấp vân hạo. Chờ đến này cổ hưng phấn sức mạnh đi qua, an tử toàn mới đột nhiên phát hiện một vấn đề. Giống như, vừa rồi chính mình một đường chạy chậm lại đây, trực tiếp liền nhào vào vân hạo trong lòng ngực. Hảo, hảo chủ động. Hảo, hảo xấu hổ a. An tử toàn thẹn thùng ở vân hạo trong lòng ngực nho nhỏ rẽ rùa một chút, muốn rời đi, nơi nào nghĩ đến. Vân Hạo cánh tay giải căn bản là không có muốn buông ra ý tứ. Vân Hạo không có buông tay ý tứ, An Tử Toàn cũng không hảo như vậy nhắc nhở, giống như nói ra sẽ càng xấu hổ đi. Hơn nữa, An Tử Toàn trái tim kích động nhảy lên hai hạ, nhấp môi cưới đầu, ngượng ngùng cười, kỳ thật. Bị Vân Hạo ôm cảm giác thật sự thực hảo a. An Toàn lại ấm áp, trong lòng còn ngọt ngào. Như vậy ôm, Vân Hạo cảm giác cũng thực hảo, chẳng qua. Thời gian địa điểm không đúng, đặc biệt là, cái kia trướng mắt lão nhân cũng không đúng. Rất là tiếc nuối buông lỏng tay ra cánh tay, vân hạo thanh nhã như thường nói, không cần đi học tập sao. A, lão sư muốn dạy ta tu luyện công pháp. An tử toàn cười ha hả nói, lúc này mới nhớ tới việc này. Ơn, vậy đi thôi. Vân hạo hơi hơi mỉm cười nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. An tử toàn chớp một chút đôi mắt, có điểm luyến tiếp đâu. Nhìn an tử toàn cùng Vân Hạo nháo nháo dính dính bộ dáng, sầm lao ho khan một tiếng, hắn nếu là muốn đi liền cùng nhau qua đi. Dù sao xem chính mình cái này ngốc đồ đệ bộ dáng, cùng Vân Hạo là phân không khai. Nếu nói như vậy, hắn liền cùng nhau dậy, đỡ phải về sau có người khi dễ tử toàn thời điểm, Vân Hạo không thể bảo hộ hắn. Vân Hạo rất là ngoại ý muốn nhìn sầm lao liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy quyết định. Phải biết rằng, Rất nhiều chiến sư công pháp chính là không truyền ra ngoài. Vân Hạo Nghi hoặc Sầm Lao đương nhiên là xem ở trong mắt, không để ý đến hắn, trực tiếp nói, "Cùng ta tới." Nói, ở phía trước mở đường, An Tử Toàn vui vui vẻ vẻ lôi kéo Vân Hạo đi theo đi qua. Tới rồi Nguyên Tố Sư Tổng Hội Luyện Võ Trường, bên trong nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh, không ai. "Đây là ta luyện võ trường, các ngươi ngày thường liền có thể tới nơi này tu luyện." Sầm Lao nói. Tuy nói hắn thường xuyên không ở nguyên tố sư tổng hội, nhưng làn nên có đồ vật vẫn là phải cho hắn giữ lại. Tử Toàn, ngươi xem vào xem. Sâm Lao nói, duỗi tay một long tay bên cạnh nhà gỗ, nhìn xem thích cái gì công pháp. Ngươi quay đầu lại nói cho ta, ta tới dạy cho ngươi. Hảo. An Tử Toàn lên tiếng, quay đầu nhìn Vân Hạo liếc mắt một cái, ở hắn khẽ gật đầu lúc sau, lúc này mới đi vào, nhìn đến An Tử Toàn như vậy quan tâm Vân Hạo sầm lao ở trong lòng thở dài chính mình cái này ngốc đồ đệ thật đúng là chính là nhận định người nam nhân này cũng thế cũng thế hắn trước nhìn xem người nam nhân này có phải hay không khả tạo chi tài rồi nói sau hắn cũng không hảo thô lỗ liền đem này hai cái tiểu gia hỏa cấp tách ra an tử toàn vào nhà gỗ sầm lao lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc đối với vân hạo nói tử toàn ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch là mười thành phù hợp độ toàn thuộc tính nói xong lúc sau Vân hạo mặt vô biểu tình Hắn không nghe hiểu sao Sầm lao hơi hơi như mày Theo sau tưởng tượng, có điểm minh bạch Cũng là, vân hạo bọn họ Là từ hoàng tử cấp bậc quốc gia tới Bên kia căn bản là không biết Nguyên tố dịch là thứ gì Ý tứ này chính là nói từ toàn nguyên tố dịch có thể cùng sở hữu chiến sư Đương nhiên còn có ma thú sử dụng Phù hợp độ mười thành Là tốt nhất nguyên tố dịch Ở trong chiến đấu có thể lập tức hấp thu Khôi phục hồn lực cũng hảo chị liệu thương thế cũng thế là tốt nhất. sầm lão lại giải thích một câu. cái này nên nói rõ ràng đi. sầm lão tưởng từ vân hạo trên mặt nhìn đến khiếp sợ cùng kinh ngạc phản ứng, chỉ tiếp nhất định phải làm hắn thất vọng rồi. vân hạo chỉ là hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt nói: ân, ta biết. trước kia thời điểm tử toàn cũng có buồn sự này, hắn đã sớm biết có cái gì hảo kinh ngạc. thực hiện nhiên sầm lão cũng là nghĩ tới cái này. Trước kia tử toàn là khẳng định cấp vân hạo bọn họ dùng quá nguyên tố dịch, nói cách khác, vừa rồi nàng cũng sẽ không như vậy như chút được gánh nặng vui vẻ. Nhưng là, ngươi có biết hay không này ý nghĩa cái gì? Sầm lao như mày, cái này vân hạo như thế nào một chút cũng không biết lo lắng. Là không biết lo lắng, vẫn là hoàn toàn không có nghĩ tới này sẽ cho tử toàn mang đến cái gì ảnh hưởng. Nếu là liền điểm này cũng không biết thế tử toàn suy nghĩ nói kia hắn chính là sẽ đối vân hạo tương đương thất vọng. Vân hạo nhìn sầm lão kia khí cực bộ dáng, trong lòng rốt cục là có một chút xúc động. Người này là thật sự quan tâm tử toàn. Có cái này ý thức, vân hạo rốt cục là cho sầm lão một chút phản ứng, sẽ không có người có thể thương tổn nàng. Lời này nói, hợp với nhảy vọt qua vài cái bước đi, trực tiếp tới rồi kết luận. Sầm lão cũng là ngây người một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Vân Hạo là biết tử toàn lúc này liền cùng bị chúng vòng vòng mỹ vị thịt nơi giống nhau, tuy thời đều sẽ bị người cắn thượng một ngụm, sẽ không có người có thể thương tổn nàng. Sâm lão buồn cười hỏi, ngươi như thế nào có thể bảo đảm? Cái này Vân Hạo, tuổi vẫn là quá nhẹ, quá ngây thơ rồi. Cái này như thế nào bảo đảm? Vẫn là muốn đi vào hắn chính đề, cùng Vân Hạo nói nói, như thế nào cùng hắn học tập sự tình. Bảo đảm? Vân Hạo hơi hơi nhíu mày. Ta chưa bao giờ bảo đảm. Hắn yêu cầu hướng ai bảo đảm cái gì sao? Dù cho là chính mình ký ức có điều thiếu hụt, nhưng là, Vân Hạo có thể khẳng định một chút. Hắn thật đúng là không cần phải hướng ai bảo đảm cái gì. Bởi vì không có người dám làm hắn làm bảo đảm. Bất quá. Vân Hạo nhìn sầm lão liếc mắt một cái, tuy nói sầm lão có điểm hùng hổ do người, nhưng là cũng là vì tử toàn hảo. Vân Hạo cũng liền nhiều lời một câu, ta không cho phép sâm lão sửng sốt, theo sau nhịn không được nở nụ cười, ngươi tiểu tử này ta nên nói ngươi là quá cuồng vọng vẫn là quá vô tri. sâm lão bất đắc dĩ lắc đầu, thật là bị khí cười. hắn không cho phép. vân hạo cho rằng hắn là ai? đừng nói mặt khác quốc gia, liền chỉ cần chỉ là huyền huy, cao thủ liền không ít, càng miễn bản lãnh đời cao thủ. những cái đó lãnh đời cao thủ, ngay cả hắn cũng không dám đi đối kháng. mà lúc này tử toàn ở những người đó trước mặt. Liền cùng vừa mới sinh ra trẻ mới sinh dường như, hoàn toàn không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Hảo, có cái này cường giả tâm là tốt, bất quá, vẫn là phải hảo hảo tu luyện. Sầm lao cũng không có nói thêm cái gì, cảm thấy người trẻ tuổi sao, luôn là phải có đua kính nghi. Nói cách khác, vừa lên tới, cái gì cũng chưa làm, liền trước sợ cái này sợ cái kia, còn có cái gì thiền đồ. Vì thế... An tử toàn cùng Vân Hạo một ngày thời gian đều ở cùng sầm lao học tập. Chờ đến đang lúc hoàng hôn trở lại bọn họ sân thời điểm, mới nhìn đến, trong phòng bãi một phần hậu lễ. Đây là cái gì? An tử toàn kỳ quái hỏi. Một cái kêu nghiêm phi vũ người đưa tới. Sao trời thuận miệng nói một câu, bung đổ vật liền đi rồi. Nghiêm phi vũ? An tử toàn nỗ lực nghĩ nghĩ, lúc này mới không xác định hỏi Vân Hạo một câu, chính là tư vĩnh năm bên người người kia. Hẳn là, đối với không quan trọng người, Vân Hạo giống nhau chính là không có gì ấn tượng, rốt cuộc với hắn mà nói, quan trọng người quá ít. Hắn luôn luôn không thích đem tinh lực lãng phí ở loại địa phương này. Cái này nghiêm vi vũ nhưng thật ra thông minh. An tử toàn khét cười một tiếng, ở phòng đấu giá thời điểm, nhìn đến phòng đấu giá chàng chủ còn có hạ dịch nguyên đối bọn họ thái độ, lập tức liền cùng tư vĩnh năm phân rõ giới hạn. An cô nương, thứ này xử trí như thế nào? Sao trời không rõ lắm đã xảy ra sự tình gì, do hỏi. Nếu nhân gia đưa tới, liền nhận lấy đi. An tử toàn thuận miệng nói, dù sao bọn họ cùng nghiêm phi vũ cũng không có gì thâm cừu đại hận, hắn bất quá chính là phủng cao dâm thấp thích đầu cơ người, không cần phải nhớ kỹ. Thu hắn xin lỗi lễ, về sau cũng sẽ không lại phát sinh gút mắt, đối mọi người đều hảo. Nghiêm phi vũ đưa xong rồi lễ lúc sau, chính là thấp thỏm đợi một ngày, mãi cho đến buổi tối. An tử toàn bọn họ bên kia đều không có đem lễ vật cấp lui về tới, hắn lúc này mới thở dài một cái, yên tâm. An tử toàn vân hạ bọn họ đây là không so đo. May mắn may mắn. Hắn nhưng không nghĩ đắc tội như vậy hai người, đặc biệt là phòng đấu giá chàng chủ cùng hạ gia đại thiếu gia đều xem với con mắt khác người, hắn chính là đắc tội không nổi. Cái kia tư vĩnh năm thật là thiếu chút nữa hại chết hắn. May mắn hắn phản ứng mau, không có bị kia hai người cấp ghi hận thượng. Nay tư vĩnh năm, thật là đủ đáng giận, chính mình chết còn không được, còn một hai phải kéo lên hắn. Nghiêm phi vũ ở phòng đấu giá nhìn thấy phòng đấu giá chàng chủ cùng hạ dịch nguyên đối an tử toàn cùng vân hạo thái độ lúc sau, hắn cũng là trở về hỏi thăm hỏi thăm, nhưng là, căn bản là không có gì cụ thể tin tức. Liên tính là như vậy, hắn cũng biết su lợi tị hại đưa lên nhận lỗi, Mất mặt sự tiểu, đắc tội không thể đắc tội người, kia mới là sự đại. điểm này nặng nhẹ. Hắn vẫn là phân đến thanh. Nghiêm phi vũ chính là yên tâm, nhưng là, hắn cũng không biết, hắn hành động bị Tư Vĩnh Năm đã biết lúc sau, khiến cho Tư Vĩnh Năm đầy ngập tức giận. Nghiêm phi vũ cái kia kẻ bất lực. Liên như vậy ba ba thượng đội vàng cấp kia hai người nhận lỗi đi. Tư Vĩnh Năm thật là tức giận đến muốn điên. Hắn chính là tưởng không rõ, bất quá là hai cái hoàng tử cấp bậc quốc gia người, đến mức này sao? Nghiêm phi vũ rốt cuộc có hay không một chút tự tôn? Tức giận đến tạp một cái ấm trà lúc sau, Tư Vĩnh Năm lúc này mới tức giận ngủ hạ, hắn ngày mai còn có đi tìm vạn y rìa san. Mặc kệ nói như thế nào, trước cùng nàng đem cảm tình liên lạc hảo lại nói. Ngay kế, tâm tình đã điều tiết tốt Tư Vĩnh Năm đi vạn ra, qua đi lúc sau, mới phát hiện. Sự tình tương đương không thuận lợi. Cái gì? Tư Vĩnh Năm không thể tin được nhìn trước mắt quản gia, san nhi có việc. Đúng vậy, Tư Công Tử. Tiểu thư nhà ta có một số việc, ngài vẫn là mời trở về đi. Quản gia là nói khách khí, nhưng là Tư Vĩnh Nam Tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu San Nhi có việc, ta đây tìm một chút bá phụ. Tư Vĩnh Nam nói, cùng bá phụ thương lượng một chút ta cùng San Nhi sự tình. Quản gia vừa nghe, càng là khó xử, nhưng là, thân phận của hắn lại không hảo làm cái gì, chỉ có thể là đi vào thông bẩm. Lần này nhưng thật ra thuận lợi gặp được vạn y dì san phụ thân, một phen nói chuyện xuống dưới, rời đi vạn gia thời điểm, từ vĩnh năm sắc mặt khó coi liền cùng đáy nổi dường như. Về tới trong nhà, hắn lớn tiếng phân phó xuống tay hạ, cho ta đi trà, cái này an tử toàn vân hạo rốt cuộc sao lại thế này. Vạn gia quả thực là khinh người quá đáng, hiện tại nói cái gì vạn y dì san cùng hắn ở chung không tới. Nga, này không phải lúc trước tác hợp bọn họ hai cái lúc hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng chỉ có một cái biến số vân hạo cùng an tử toàn bọn họ hai cái nhất định trên người có cái gì vấn đề cho nên mới có thể làm vạn gia không tiếp đắc tội hắn cũng muốn cùng hắn phân rõ giới hạ thủ hạ người điều tra xong rồi trở về bẩm báo nay kết quả làm tư vĩnh năm càng là khó hiểu bất quá chính là kẻ hèn một cái nguyên tố sư có gì đặc biệt hơn người nguyên tố sư là thực thưa thớt nhưng là vạn gia cũng là nguyên tố sư chẳng lẽ An tử toàn cái này nguyên tố sư còn có cái gì đặc biệt địa phương sao? Lại đặc biệt không cũng chính là một cái một bậc nguyên tố sư sao? Dung trưởng lão bên kia nói như thế nào? Tư vĩnh năm chỉ có thể là đem hy vọng đặt ở dung cao cách trên người, rốt cuộc sau lại chúc gia sự tình cũng hảo, triệu minh sự tình cũng thế, đều cùng dung cao cách thoát không được căn hệ. Dung trưởng lão bên kia? Chưa thấy được người. thủ hạ người nói làm tư vĩnh năm mày nhăn lại. Liên nhìn đến thủ hạ người còn có chuyện muốn nói bộ dáng, tư vĩnh lại hàng năm sất một tiếng, còn có cái gì, chạy nhanh nói. Dung trưởng lão tiện thể nhắn hỏi một câu, ngài, có phải hay không bại bởi vân hạo? Thủ hạ người nói đã nói được thực hàm súc, nhưng là tư vĩnh năm lại nghe đã hiểu. Dung cao cách nguyên lời nói tuyệt đối không phải là như vậy, nhất định là ở khinh bị hắn. Liên bạn y dì săn một nữ nhân đều xem không được. Không sai. Nếu không phải vân hạo xuất hiện nói, vạn y đi san tại sao lại như vậy cự tuyệt cùng hắn lui tới. Vân hạo bọn họ nếu không phải toát ra tới, vạn gia lại như thế nào sẽ đứng ở vân hạo bên kia. Đều là bởi vì vân hạo cho ta lộng một cái quá sơ bí cảnh tiến vào tư cách. Tư vĩnh năm mở miệng nói. Thiếu gia ngài muốn đi thủ hạ người kinh hô một tiếng. Đừng vông nghĩa, nhanh. Tư vĩnh năm quát lớn một tiếng, thủ hạ người vội vàng chạy ra đi làm việc. Tư Vĩnh Năm cười lạnh, Vân Hạo bọn họ khẳng định sẽ đi quá sơ bí cảnh rèn luyện, đến lúc đó. Ở nơi đó thần không biết quỷ không hay giết bọn họ, chẳng phải là thực dễ dàng. Vân Hạo chính là không biết chính mình đã bị người nhớ thương thượng, tâm tư của hắn đều ở an tử toàn trên người. Đi sớm về trễ, bồi tử toàn tu luyện, đến nỗi hắn tu luyện, hoàn toàn liền không tu luyện. Sầm Lão khuyên hai lần lúc sau thấy hắn vẫn là thờ ơ chỉ có thể là thả tàn nhẫn lời nói, hù dọa, ngươi nếu là không có năng lực bảo hộ Tử Toàn, nàng nếu là phát sinh ngoại ý muốn làm sao bây giờ? Vân Hạo nhìn Sầm lão liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi rồi. Hắn liền như vậy đi rồi. Độc lưu lại Sầm lão ở trong gió hỗn độn. Hắn có ý tứ gì? Là khinh thường hắn vấn đề này đi, đúng không? Sầm lão buồn bực Cùng vân hạo tiếp xúc như vậy một đoạn thời gian, cảm giác tiểu tử này trên người thật là bí mật quá nhiều. Tính, cùng với đem hy vọng phóng tới vân hạo trên người, còn không bằng làm tử toàn hảo hảo tu luyện, thật sự không được, cấp tử toàn đổi cái nam nhân. Sầm lão mới vừa như vậy tưởng xong, đột nhiên cảm giác được chung quanh lạnh lùng. Mặc danh ngẩng đầu, thấy được lay động cánh lá, có trong nháy mắt mê mang. Thời tiết thay đổi sao? Sầm lão như thế nào sẽ không biết? Hắn vừa rồi trong lòng suy nghĩ, từ vẻ mặt của hắn thượng trắng da hiển lộ ra tới. Rốt cuộc hắn cũng không có muốn che giấu không phải sao. Mà hảo xảo bất xảo chính là, vân hạo là một cái đối quan sát tinh tế tỉ mỉ người. Đột nhiên biến thiên cũng bình thường. Tu luyện liền như vậy mỗi ngày đâu vào đấy tiến hành, thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt đã qua đi hơn một tháng thời gian. Bậy hạ, các ngươi đi quá sơ bí cảnh sao? Ăn xong rồi cơm chiều tụ ở bên nhau. Nói xong từng người tình huống lúc sau, An Tử Toàn hỏi một câu. Đi. Giàn Đức nhuận gật đầu, cái này quá sơ bí cảnh là chuyên môn cấp một bậc chiến sư rèn luyện địa phương, thực thích hợp chúng ta này đó tay mới qua đi. Bất quá, nghe nói bên trong cũng rất nguy hiểm. An Tử Toàn một tay chi mà nói, lão sư nói bên trong thực vật đều có công kích tính. Giống như còn có một bậc ma thú, cũng thực hung tàn. Quá sơ bí cảnh sinh tồn ma thú, là thích chủ động công kích. Rất là hung hiểm, nhưng là, này đối với một bậc chiến sư tới nói, chính là tu luyện hảo địa phương. Rốt cuộc thực chiến tôi luyện, càng có thể làm người nhanh chóng trưởng thành lên. Đối với nguồn lực ngưng thật đề cao cũng là có rất lớn trợ giúp. Châu Minh Tĩnh bọn họ cũng đi sao?" An Tử toàn hỏi. "Bọn họ cũng đều qua đi." Giang Đức nhượng cười gật đầu, "Mọi người đều là tới rồi một bậc trung cấp năng lực, có đã sờ đến đỉnh ngạch cửa, đi vào một chuyến." Nói không chừng là có thể đem hồn lực tăng lên tới một bậc đỉnh. Mọi người đều rất lợi hại A. An tử toàn kinh ngạc cảm thán, mỗi một bậc chiến sư đều chia làm sơ cấp trung cấp đỉnh ba cái trạng thái. Sơ cấp là vừa rồi đột phá, đối cái này cấp bậc hồn lực nắm giữ vẫn chưa ổn định. Trung cấp chính là đã ổn định xuống dưới, thuần thục nắm giữ hồn lực vận dụng. Đến nỗi đỉnh còn lại là hồn lực tích lũy đến nhất định trình độ, tiếp cận đột phá tiếp theo cái cấp bậc trạng thái. Mỗi một bậc ba cái tiểu cấp bậc, cũng không phải như vậy hảo đột phá, nói vận dụng thuần thục rất nhiều người ở cái này tiểu cấp bậc thượng một tạp chính là thật nhiều năm cũng là có. Trước kia ở chính mình quốc gia thời điểm, đại gia cũng đều không thiếu thực chiến, tự nhiên là so huyền huy bản thổ chiến sư càng thành thạo một ít. Giàn Đức nhuận cười nói, rốt cuộc trước kia bọn họ liền chính xác hồn lực sử dụng phương pháp cũng không biết. Hiện giờ đã biết phương pháp tự nhiên là so huyền huy bản thổ chiến sư tích lũy đầy đủ một ít. Chúng ta đều có thể đi sao? An tử toàn có điểm lo lắng hỏi, bọn họ bên này giống như có không quá phù hợp điều kiện A. Chim nhỏ vừa nghe, vội vàng hai cái đùi nhảy nhót đến an tử toàn trước mặt, tìm đi cái không ngừng. Nó có thể đi. Vân hạo nhìn chim nhỏ liếc mắt một cái, hạ kết luận. Ta cũng phải đi. Tiểu miêu lập tức giản lược đức nhuận trong lòng ngực dò ra đầu. Lông sù sù móng bước nhỏ cử lên, quơ quơ. Trước mặt ngoại nhân, tiểu miêu là sẽ không nói thẳng lời nói, nơi này đều là người một nhà thời điểm, đương nhiên là không sao cả. Hác tử có thể đi sao? gia đức nhuận có chút lo lắng. Rốt cuộc tiểu gia hỏa tình huống có điểm bất đồng. Nó chỉ là thiên nguyên thú, còn không có đạt tới thiên nguyên thú đỉnh cấp bậc, bất quá là có lợi hại ma thú huyết thống, cũng không đại biểu nó đã như vậy lợi hại. Vân Hạo gọn gàng dứt khoát thuyết minh tình hình thực tế. Giàn Nước Nhuận hơi hơi như mày, này cũng quá kích thích nhà hắn Tiểu Gia Hỏa đi. Giàn Nước Nhuận vừa định mở miệng vì nhà mình tức phụ nhi nói hai câu, không thành tưởng, trong lòng ngực Tiểu Gia Hỏa liền vui vẻ kêu lên, có thể cùng đi, thật tốt quá. Nói cùng đi thời điểm, kia một đôi mắt nhìn chằm chằm an tử toàn là chuyện như thế nào. Giàn Nước Nhuận cảm thấy, hắn rất cần thiết cùng Tiểu Gia Hỏa hảo hảo đàm luận một chút, cái này cùng nhau. Rốt cuộc hẳn là với ai ở bên nhau? Như vậy luôn là vứt bỏ hắn, thật sự hảo sao? Duy nhất không thể đi chính là nó. Vân Hạo ánh mắt dừng ở sóc con trên người. Tiểu tứ không thể đi. An Tử toàn tưởng tượng, gật gật đầu nói, cũng đúng, tiểu tứ cấp bậc khẳng định rất cao. Không thể đi. Lão sư nói, cái kia bí cảnh nếu là tiến vào vượt qua một bậc chiến sư thực lực, liền sẽ bị treo cổ. An Tử toàn nói, Làm sóc con một chút đều không đệ bụng, ta có thể áp chế thực lực. Có thể áp chế sao? An tử toàn khó hiểu hỏi, vạn nhất ngươi nếu là không chế không được đâu. Sẽ không, loại này việc nhỏ, ta còn là làm được đến. Sóc con chém đinh chặt sắt nói. Nhìn thấy sóc con ý nguyện như vậy mãnh liệt, an tử toàn cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc tiểu gia hỏa là vì tiểu hát tới. Nó cao hứng thì tốt rồi. kia chúng ta liền chuẩn bị điểm đồ vật. Hậu Thiên cùng đi quá sơ bí cảnh. Giản Đức Nhuyễn nói: "Ta đi mua đồ vật. Loại chuyện này, sao trời là đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới, chuẩn bị đồ vật vẫn là hắn cường hạng." Đem nhẫn chữ vật mua. Vân Hạo nói: "Bọn họ cũng là có tiền, đến nỗi nơi phát ra sao?" Tự nhiên là từ toàn nguyên tố dịch. Ban đầu ngưng tụ ra tới tối cao độ tinh khiết nguyên tố dịch, tất cả đều bán cho nguyên tố sư tổng hội. Đổi lấy tiền cũng đủ bọn họ mua nhận chữ vật. Bên này bọn họ thương lượng một chút đại khái tình huống, sau đó từng người rời đi. Liên ở Vân Hạo phải rời khỏi thời điểm, An tử toàn gọi lại hắn. Giản Đức nhuận nhìn thoáng qua Vân Hạo, Vân Hạo sẽ cho hắn một cái đáp ý tươi cười, đổi lấy Giản Đức nhuận một cái khinh thường xem thường. Vân Hạo đây là khi nào đều không quên cùng hắn khoe khoang đúng không? Bởi vì tử toàn đơn độc kêu hắn lưu lại, chính là muốn làm hắn một chỗ sao. Ngu nốc. Giàn nước nhuận ở trong lòng khinh thường mắng một câu lúc sau, ôm tiểu miêu rời đi. Như thế nào? Vân hạo xoay người sang chỗ khác, trên mặt đắc ý biểu tình đã biến mất đến sạch sẽ, thay nghiêm trang thần thái. Ngươi đi quá sơ bí cảnh thật sự không có việc gì sao? An tử toàn gọn gàng rất khoát hỏi. Nàng cũng không cảm thấy vân hạo thực lực sẽ gần là một bậc chiến sư năng lực. Phải biết rằng, trừ phi là có chiến sư ở bên trong đột phá. Cái kia không xem như vi phạm quy định, nói cách khác. Vượt qua một bậc chiến sư thực lực, đều sẽ bị bí cảnh treo cổ. Liên tính là áp chế thực lực đi vào, ở bên trong không cẩn thận lộ ra vượt qua một bậc thực lực, đều sẽ bị treo cổ. Nàng chính là lo lắng Vân Hạo ở bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sẽ không có việc gì. Vân Hạo vừa nghe An Tử Toàn nói, liền biết, đây là hắn tức phụ nhi ở lo lắng hắn đâu. Cười cười, đi qua đi. Vân Hạo kéo lại An Tử Toàn tay nhỏ, nhéo này ấm áp ấm áp, cười nhạt nói, ngươi cho rằng ta còn không bằng tiểu tứ. Đương nhiên không phải. An Tử Toàn nhanh chóng nói, cắn cắn môi, lầu bầu một câu, ta chính là lo lắng. Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Nàng là thật sự lo lắng vạn nhất nếu là Vân Hạo không có khống chế được đâu. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Vân Hạo cười nói. Ân. An Tử Toàn gật đầu. Nếu Vân Hạo đều nói như vậy, như vậy liền nhất định không có việc gì. Ở An Tử Toàn trong mắt, Vân Hạo là khẳng định có buồn sự này. Ngươi ở, ta như thế nào bỏ được có việc. Vân Hạo lời o yếu, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa nói ra, làm An Tử Toàn gương mặt nóng lên. Này, người này, gần nhất, gần nhất, như thế nào như vậy miệng lươi chân chu a? Nhìn thấy An Tử Toàn hồng đến sắp lấy máu vành tai, Vân Hạo cười, giơ tay nhéo nhéo Ngứa ma ma cảm giác, veo một chút, nhảy tới rồi đầu quả tim, làm an tử toàn theo bản năng rụt rụt cổ. Kia ngựa ngùng ngừng đỏ nhanh chóng liền cổ đều cấp nhiễm hồng. Tới rồi bên trong không cần thể hiện, phải nhớ đến, ta ở tìm ngươi. Vân hạo nhìn ngựa ngùng ngoan ngoan an tử toàn, thấp giọng nói. Kia rụ hoặc xa ách thanh âm, xuyên thấu qua ấm áp mang theo nhàn nhạt ướt át nhiễm nàng vành hai, dường như có một cọng lông vũ, ở nàng trong lòng nhẹ nhàng phất quá. Ân. An tử toàn thật mạnh gật đầu, ta cũng sẽ mau chóng tìm được ngươi. Tiến vào quá sơ bí cảnh thời điểm, điểm dừng chân đều là tùy cơ, nói cách khác, ban đầu tiến vào người liền tính là đứng chung một chỗ, cuối cùng cũng là sẽ tách ra. Hảo, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vân Hạo ở an tử toàn cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, ôm nàng một chút lúc sau, lúc này mới xoay người rời đi. Vừa mới liêu xong liền chạy, làm an tử toàn có chút buồn bực có điểm không cam lòng năm năm chính mình gác áo, an tử toàn cân nhắc về sau có phải hay không có thể chủ động thân trở về. Ân, không thể nhát gan, không thể tổng như vậy thẹn thùng, muốn dũng cảm. Vân Hạo trở về lúc sau, khoanh chân ngồi ở trên giường, bình tĩnh tâm tình. Nếu không phải vừa rồi bước nhanh rời đi, thật sự sẽ không chế không được. Đặc biệt là nhìn đến gương mặt dường đỏ tử toàn, hán tim đập liền ra tốc, máu tốc độ chạy nhanh không biết nhiều ít lần. Quả nhiên. Không thể quá thân mật tiếp xúc. Lần đầu tiên, Vân hạo bắt đầu hoài nghi chính mình tự chủ. Cũng may thời gian quá thực mau đảo mắt liền đến tiến vào quá sơ bí cảnh nhập tử. Chiến sư học viện lão sư cũng chính là hạ gia thanh mang theo trong học viện mặt học sinh đi quá sơ bí cảnh nhập khẩu. An tử toàn nhìn thoáng qua, trừ bỏ học viện học sinh ở ngoài, còn có mặt khác không ít chiến sư lại đây. Nhân số thế nhưng so trong học viện học sinh còn nhiều. Cái này bí cảnh lại không phải chiến sư học viện không chế, là sở hữu một bậc chiến sư đều có thể tới tham gia. Tới rồi bên trong đều phải chú ý. Hạ gia thanh lại dặn dò một câu. Bất luận cái gì bí cảnh, bất luận cái gì tu luyện, đều có khả năng tử vong. Nếu lựa chọn muốn đi bí cảnh rèn luyện, liền tự nhiên phải làm hảo sẽ chết chuẩn bị. Bọn học sinh thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đám người ở ngoài, tư vĩnh năm nhìn đứng ở chiến sư học viện học sinh bên trong vân hạo. Đấy mắt hiện lên lạnh băng hận ý. Chỉ cần ở quá sơ bí cảnh bên trong đem vân hạo cấp giải quyết, hết thẻ phiền toái liền đều giải quyết. Vân hạo an tử toàn, cần thiết muốn chết. Canh giờ đến, quá sơ bí cảnh mở ra. Những cái đó muốn đi vào quá sơ bí cảnh người đi tới muốn đi vào phạm vi, quang mang trật lóe, những người này bị đưa vào bí cảnh chi rộng. An tử toàn vừa thấy rõ ràng chung quanh tình huống thời điểm, kinh ngạc mở to hai mắt. Thật xinh đẹp. Một mảnh biển hoa, nhàn nhạt màu tím hoa tươi, dưới ánh mặt trời lay động sinh tư. Thật sâu hút một ngụm, tràn đầy thanh nhã mùi hoa, làm nàng cảm giác được vui vẻ thoải mái. ngẩng đầu vọng qua đi, nơi xa cũng có núi cao, chẳng qua, khoảng cách rất xa rất xa. Quả nhiên, liền tính vừa rồi nàng cùng Vân Hạo nắm tay, lúc này cũng đều đều bị tách ra. Quá sơ bi cảnh lực lượng quả nhiên không phải nhân lực có thể đối kháng. An tử toàn tâm tình cực hảo. Ít nhất nàng bị chuyển tống lại đây điểm dừng chân vẫn là tương đương bình thẳng. Cũng không biết vân hạo sao trời bệ hạ bọn họ đều dừng ở nơi nào, hy vọng vận khí không hảo quá kém mới là. Đến nỗi tiểu hắc cùng tiểu tứ, an tử toàn là không lo lắng. Bệ hạ ôm tiểu hắc, tiểu tứ vẫn luôn đều đi theo tiểu hắc, bọn họ ba cái hẳn là sẽ ở bên nhau. Duy nhất làm nàng có chút lo lắng chính là sao trời. Sao trời thực lực cùng bệ hạ hẳn là không sai biệt lắm, chẳng qua. Hắn bên người chỉ có Tiểu Hồng. Tiểu Hồng thực lực, không biết có thể hay không đối phó bên này ma thú cùng ma thực. ân liền tính là đánh không lại, Tiểu Hồng có thể biến đại, mang theo sao trời đảo tẩu hẳn là vẫn là không có vấn đề. Nghĩ tới nơi này, An Tử Toàn hơi chút yên tâm một ít. Đến nỗi Vân Hạo bên kia. An Tử Toàn cảm thấy, giống nhau là không có gì ngoài ý muốn đi. Như vậy bí cảnh đối với Vân Hạo tới nói, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Liên Tính là trong lòng biết rõ Vân Hạo liền chín thành chín khả năng không thành vấn đề, An Tử Toàn cũng là tưởng nhanh lên tìm được hắn. Biết về biết, lo lắng vẫn là sẽ lo lắng. Ai làm Vân Hạo là nàng để ở trong lòng ái người đâu? Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. An Tử Toàn tùy tiện tìm một phương hướng, liền bắt đầu đi, rốt cuộc nơi này là không có bản đồ, cũng không có gì chỉ dẫn phương hướng tiêu chí. Nếu muốn tìm người chỉ có một phương pháp, đó chính là chạm vào vật khí. cũng may nàng điểm dừng chân là một mảnh hoa hải nếu là hung hiểm nơi chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy duy nhất khó khăn chính là nơi này có điểm đại không biết đi ra ngoài yêu cầu tiêu phí bao lâu thời gian bĩ cảnh chi dòng thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài bất đồng, bên ngoài một ngày thời gian nơi này là có thể qua đi vài thiên dù sao thời gian giàu có cũng liền không để bụng nhiều đi mấy ngày rồi ở biển hoa chi dòng đi tới Ban đầu vẫn là vui vẻ thoải mái, nhưng là... Thời gian dài, chung quanh đều là đồng dạng cảnh sắc chỉ có thể nhìn phương xa sơn tới xác định phương hướng. Thật là thực bực bội. Từ sáng sớm đi tới đêm tối, An Tử toàn lấy ra một cái cái đệm tìm đất chống ngồi xuống. Cũng may có nhẫn không gian, có thể tại dã ngoại quá đến thoải mái một ít. Không thể không nói sao trời chuẩn bị tương đương đầy đủ, An mặc dùng tất cả đều có. An mang đến lương khô. An tử toàn uống lên điểm chính mình nguyên tố dịch Thường thường ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch Đối nàng hồn lực cũng là một loại rèn luyện vừa lúc còn giải quyết nàng uống nước vấn đề Thật là một công đôi việc Đương nhiên, nếu là huyền huy người biết An tử toàn lấy nguyên tố dịch đương nước uống Nhất định cào tường hô to, phá cửa. Đây là bao nhiêu tiền A Nguyên tố dịch có bao nhiêu chân quý Nàng rốt cuộc có biết hay không Dù sao, ở an tử toàn trong mắt Này nguyên tố dịch vẫn luôn là thủy, liền tính là học tập hồi lâu, cũng không có cảm thấy nguyên tố dịch có bao nhiêu chân quý. Cái thảm, an tử toàn thực mau ngủ, ở mông lung ánh trăng dưới, khắp biển hoa dường như tràn ngập nhàn nhạt sương ngủ. Nếu là nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, này căn bản là không phải dưới ánh trăng mông lung, là thật sự có nhàn nhạt sương ngủ. Này sương ngủ tạo thành, thế nhưng là tinh tế phấn hoa. Mà càng là tới gần những cái đó mỹ lệ đóa hoa địa phương, sưng mù càng thêm nồng đậm, mùi hoa so ban ngày còn muốn nùng liệt vài phần, lại không gây mũi. Như vậy mùi hoa, làm người mơ màng sắp ngủ. Nam ở cái đệm thượng an tử toàn ngủ đến thập phần an ổn. An tử toàn chung quanh hoa tươi ở hơi hơi rung động, hoa diệp cọ sát, phát ra sàn sạt tiếng vang. Tựa hồ là ở cười vui, càng là ở vui vẻ vũ động. Ở như vậy ánh trăng dưới hợp lại ở mông lung sương mù chi rộng, thoạt nhìn lại như vậy quỷ dị. gió đêm thổi qua, phấn hoa hình thành sương mù ở chậm rãi chạy xuôi, hình như là con sông giống nhau. xinh đẹp hoa tươi theo gió đêm lắc lư, đôi khi lộ ra mặt đất. dưới ánh trăng, thổ địa thượng ngẫu nhiên hiện lên màu trắng đồ vật, phản xạ ra lạnh băng quan mang. nếu là cẩn thận đi xem nói, liền sẽ biết đó là hải cốt. không biết là cái gì động vật hải cốt. một đêm qua đi. Kim sắc quang mang sẽ rách chân trời cuối cùng một chút hắc ám, Thái Dương bỏ lên trên trên núi, tràn ngập cả đêm sương mù chậm rãi tan đi. Mà ở biển hoa chi rộng, tinh tế hoa đằng không tiếng động rỗi thân, chậm rãi tới gần nằm ở cái đệm thượng vẫn không nhúc nhích gần Tử Toàn. Hoa đằng thử tới gần An Tử Toàn, nhìn thấy nàng một chút phản ứng đều không có, vẫn luôn gian phục mặt đất hoa đằng đột nhiên bạo khởi, vừa rồi còn tinh tế nho nhỏ hoa đằng, đột nhiên giống như một cây cương châm dường như hung hăng thư hướng về phía An Tử Toàn. Liên ở muốn đâm vào nàng sau cổ nháy mắt, cái đệm người trên vèo vừa động, tay rồng hàn quang trật lóe, hoa đằng lặng yên không một tiếng động cắt thành hai đoạn nhi. An Tử Toàn ngồi dưới đất, trong tay nắm một thanh sắc bén truy thủ, lãnh liếc ở nàng trùng quanh ngoe rụt dịch hoa đằng. Đã sớm biết các ngươi không có đơn giản như vậy. An Tử Toàn cười lạnh, như vậy một mảnh hoa hải, liền một con sâu đều không có. Không có quỷ tài thật là thấy quỷ. Những cái đó hoa đằng dường như đột nhiên bị chọc giận dường như, đột nhiên bạo khởi, từ bốn phương tám hướng thứ hướng an tử toàn. An tử toàn thạch một chút từ cái đệm thượng nhảy đánh dựng lên, thân hình giống như nhanh nhẹn liệp báo giống nhau, nhanh chóng tia chớp xông ra ngoài. Động tác nhanh chóng, nhanh nhẹn như con bướm giống nhau, ở biển hoa chi rồng rũ tẩu. Hàn quang hiện lên, hoa đằng nháy mắt bị chặt đứt. An tử toàn động tác thực mau những cái đó hoa đằng trừ bỏ bị chặt đứt ở ngoài Căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp có thể tới gần nàng. Theo thái dương lên cao, hoa đằng động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng, chậm rãi thối lui. Nơi này lại khôi phục thành xinh đẹp biển hoa, phảng phất vừa rồi kia sát khí rào rạt hoa đằng chưa bao giờ từng xuất hiện giống nhau. An tử toàn phủi phủi chính mình trên quần áo bùi đất, đi tới cái đệm biên, thu thập thứ tốt, tiếp tục lên đường. Này cánh hoa hải còn xem như bình thản. Cũng chính là dựa vào kia phấn hoa tới giết chết con ngồi. Chẳng qua, thực đáng tiếc, nàng có nguyên tố dịch, căn bản là không chịu này đó phấn hoa ảnh hưởng. Ở ban ngày uống xong nguyên tố dịch thời điểm, nàng lập tức liền đầu không hôn mê. Lúc ấy, nàng liền ý thức được này cánh hoa hải tuyệt đối có vấn đề. Ngắn ngủn đi như vậy điểm lộ, nàng còn không đến mức mệnh đến chóng vắng đầu. Dù sao người khác rớt đến trong biển hoa, khả năng thật sự sẽ công đạo ở chỗ này. Nhưng là đối với thân là nguyên tố sư an tử toàn tới nói, nàng tỏ vẻ. Hoàn toàn không thành vấn đề. Coi như là dạo chơi ngoại thành, thuận tiện còn tu luyện hoạt động một chút, thật là. Thực tốt tu luyện trường mà. Thật không sai. An tử toàn bên này là cảm thấy cũng không tệ lắm, người khác đã có thể tương đối xui xẻo. Có người là vừa tiến vào quá sơ bí cảnh, đã bị ma thú đuổi theo chạy. Còn có bị ném tới trong sông. Trong sông Quái Ngư chính là trường răng nanh, rắc một ngụm, liền cắn xuống dưới chiến sư trên người một khối thịt Kêu kêu một cái thảm. Đây là người đãi địa phương sao. Cánh tay thượng cuốn lấy băng vải tráng hán thở phì, phì phì phát ra bực tức. Hảo, đừng ngoán giận, trước hết nghĩ tưởng như thế nào rời đi cái này địa phương đi. Bên cạnh nam nhân than nhẹ một tiếng. Bọn họ là đi rồi một ngày lúc sau, chạm vào ở cùng nhau, nhưng là, liền tính là vài người ở bên nhau. Cũng không có tránh thoát vận rủi. Bọn họ đã thiệt hại vài người, hiện giờ cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái. Quá sơ bí cảnh có như vậy khủng bố sao? Tráng hán cũng biết, hắn oán giận vô dụng, chỉ có thể là thay đổi một cái đề tài. Không nghe nói là cái dạng này. Nam nhân như mày, hắn là thật sự không biết vì cái gì quá sơ bí cảnh sẽ như vậy hung hiểm. Bên trong ma thu cùng ma thực liền cùng điên rồi dường như. Thật là xui xẻo. Tráng hán hung hăng mắng một câu, cũng cũng không tệ lắm, xem như đề cao rèn luyện khó khăn. Nam nhân lạc quan nói, đây là đề cao khó khăn sao? Đây là điên rồi. Tráng hán như mày, nếu là thật sự nói như vậy, lần này có thể tồn tại đi ra ngoài người liền quá ít. Cũng không thấy đến, chúng ta nhiều tiểu tâm một ít. Chỉ sợ, cho các ngươi thất vọng rồi. Đột nhiên một cái toàn thân hợp lại áo đen người xuất hiện ở bọn họ phía trước, khắc khắc cười quá dị. Tráng hán cùng nam nhân đột nhiên đứng lên, tay giống binh khí trực tiếp che ở trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm cái này không biết khi nào xuất hiện người áo đen. Thanh âm khàn khàn khó nghe, hình như là rách nát đá ở cho nhau cọ sát, nghe được lô thai đều khó chịu. Như vậy thanh âm, căn bản là phân biệt không ra là nam hay là nữ. Người là người nào? Tráng hán thô thanh thô khí chất vừa nói. Người áo đen khạc khạc cười quái dị thanh đột nhiên vừa nghe, chói tai thanh âm nói lạnh băng nói. Muốn các ngươi mệnh người. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, múa may tay giống đại đao hung hăng bổ qua đi, mạnh mẽ lưỡi đao thật mạnh bổ vào trên mặt đất, hoàn toàn đi vào mặt đất nửa tấc có thừa. Mà cái kia người áo đen, thế nhưng không thấy. Tráng hán trong lòng cả kinh, thầm hô một tiếng không tốt. Liên đại đao đều không kịp rút ra, đột nhiên đi phía trước một phát. Sau lưng quả nhiên một cổ kình phong quét tới, hắn liền quay đầu lại xem cũng chưa xem một cái, ngay tại chỗ một lần. Tránh đi cái kia sát ý nguy cơ. Thoát ly công kích phạm vi, tráng hán lúc này mới từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vừa lúc nhìn đến nam nhân bị người áo đen một chân cấp đạp đi ra ngoài. Vừa rồi nam nhân kia cũng công kích người áo đen, nói cách khác, hắn là tuyệt đối tránh không khỏi. Chẳng qua, một cái đối mặt, bọn họ hai cái minh bạch, chính mình tuyệt đối không phải người áo đen đối thủ. Vấn đề là, bọn họ đã là một bậc rồng cấp thực lực. Vì cái gì còn cùng người áo đen thực lực kém nhiều như vậy? Một bậc đỉnh, tuyệt đối không có khả năng. Một bậc đỉnh cũng không có khả năng như vậy nghiền áp bọn họ. Ta có thể cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Người áo đen lại phát ra kia chói tai cười quái dị thanh, chỉ có một người có thể rời đi, giết đối phương, giữ lại người là có thể rời đi. Tráng hán cùng nam nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, theo sau, cùng nhau hành động. Tất cả đều nhào hướng người áo đen. Khi bọn hắn là ngốc từ sao? Vừa thấy cái này người áo đen liền không phải thứ tốt, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, căn bản chính là muốn nhìn náo nhiệt, cuối cùng dư lại người, tất nhiên cũng sống không được tới. Loại chuyện này cho rằng bọn họ nhìn không thấu sao? Đặc biệt là cái này người áo đen, từ lúc bắt đầu liền đưa bọn họ đường con khỉ chơi. Cùng với làm hắn xem thì vui, còn không bằng liều mạng với ngươi. Người áo đen nhìn thấy hai người kia như thế không tức thời vụ. Thư lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình đổ vật. Nói, vung tay lên, một cổ kỳ quái lực lượng thật mạnh đâm hướng về phía hai người. Tráng hán cùng nam nhân ngược đột nhiên một buồn, theo sau một cổ đau nhức nhanh chóng từ trái tim truyền đến. Trái tim hình như là bị thật lớn thiết chủ y cấp hung hăng đánh rồng, lập tức đã bị tạm thành nát nhừ. Tráng hán cùng nam nhân vọt tới trước động tác quán tính còn lại làm cho bọn họ thân thể đi phía trước, chẳng qua. Bên môi đã có đại lượng máu chảy ra. Mất đi động lực thân thể thình thịch một chút ngã quỵ trên mặt đất. Ngã xuống trên mặt đất, chết đến không thể càng chết. Người áo đen ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, thật là tự tìm ý nghĩ. Người áo đen quay đầu, nhìn về phía mặt khác phương hướng, hình như là dã thú người được con ngồi hơi thở, phía trước có mới mẻ huyết nhục chờ hắn đi thu hoạch. Vân hạo, an tử toàn. Chờ, ta lập tức liền phải tìm được các ngươi. Ném xuống lệnh như băng những lời này, người áo đen nhanh chóng mất đi bóng dáng. Già nước nhuận rút ra trường kiếm, đem kia đầu ma thú cấp hung hăng đá tới rồi một bên, xoa xoa chính mình gương mặt vết máu, thở ra một hơi. Quay đầu tới, cười đến kia kêu, kêu một cái ôn hòa ưu nhã, nếu không phải hắn trên quần áo còn có loang lổ vết máu nói, căn bản là không có cách nào làm người nghi đến, vừa rồi hắn vừa mới trải qua quá một hồi áp chiến. Này đó ma thú, thật là không đủ xem. Vô luận tới rồi khi nào, ở nhà mình Túc Phụ Nhi trước mặt đều phải bảo trì cao lớn hình tượng người nào đó, bị Tiểu Miêu một móng vuốt cấp vỗ vào trên trán. "Câm miệng." Tiểu Miêu tức giận mắng một câu, nhanh đưa miệng vết thương băng bó một chút, thuốc trị thương mang đủ rồi sao? "Không được liền uống tử toàn cho ngươi nguyên tố dịch." Tiểu Miêu nhớ rõ tử toàn chính là cho bọn hắn chuẩn bị không ít nguyên tố dịch, có thể lập tức hồi phục. Thuốc trị thương là được. Giang Đức nhuận cười nói, Nguyên tố dịch chờ đến về sau lại lấy đi, muốn ở chỗ này 3 tháng thời gian, ai biết về sau sẽ gặp được cái gì. Ôm Tiểu miêu, trước rời đi cái này đầy đất huyết tinh địa phương, để ngừa có đi săn ma thú lại đây. Giàn Đức Nhuận tìm một chỗ yên lặng địa phương, đem trên người rách nát quần áo một xé, lộ ra cường tráng nửa người trên. Đừng nhìn Giàn Đức Nhuận bề ngoài thoạt nhìn ưu nhã ôn hòa, nhưng là, này dáng người tuyệt đối là tương đương nam nhân. Khẩn thật ra thịt. Xinh đẹp hoàn mỹ cơ bắp, lưu sướng đường cong, thoạt nhìn mỗi một chỗ đều là lực lượng cùng mỹ kết hợp. Liên tính là tại thượng dược, cũng như cũ là mang theo một loại hoặc nhân mị lực. Làm người ánh mắt hận không thể dính ở hắn trên người, không đành lòng rời đi. Đối với như vậy Giàn nước Nhuận, Tiểu miêu phản ứng chính là Đi lên lại là một móng đuốt, ngươi cho ta hảo hảo thượng dược. Người này, phát cái gì thần kinh? Nga! Giàn nước Nhuận hề vải than nhẹ một tiếng không có dụ hoặc thành công, thất bại. Rõ ràng hắn thượng dược tư thế đẹp như vậy, như thế nào hắc tử liền không có đã chịu dụ hoặc đâu. May mắn giản đức nhuận những lời này gần là ở trong lòng tưởng, cũng không có chân chính nói ra, nói cách khác, tuyệt đối sẽ bị tiểu miêu cấp cào. Bị thương còn không hảo hảo thượng dược, lại là tưởng chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Ở tiểu miêu giám sát dưới, giang đức nhuận thực mau tốt nhất thuốc trị thường, sau đó, liền nghe được tiểu miêu nổi giận quát. Đem quần áo mặc vào. Nga giản đức nhuận cảm thấy chính mình đã chịu thật sâu thương tổn. Hán đôi chính mình sinh ra thật sâu hoài nghi, chính mình thật sự liền như vậy không có mị lực sao. Thế nhưng một chút đều không có hấp dẫn đến nhà mình tức phụ nhi, quá tiếc đối. Tiểu miêu cũng không biết nói giản đức nhuận ý tưởng, nó còn ở sinh khí. Người này là ngốc tử sao. Thượng thuốc trị thương lúc sau, còn không nhanh đưa quần áo mặc vào, nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ. Hát tử. Bên này tình huống có điểm không quá thích hợp A. Nếu dụ hoặc thất bại, giả nước nhuận cũng liền cầm quần áo nhanh chóng mặc tốt, nói lên chính sự. Hắn tới mấy ngày nay, gặp được tình huống quá không thích hợp. Đây là cấp một bậc chiến sư lực lượng địa phương sao. Giống như khó khăn có điểm cao A. Tại đây dọc theo đường đi, hắn chính là gặp được không ít chiến sư. Hoặc là chết ở ma thú chảo hạ, hoặc là đã bị ma thực cấp kéo đi căn ướt. Sao trời đã sớm hiểu biết quá quá sơ bí cảnh tình huống, tựa hồ có điểm không quá thích hợp. Căn cứ tư liệu tới nói, quá sơ bí cảnh không nên như thế hung hiểm. Nói cách khác, cũng sẽ không trở thành một bậc chiến sư rèn luyện nơi. Chúng ta vẫn là đi tìm tử toàn đi. Tiểu miêu nói, nó lo lắng tử toàn, hơn nữa nếu là gặp được tử toàn nói, nguyên tố dịch liền có thể tùy tiện dùng. Bên người tên ngốc này nam nhân, tồn tại tỷ lệ liền càng cao một chút. Hảo, giàn nước nhuận thống khoái ứng hạ, sau đó hỏi một câu, chúng ta đi nơi nào tìm? Tiểu Miêu ngẩn ngơ, theo sau Dương lên móng nuốt, vỗ vào giàn nước nhuận trên má, ta như thế nào biết? Kia chúng ta liền tùy tiện tìm cái phương hướng đi thôi. Gàn nước nhuận cười nắm Tiểu Miêu mềm mại móng nuốt nhỏ, sùn lịch cước cơ. Ân. Tiểu Miêu kêu ngạo hừ một tiếng, xem như chuẩn giàn nước nhuận cách làm. Sóc con ở một bên nhìn, xóa tung bôi to hơi hơi ngằn. Xoay người sang chỗ khác Thật sự là không mắt thấy Liên tính là nó đứng ở tiểu miêu bên này Cũng cảm thấy Tiểu miêu có điểm quá khi dễ giả nước nhuận Ở chỗ này tu chỉnh một chút dàn nước nhuận lúc này mới tiếp tục lên đường Hướng một phương hướng đi đến Nhìn xem có thể hay không có cái kia vận khí đụng tới an tử toàn hoặc là vân hạo sao trời bọn họ Cái này quá sơ bí cảnh thật là phiền toái, Tiến vào người tất cả đều bị phân tán Toàn bộ bí cảnh còn lớn như vậy. Nay thật là tìm người toàn dựa vận khí A. Ban ngày thời điểm, Giàn nước Nhuận ở thụ Linh bên ngoài góp nhặt một ít giã quả gì đó, chờ tới rồi buổi tối, còn lại là ăn ngủ ngoài trời ở tương đối trống trải địa phương. Trời biết buổi tối thụ Linh bên trong sẽ có thứ gì lui tới. Phải biết rằng hắn chính là nhìn đến rất nhiều lần thụ Linh bên trong ma thực kéo đi chiến sư tình huống, so ma thú còn muốn khủng bố. Ai làm ma thực càng dễ dàng ẩn ớp công kích càng thêm xuất kỳ bất ý đâu. đi rồi mấy ngày, chờ tới rồi đang lúc hoàng hôn, giản đức nhuận tìm được một chỗ địa phương muốn ăn ngủ ngoài trời. vừa mới đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, ngồi xuống, liền nhìn đến cách đó không xa đi tới bốn người. huynh đệ, chính mình một người. người tới nhìn thấy giản đức nhuận trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, đồng thời đối với cùng hắn thông hành người ta nói nói, lại tìm được một người. thật sự là quá tốt. nay bốn người đến gần giản đức nhuận. Lại không có tùy tiện tiến lên, sợ mang cho hắn áp lực. Huynh đài, chúng ta mấy cái cũng là ở trên đường đụng tới, hiện tại lại gặp phải ngươi, thật sự là quá tốt. Một cái hàm hậu hơn 20 tuổi nam tử đối với giảng đức nhuận cười. Phải biết rằng, trừ bỏ tiến vào học viện là mười mấy tuổi người ở ngoài, mặt khác thiên phú không đủ, hơn 20, hơn 30 thậm chí là hơn 40 hồn lực vẫn luôn dừng lại ở một bậc đều thực thường thấy. Như vậy chiến sư hoặc là cả đời liền dừng lại ở chỗ này, hoặc là chính là nghĩ cách đột phá. Đương nhiên, loại này đột phá có thể dựa đan dược nguyên tố dịch tới thực hiện. Chẳng qua, tuổi này chiến sư, trong nhà nếu là thật sự có tiền nói, mười mấy tuổi thời điểm cũng đã đột phá, tuổi gì phải chờ tới lớn như vậy tuổi. Vì vậy, tuổi này muốn đột phá chiến sư, cũng chỉ dư lại duy nhất phương pháp, đó chính là đi rèn luyện. Ở sống hay chết bên cạnh tới tìm kiếm đột phá cơ hội. Vận khí tốt, có lẽ đã đột phá. Vận khí kém một chút, là không có đột phá. Vận khí kém cỏi nhất tự nhiên là không chỉ có không có đột phá, lại còn có đem chính mình tánh mạng đáp. Thực hiện nhiên, những người này liền đều là cái này tình huống. Kia thật là quá xảo. Giàn nước nhuận cười nói, ta này dọc theo đường đi cũng là đụng phải vài người, chỉ tiếc. Căn bản là không có cơ hội cùng bọn họ nói lời nói, bọn họ đã bị ma thú ma thực kéo đi rồi. Hàng hậu nam tử vừa nghe, sắc mặt đổi đổi, bên cạnh hắn bạn đường cũng là thổn thức không thôi. Cũng không biết chúng ta đồng bạn có hay không chuyện này. Nay đều tiến vào thời gian dài như vậy, ta liền một cái bằng hữu đều không có tìm được. Bốn người mồm năm miệng người nói, làm giàn nước nhuận trên mặt cũng lộ ra nồng đậm lo lắng chi sắc, khó chịu than nhẹ. Các vị trước ngồi đi, giàn nước nhuận nói, nơi này ta kiểm tra qua, không có phát hiện cái gì dị thường. Hàng hậu nam tử vừa nghe, vội vàng tiếp đón đồng hành người cùng nhau ngồi xuống. Nhưng là, suy xét đến bọn họ vừa mới cùng giản đức nhuận nhận thức, cũng không có rửa hắn thân cận quá, đỡ phải làm giản đức nhuận không thoải mái. Rốt cuộc, giản đức nhuận phòng bị bọn họ cũng là bình thường. Huynh đại, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Hàng hậu nam tử lấy ra túi nước uống lên mấy khẩu lúc sau, lúc này mới nhữ mày hỏi. Này quá sơ bí cảnh bên trong ma thực cùng ma thu giống như đặc biệt lợi hại. Là, gia nước nhuận thật mạnh gật đầu, hiện nhiên là cũng có đồng dạng nghi hoặc, ta tới phía trước, cũng hỏi qua tiền bối, càng là tìm đọc tư liệu. Này bí cảnh cùng ta nghe được nhìn đến miêu tả hoàn toàn bất đồng. Chúng ta cũng quá xui xẻo, này bí cảnh có phải hay không tiến hóa? Đồng hành người hề hại càng khái, như thế nào liền chúng ta đuổi kịp lúc này? Thật là tưởng nhanh lên tìm được chính mình đồng bạn. Người nhiều, có thể kiên trì thời gian là có thể trường điểm. Giàn nước nhuận bất đắc dĩ cười khổ, nếu là có thể, ta thật không muốn chết ở chỗ này. Giàn nước nhuận nói, làm những người khác trầm mặc, một đám trên mặt đều lộ ra không quá đẹp thần sắc. Hiện nhiên, này dọc theo đường đi, bọn họ cũng là gặp được không ít người chết sự tình, nói cách khác, sẽ không như thế. Huynh đại, không bằng như vậy đi. hàm hậu nam tử mở miệng, chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi nói, hàm hậu nam tử còn chỉ chỉ bên người người, chúng ta ban đầu lẫn nhau cũng đều không quen biết, đều là ở trên đường đụng tới, đại gia liền như vậy cùng nhau giúp đỡ đi tới hôm nay, người nhiều, an toàn tổng có thể nhiều một chút bảo đảm. gia đức nhuận nghe xong lúc sau, trầm mặc không nói, đồng hành người chạm vào hàm hậu nam tử một chút, nói, ngươi quá lỗ mãng, nhân gia biết ngươi là người tốt hay là người xấu, ở chỗ này, luôn là muốn cảnh giác vài phần mới là. Nga, là Nga hàm hậu nam tử xấu hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, xin lỗi, huynh đại, là ta lô mãng. Như thế thông cảm giản đức nhuận cảnh giác, làm giản đức nhuận hơi hơi mỉm cười, hỏi, vài vị cũng là ở trên đường đụng tới. Đúng là, đồng hành người gật đầu nói, kỳ thật chúng ta ban đầu cũng là lẫn nhau không tín nhiệm, liền tính là đi đường, đều bảo chỉ một khoảng cách. Nếu là có người có cái gì gây rối chi tâm, hảo phản kích. Thốt ra lời này xong, vài người đồng thời nở nụ cười, tựa hồ là hoài niệm khởi lúc trước bọn họ vừa mới cùng nhau đồng hành khi trạng thái. Mọi người đều như vậy. Hàng hậu nam tử cười nói, huynh đài, ngươi theo chúng ta cùng nhau, cũng có thể bảo trì một khoảng cách. Không sai, chúng ta nếu là tưởng đánh lén nói, ngươi liền có thể quay đầu liền chạy. Ngươi bên cạnh chụp hắn một chút, nhân ra vì cái gì muốn chạy, liền không thể đánh ngươi. Như thế nào chính là ta sẽ đánh lén đâu? Ban đầu nói chuyện nam tử hoan hững tiêu to, chọc đến đồng hành vài người cười ha ha. Vừa thấy là có thể nhìn ra tới, bọn họ cảm tình tương đương hảo. Ân, chuyện này nhưng thật ra có thể suy xét suy xét." Giang Đức nhuận gật đầu nói, "Bất quá, ta liền không biết chính mình muốn đi phương hướng cùng các ngươi tương đồng không giống nhau." "Ai, kỳ thật tới rồi bí cảnh bên trong, nơi nào có cái gì phương hướng, đều là tùy tiện đi." Hàm Hậu nam tử than nhẹ, cảm giác phương hướng tương đồng. Đại gia liền cùng nhau đi, có muốn chạy địa phương, tự nhiên liền có thể đường ai nấy đi. Như vậy tự do phương thức, nhưng thật ra thực có lời. Ở bên nhau nói, liền đại gia cùng nhau, lẫn nhau chiều ứng. Cảm giác không thích hợp, liền tách ra, quay lại tự do. Ngày mai ta sẽ hướng bên kia đi. Giàn Đức nhuận cười nói, không biết vài vị là đi đâu cái phương hướng. Chúng ta là hướng bên kia đi hai ngày, sau đó hướng phía đông đi. Hàm hậu nam tử nhìn nhìn giản đức nhuận sở chỉ phương hướng. Tiếc hảo, hai ngày này chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Giản đức nhuận xem như đồng ý đồng hành mời. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày kế đoàn người lên đường. Giản đức nhuận xem như theo chân bọn họ bảo trì nhất định an toàn khoảng cách, liền tính là bọn họ đột nhiên làm khó dê nói, cũng đủ hắn quay đầu chạy trốn. Dọc theo đường đi đại gia là vừa nói vừa cười, ít nhất người nhiều là gan lớn một ít, còn thuận tay xử lý hai lần mà thực. Rốt cuộc là so một người đơn đả độc đấu hiếu thắng đến nhiều. Hai ngày một đêm đều đều như vậy bình an vượt qua, giản đức nhuận theo chân bọn họ chi gian quan hệ, cũng thân cận không ít. Chờ đến buổi tối, đại gia cẩn thận lúc sau, thủ rồng lâm vào an tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có không biết tên sâu thấp mình. Nếu là xem nhẹ này bí cảnh đủ loại nguy hiểm, nhưng thật ra tương đương yên tĩnh ban đêm. Nguyệt lên không, bóng đêm trầm. Vốn dĩ nằm trên mặt đất ngủ say hàm hậu nam tử động tác nhẹ nhàng bò lên. Đi tới bên cạnh Linh tử, đi đi tiểu. Sau đó lại tay chân nhẹ nhàng trở về, tựa hồ muốn tiếp theo đi vào giấc ngủ. Liên ở hắn không lưng muốn nằm xuống thời điểm, tay rồng hàn quang đột nhiên chợt lóe, hung hăng một cái nghiêng người, sắc bén thư hướng về phía nghiêng người mà miên giản đức nhuận. Chỉ nghe đinh một tiếng, trùy thủ bị nửa ra khỏi vỏ trường kiếm cấp ngăn trở. Ngăn trở trùy thủ đồng thời. Giàn nước nhuận lưu loát ngảy lên, dựa lưng vào đại thụ, trường kiếm ra khỏi vỏ lánh liếc hàm hậu nam tử, bên môi nổi lên lạnh băng ý cười, như thế nào? Nhịn không được. Hàm hậu nam tử nơi nào còn có ngày thường hàm hậu bộ dáng, chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chầm giàn nước nhuận. Đồng thời, mặt khác ba cái đồng hành người cũng đứng lên, xem bọn họ trong trẻo đôi mắt liền biết, bọn họ căn bản liền không ngủ, chờ muốn sát giàn nước nhuận. Ta nhưng thật ra không biết. Quá sơ bí cảnh bên trong trừ bỏ ma thú ma thực ở ngoài, còn có mặt khác xúc sinh. Giàn nước Nhuận lạnh băng ánh mắt đảo qua này bốn người, có phải hay không nên đem các ngươi phía sau màn làm chủ tư vĩnh năm kêu ra tới. Hàng hậu nam tử nhìn chầm chầm giàn Đức Nhuận không nói gì, mặt khác ba người trên mặt cũng là một mảnh âm trầm. Ai đều không có ra tay, năm người cứ như vậy ở lúc sáng lúc tối dưới ánh trăng, khẩn trương ràng co. Đột nhiên, Thanh Thúy bàn tay tiếng vang lên. Tư vĩnh năm từ sau thân cây chậm rãi đi ra, đối với giản đức nhuận vỗ tay cười to, rốt cuộc là vĩ hoàng bệ hạ, thế nhưng có thể nhìn thấu này đó đều là người của ta, không dễ dàng a. Bệ hạ, nhưng thật ra cho ta một cái thiên đại kinh hỉ, làm ta ngoài ý muốn. Tư vĩnh năm trong miệng là kêu bệ hạ, chẳng qua, hắn này thanh bệ hạ, hài hước treo chọc nhiều qua tôn trọng. Như vậy ăn bài, nói rõ còn không phải là ở nói cho ta. Khiết thể đều là có người ở sau lưng làm chủ sao. Già nước nhuận nhìn lướt qua kia bốn cái chiến sư cười khẩy nói. Hàng hậu nam tử nhưng không có tư vĩnh năm như vậy chấn định, mà là nhữ mày chất vấn nói, ngươi là nơi nào nhìn ra tới. Hắn tin tưởng chính mình cùng chính mình ba đồng bạn đã biểu diễn rất khá. Cái loại này treo chọc cái loại này thả lỏng tư thái, không nên sẽ có sơ hở. Húng chi, bọn họ còn như thế săn sóc, cũng không có tùy tiện tới gần già nước nhuận mà là cho hắn một cái có thể chậm dãi buông cảnh giác cơ hội. Rõ ràng đều là thượng thuận lợi, rốt cuộc là sau lại nơi nào lộ ra sơ hở, làm Giang Đức Nhuyễn hoài nghi. Các ngươi là lần đầu tiên thấy ta đi. Giang Đức Nhuyễn không đáp hỏi lại. Đây là tự nhiên. Hàm Hậu nam tử khẳng định nói. Giang Đức Nhuyễn cười, lần đầu tiên nhìn thấy ta đều không hiếu kỳ, ta vì cái gì tiến bí cảnh thời điểm còn muốn mang theo miêu cùng sóc? Hàm Hậu nam tử vừa nghe, Sắc mặt kêu kêu một cái khó coi. Hóa ra từ lúc bắt đầu, Giàn Đức Nhuận cũng đã biết bọn họ là có mục đích tiếp cận hắn. Như vậy hai ngày ở chung, mất công hắn còn tưởng rằng hết thể đều ở nắm giữ chi rộng. Kỳ thật, Giàn Đức Nhuận vẫn luôn ở trong tối rồng cười nhạo bọn họ đi. Ý nghĩ như vậy làm hàm hậu nam tử sắc mặt tương đương khó coi. Cái này kêu chuyện gì? Bọn họ thế nhưng cùng con khỉ dường như bị Giàn Đức Nhuận cấp chơi. Nếu biết các ngươi là đã sớm biết ta, lại cố ý tới tiếp cận ta, ta đương nhiên muốn biết rõ ràng các ngươi mục đích." Gia nước nhượng cười nói, "Nhiêu tài liền không có tất yếu. Ai đều biết chúng ta không có gì tiền, duy nhất biết chúng ta có điểm tiền, cũng cũng chỉ có Tư Vĩnh Nam." Gia nước nhượng ánh mắt dừng ở Tư Vĩnh Nam trên người. Gia nước nhượng như vậy vừa nói, lại làm Tư Vĩnh Nam nhớ tới hắn dùng nhiều tiền trụ được linh thực. Hơn nữa vẫn là vân hạo an tử toàn bọn họ đào tới linh thực. Cái này ý niệm lại làm Tư Vĩnh Năm trong lòng hỏa khí tạch một chút mạo lên. Nếu đoán được là ta, cũng coi như ngươi còn có điểm đầu vóc. Tư Vĩnh Năm đẹ nặng lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chầm chầm Giàn Đức Nhuận. Giàn Đức Nhuận lắc lắc đầu, nói, ta chẳng qua là một cái phòng đoán thôi, cũng không cho rằng ngươi thật sự sẽ không có đầu vóc tìm người tới đối phó chúng ta. Vừa rồi bất quá chính là tưởng trá một chá không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự xuất hiện. Giàn Đức nhuận nói, chính là làm Tư Vĩnh Năm càng thêm tức giận. Đây là đang nói hắn không đầu óc sao. Vốn dĩ, mục tiêu của ta cũng không phải ngươi. Tư Vĩnh Năm hung ác nham hiểm cười lạnh, mục tiêu của ta vẫn luôn là vân hạo. Bất quá nếu ngươi đụng phải, liền trước kết quả ngươi. Làm vân hạo bọn họ biết biết, đắc tội không nên đắc tội người. Muốn trả giá cái gì đại giới tới. Tư vĩnh năm ý tứ thực rõ ràng, hắn chính là muốn giết vân hạo người bên cạnh, làm vân hạo biết, bởi vì hắn, hắn bên người nhân tài sẽ chết. Muốn giết ta không thành vấn đề, bất quá ta có một vấn đề. Giàn đức nhuận đối với sinh tử chính là xem đến thực đạo không sao cả cười nói. Tiến vào quá sơ bí cảnh người đều sẽ tách ra, các ngươi lại như thế nào tiến đến cùng nhau. Chuyện này có điểm không tầm thường A. Làm Giàn nước nhuận tương đương tò mò. Có tiền cái gì mua không được. Tư Vĩnh Năm cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi không biết đoán tạo sư trong tay có đủ loại thứ tốt sao. Giàn nước nhuận thế mới biết, nguyên lai là mua đồ vật, ở quá sơ bí cảnh bên trong hảo xác định đối phương vị trí. Thật là tiếc nuối, sớm biết rằng nói, bọn họ cũng tưởng mua điểm. Bất quá, tới nơi này chính là vì rèn luyện, đại bộ phận người đều sẽ không đi mua cái loại này đồ vật đi hơn nữa nghe từ vĩnh năm ý tứ kia đổ vật tựa hồ là không tiện nghi đồ nhà quê tư vĩnh năm khinh thường mắng một câu đừng tưởng rằng ngươi ở các ngươi quốc gia là hoàng thượng tới rồi huyền huy liền có thể muốn làm gì thì làm nói cho ngươi ở huyền huy ngươi cái gì đều không phải tư vĩnh năm tràn đầy khinh thường cũng không có chọc giận dàn nước nhuận ngược lại là làm hắn đầu vai tiểu miêu lập tức thắt mao đột nhiên đứng lên cái đuôi đều dựng lên hai mắt trợn tròn lộ ra bén nhọn răng nhọn hung tợn nhìn chằm chằm Tư Vĩnh Nam Tư Vĩnh họp thường liên sợ này một con tiểu miêu sao căn bản liền không có đem nó để vào mắt ngược lại là giản Đức nhuận vội vàng đem tiểu ra hỏa cấp ôm vào trong ngực nhẹ nhàng cho nó thuần bao còn thấp giọng hống không khí không khí à Tư Vĩnh Nam không tính cái gì nhưng là nếu là đem nhà hắn tức phụ nhi cấp khí đến liền không đáng giá Tư Vĩnh Nam nhìn đến giản Đức nhuận một loạt động tác Chỉ cảm thấy buồn cười, vua của một nước, thế nhưng ái miêu như mạng, thật là ấu trĩ. Là là là, ta ấu trĩ. Già nước nhuận một chút đều không biện bạch, ngược lại là theo tư vĩnh năm nói đi xuống nói, nhà ta tiểu miêu, kia so với ta mệnh còn quan trọng. Già nước nhuận như thế không học vẫn không nghề nghiệp nói, làm tư vĩnh năm kinh ngạc. Đây là vĩ hoàng bệ hạ sao? Người như vậy là như thế nào lên làm hoàng thượng? Khó trách là hoàng tử cấp bậc quốc gia người. Thật là không có tiến tới tâm. Tiểu miêu nghe xong giản nước nhuận nói, ngẩn người, ngập nước mắt to chớp hai hạ, theo sau, một móng bút cào ở giản nước nhuận cánh tay thượng. Người này, đều khi nào, không đối phó cái này tư vĩnh năm, thế nhưng còn tới cùng nó nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, Không làm việc đàng hoàng. Giản nước nhuận méo méo tiểu miêu mềm mại thịt cái đệm, cười cười. Hắn nói chính là nói thật. Nghiêm túc tươi cười. Bên trong nhiệt cay tình ý làm tiểu miêu cảm thấy chính mình trên người có điểm nóng lên, trái tim không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên, so nó trước kia chạy như điên đến thoát lực thời điểm, còn nếu không kham gánh nặng. Người này, liền không thể nghiêm túc điểm. tư vĩnh năm kinh ngạc nhìn cùng tiểu miêu chơi đến vui vẻ vô cùng gián nước nhuận, thật sự không biết nói cái gì mới hảo. Người này, có bệnh đi. Hắn đều sắp chết rồi, thế nhưng còn cùng tiểu miêu chơi đùa. Thật sự liền chính hắn cánh mạng cũng không để ý. Thật là ngu xuẩn. Tư vĩnh Nam khinh thường hư lệnh, quả nhiên hạ đẳng người chính là hạ đẳng người. Hắn đem những người này đều cấp giết lúc sau, xem vạn gia còn có thể nói cái gì. Còn không phải là bởi vì phòng đấu giá tràng chủ cùng hạ dịch nguyên đối vân hạo an tử toàn xem với con mắt khác, mới có thể làm vạn gia thay đổi thái độ sao. Chờ đến vân hạo an tử toàn bọn họ tất cả đều đã chết, xem vạn gia phải làm sao bây giờ. Đến lúc đó, còn không phải muốn ngoan ngoãn đem vạn y gả cho hắn. Các ngươi còn thất thần làm gì? Giết hắn. Tư Vĩnh Nam lập tức mệnh lệnh nói. Hàng hậu nam tử bốn người vừa nghe, lập tức hướng giản Đức Nhuận đi đến. Từng bước một, từng bước ép sát. Bọn họ còn cố ý chậm lại bước chân, muốn cấp giản Đức Nhuận gia tăng trong lòng áp lực. Giản Đức Nhuận nhìn bọn họ bốn người, hơi hơi mỉm cười, đem tiểu miêu phóng tới trên mặt đất. Tiểu miêu tạch một chút nhảy lên. Nhanh chóng bò tới rồi bên cạnh trên đại thụ, ngồi sổm nhánh cây thượng, không đi ảnh hưởng giả nước nhuận. Đối với tiểu miêu sự tình, kia bốn người căn bản là không có để ở trong lòng. Giả nước nhuận tay rồng trường kiếm đẩy ra này rồng một người trùy thủ lúc sau, nhanh chóng vũ động, kiếm pháp phiêu giật lại sắc bén. Quan chú hồn lực lúc sau, càng thêm tấn mãnh, Kiếm phong đảo qua, trên mặt đất cỏ dại đều bị cắt đứt vô số. Bang vào sức của một người tới đối kháng bốn cái chiến sư. Giản đức nhuận cái này cách làm, ở tư vĩnh Nam xem ra, chính là ở tìm chết. Này bốn người vốn chính là thường xuyên ở bên nhau tiếp nhiệm vụ, lần này chính là hắn hoa giá cao mời đến. Ở giết vân hạo phía trước, trước lấy giản đức nhuận luyện luyện tập cũng hảo. Không biết, đương hắn dẫn theo giản đức nhuận đầu người xuất hiện ở vân hạo trước mặt thời điểm, vân hạo sẽ thế nào? Nhìn đến bởi vì hắn, hắn bằng hữu chết thảm. Này rốt cuộc sẽ là cái cái gì tâm tình đâu? Tư Vĩnh Nam cảm thấy, hắn hiện tại là càng ngày càng mong đợi. Thời gian trường điểm. Tư Vĩnh Nam cố ý dương giọng nhắc nhở một câu. Không biết Dương Vân Hạo nhìn đến sau khi chết giản đức nhuận đầy mặt thống khổ vặn vẹo bộ dáng, có thể hay không hối hận đắc tội hắn. Bất quá, liên tính đến lúc đó Vân Hạo hối hận cũng vô dụng, đây là Vân Hạo đã làm sai chuyện tình nên trả giá đại giới. Miêu ô. Tiểu Miêu tức giận đến ở nhánh cây thượng đứng thẳng thân mình. Hướng về phía Tư Vĩnh Nam tức giận kêu một tiếng. Tư Vĩnh Nam chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn Tiểu Miêu, căn bản là không có đem nó để vào mắt. "Hát tử, ta không có việc gì." Gia nước nhượng cùng bốn cái chiến sư chiến đấu thời điểm, còn không quên phân ra một bộ phận tinh lực tới quan tâm Tiểu Miêu. "Ngoan." Tiểu Miêu tròn xoe đôi mắt trừng mắt nhìn Tư Vĩnh Nam một chút, lúc sau an tĩnh ngồi xuống. "Nó đừng làm giản nước nhượng phân tâm." "Hử?" Tư Vĩnh Nam hừ lạnh một tiếng. Cái loại này xúc sinh kêu hai tiếng đã kêu hai tiếng đi, cũng cũng chỉ có thể như vậy vô dụng kêu hai tiếng, bằng không còn có thể làm cái gì đâu. Giản Đức Nhuận, ngươi là có bao nhiêu xuẩn, biết rõ đây là cái bấy dập ngươi còn hướng bên trong ngại. Tư Vĩnh Nam nói ra những lời này, rốt cuộc trong lòng thoải mái rất nhiều. Vừa rồi Giản Đức Nhuận nói ngay từ đầu liền nhìn thấu thời điểm, hắn trong lòng chính là tương đương khó chịu. Giản Đức Nhuận còn tưởng rằng chính hắn nhiều thông minh sao. Nếu như vậy thông minh còn rơi xuống hắn bây dập bên trong tới. Thật là buồn cười. Nhìn xem, hiện tại còn không phải bị người của hắn cấp bức cho thở hừng hực, Hồn lực không đủ dùng đi. Mau bị áp bức sạch sẽ đi. Lấy một địch bốn, trừ bỏ tìm chết ở ngoài. Hắn thật sự không biết nói giản đức nhuận cái gì mới tốt. Giản đức nhuận, ngươi hiện tại bất quá mới là một bậc rồng cấp trình độ. ngươi cũng không xem bọn hắn là cái gì cấp bậc. Tư Vĩnh Năm cười lạnh nói. Bọn họ nhưng đều là một bậc đỉnh. Không nói cái khác, chính là ở hồn lực thượng, mệnh đều có thể mệnh chết ngươi. Không thể không nói, Giảng Đức Nhuận công kích thật sự rất lợi hại, kiếm pháp nhẹ nhàng lại sắc bén, vừa thấy chính là nổi danh sư dạy dỗ. Căn cứ nghe đồn, tựa hồ là chiến sư học viện viện trưởng là Giảng Đức Nhuận lão sư. Chiến sư học viện viện trưởng chính là nhiều ít năm không thu đồ đệ, hiện giờ phá cách thu Giảng Đức Nhuận sao trời lúc sau. Khẳng định là lấy ra không ít lợi hại công pháp dạy cho bọn họ. Bất quá, này thì thế nào đâu. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu công pháp đều là vô dụng kỹ xảo. Nhìn xem giản đức nhuận lúc này tình huống. Ra tay động tác là càng ngày càng chậm, cái chán cũng thấy hãn, vừa rồi còn linh hoạt động tác, hiện tại có trệ sắp cảm giác, mắt thấy liền không được. Lại xem kia bốn cái chiến sư, tuy nói cũng có chút mệt, nhưng là tiêu hao khẳng định không bằng giản đức nhuận nhiều. Tốt xấu so giản đức nhuận thực lực muốn cao, nói nữa, bốn người đối phó một cái, như thế nào đều có thở dốc cơ hội. Tiểu miêu nằm ở nhánh cây thượng, tròn xoe đôi mắt vẫn luôn liền không có giản lược đức nhuận trên người rời đi. Cái này ngu ngốc, sẽ không xảy ra chuyện đi. Bén nhọn móng tay trong chốc lát từ thịt lót bắn ra, lại lùi về đi, lại bắn ra, lại lùi về đi. Có thể thấy được, nó là tùy thời chuẩn bị ra tay. Đừng có gấp, từ từ tới. Tư Vĩnh năm đối với kia bốn cái chiến sư phân phó nói, nhiều ở trên người hắn khai mấy cái khẩu tử, làm hắn càng thống khổ càng tốt. Mặt khác ba cái chiến sư vừa nghe, vội vàng thay đổi sách lược, cũng không lập tức muốn giảm đức nhuận tính mạng, mà là cùng mèo vờn chuột dường như ở trêu đùa giảm đức nhuận. Hạng hậu nam tử mày nhăn lại, rất là không tán đồng Tư Vĩnh năm cách làm, vẫn là đem người bắt lên. Ngươi tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Hạng hậu nam tử nói. Người không có bắt được, tùy thời đều sẽ có biến cố. Cũng hảo. Tư Vĩnh Năm cười lạnh, mặc kệ thế nào, hắn muốn cho Vân Hạo biết được tội hắn kết cục, thế nhưng dám can đảm hỏng rồi hắn chuyện tốt. Hắn liền phải làm Vân Hạo minh bạch minh bạch, sẽ có cái gì hậu quả. Giàn Đức Nhuận, này cũng không nên trách lòng ta tản nhẫn tay cay, muốn trách, liền đi quái Vân Hạo. Giàn Đức Nhuận hồn lực tiêu hao hầu như không còn, miễn cương chống đỡ trốn tránh. tuy là như thế. Nghe được Tư Vĩnh Năm nói lúc sau, cười lạnh, như thế nào? Vô pháp ăn cơm mềm, ngươi liền đem hận ý tái giá đến vân hạo trên người. Tư Vĩnh Năm, ngươi thật đúng là có tiền đồ. Tư Vĩnh Năm vừa nghe, mặt liền cấp khí tái rồi. Cái gì kêu hắn ăn cơm mềm? Không cần Tư Vĩnh Năm nói cái gì, già nước nhuận cũng có thể từ hắn tức giận trên mặt nhìn ra tới Tư Vĩnh Năm có bao nhiêu không tán thành ăn cơm mềm chuyện này. Vạn gia tốt xấu là nguyên tố sư gia tộc. Ngươi lì lợm la liếm một hai phải nên thú nhân gia vạn gia cô nương, không phải ăn cơm mềm lại là cái gì. Biết rõ nhân gia vạn y dì san cũng không thích ngươi, ngươi còn một hai phải lì lợm la liếm, làm người làm được ngươi cái này phân thượng câu nói kế tiếp, giả nước nhuận cũng không có nói ra tới, gần là tấm tắc có thanh lắc lắc đầu. Tư vĩnh năm sắc mặt là thanh một trận bạch một trận, đột nhiên hô to, cho ta bắt được hắn. Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Mặc kệ hắn tiếp cận bạn Easy Sun là xuất phát từ cái gì mục đích, kia đều là chính hắn sự tình, nhưng là, bị người đương trường cấp tiêu phá, vậy không thể. Thẹn quá thành giận A. Giàn Đức nhuận tay rổng trường kiếm một hành, chặn chiến sư một cái công kích. Chẳng qua, đã không có hồn lực chống đỡ hắn, rốt cuộc vô pháp ngạnh kháng, lăng là bị lần này, cấp va chạm đến hung hăng lui về phía sau hai ba bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Quả nhiên. Đều là một đám chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh cuồng vọng đồ đệ. Trong chốc lát có người xin tha thời điểm. Tư Vĩnh Nam vừa thấy Giản Đức nhuận tình huống, cười lạnh liên tục. Đã là nhỏ mạnh hết đà, còn dám ở chỗ này nói hầu nói tả. Hắn trong chốc lát nhất định phải làm Giản Đức nhuận muốn sống không được muốn chết không xong. Giản Đức nhuận nhân cơ hội sau này lui hai bước, phía sau lưng dựa vào trên thân cây. Đã không có đường lui lúc này mới dừng bước chân. Bốn cái chiến sư vây quanh hắn từng bước tới gần hiện giờ đã không có nửa điểm huy lực bắt lấy giàn nước nhuận quả thực chính là dễ như trở bàn tay Liên ở kết quả liền đoán đều không cần đoán thời điểm giàn nước nhuận thế nhưng cười tư vĩnh nam còn ở những mày thời điểm hàn hậu nam tử đã ý thức được không đúng rồi cái này phải thua kết quả giàn nước nhuận có cái gì buồn cười duy nhất khả năng đó chính là hắn có nghịch thiên át chủ bài giết hắn hàn hậu nam tử hô to một tiếng Mặt khác ba cái chiến sư vội vàng vọt qua đi. Không được, ta muốn sống. Từ vĩnh năm tiêu to. Nhục nhã hắn lúc sau, hắn sao có thể làm giản đức nhuận chết như vậy nhẹ nhàng. Chẳng qua, kia bốn cái chiến sư căn bản là không ngừng Tư vĩnh năm, nhanh chóng vọt qua đi. Bốn người đồng thời ra tay, hung hăng công kích. Sau đó, ầm ầm ấm, ấm một tiếng, đại thụ bị răng rắc đánh gãy, ầm ầm ngã xuống đất. Bùi lất phi dương trì giàn. Nơi nào còn có giản đức nhuận thân ảnh? Bốn cái chiến sư một trận mơ mịt theo sau, liền nghe được một tiếng cười khẽ, các vị, là ở tìm ta sao? Theo này một tiếng chất vấn, lạnh lùng kiếm khí lăng không tới. Hàng hậu nam tử trốn đến rất nhanh, là tránh đi. Nhưng là, dư lại kêu ba cái chiến sư liền không có như vậy may mắn. hàn quang hiện lên, huyết quang hiện ra. Ba cái chiến sư trên người, đồng thời xuất hiện một đạo vết máu thật sâu. So với giản đức nhuận này quỷ mị giống nhau kiếm pháp, càng làm cho chiến sư nhóm giật mình chính là mặt khác một việc. Giản đức nhuận này mênh mông hồn lực là chuyện như thế nào? Rõ ràng vừa rồi hắn hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn, như thế nào sẽ đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, liền theo tới không có tiêu hao quá dường như. Chẳng lẽ vừa rồi là giản đức nhuận ở lừa bọn họ? Ba cái bị thương chiến sư che lại chính mình miệng vết thương, cảnh giác lại kinh nghi đánh giá giản đức nhuận. Già nước nhuận tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, bên môi mang theo như có như không nhàn nhạt ý cười. Chợt vừa thấy ý cười ôn hòa, cẩn thận lại nhìn, kia rõ ràng chính là dùng ôn hòa biểu hiện giả dối tới che giấu lạnh băng sát ý. Ngươi Nguyên tố dịch Hàm hậu nam tử rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, kinh ngạc nhìn chầm chầm già nước nhuận. Có thể làm người nhanh chóng như vậy khôi phục hồn lực, chỉ có nguyên tố dịch có thể làm được. Nhìn bọn họ khiếp sợ biểu tình. Già nước nhuận bất động thanh sắc bắt đầu châm ngòi ly gián như thế nào? Các ngươi khách hàng không có cùng các ngươi nói qua, muốn cho các ngươi dết này dòng một mục tiêu là nguyên tố sư sao? Bốn cái chiến sư tám đôi mắt tất cả đều trừng đến lưu viên, động tác nhất trí nhìn về phía tư vĩnh năm. Xem đến tư vĩnh năm trong lòng nhảy dựng theo sau lại tức giận giống trở về, nhìn cái gì mà nhìn? Bất quá chính là một cái nguyên tố sư thôi, ta về sau phu nhân cũng sẽ là nguyên tố sư. Khi bốn cái chiến sư nghe xong, cũng hơi chút an tâm, rốt cuộc đắc tội một cái nguyên tố sư, không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Nguyên tố sư khả năng thực lực sẽ không quá cường, nhưng là, nguyên tố sư có nguyên tố dịch cái này hữu nghị ràng buộc, chính là sẽ được đến rất nhiều cao thủ hữu nghị. Đắc tội một cao thủ, đó là có nguy hiểm. Nhưng là, đắc tội một cái nguyên tố sư, đó chính là chính mình tìm chết. Ai biết? Đắc tội cái kia nguyên tố sư có thể hay không liên lụy ra một chuỗi cao thủ tới. Rốt cuộc, nguyên tố sư giao hữu rộng, là thiên hạ công nhận. Hắn bất quá mới là một bậc chiến sư, kia nguyên tố sư cũng bất quá là vừa rồi một bậc, các ngươi lo lắng cái gì. Tư vĩnh 5 cấp kia 4 cái chiến sư ăn thuốc căn thần. Nguyên tố sư là lợi hại, nhưng là, kia cũng đến là cấp bậc cao nguyên tố sư lợi hại. Chỉ biết ngưng tụ ra tới một bậc nguyên tố dịch một bậc nguyên tố sư. Có cái gì nhưng lợi hại? Bốn cái chiến sư hoảng loạn tâm tình vừa mới có điểm ổn định, liền nhìn đến giản nước nhuận trên mặt trào phúng ý cười càng gì? Bốn cái chiến sư trong lòng lộn bột một chút, sao lại thế này? Không đúng. Khẳng định có thứ gì là bọn họ xem nhẹ. Sự tình nếu là thật sự giống Tư Vĩnh Năm nói như vậy, giản nước nhuận tuyệt đối không phải là cái này biểu tình. Bọn họ cũng là gặp qua không ít người, là thật sự có năm chắc vẫn là ở hư trường thanh thế. Bọn họ tự nhiên có thể phân biệt đến ra. Cho nên, Hàng hậu nam tử hai mắt đột nhiên mở to, vươn tay tới, ngón tay đều có chút hơi hơi run rẩy, ru lắp bắp hỏi giàn đức nhuận, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi lấy nguyên tố dịch là mấy, mấy thành? Hàng hậu nam tử một câu hỏi chuyện, chính là làm dư lại ba cái chiến sư phản ứng lại đây. Vừa rồi giàn đức nhuận hồn lực đã bị tiêu hao hầu như không còn, hắn duy nhất có thể hấp thu nguyên tố dịch cơ hội. Chính là hắn tối lui đến thủ trước, bọn họ công kích thời điểm điểm này thời gian hấp thu. Như vậy điểm thời gian, hắn rốt cuộc là sử dụng phù hợp độ vì mấy thành nguyên tố dịch. sáu thành phù hợp độ nguyên tố dịch tuyệt đối sẽ không hấp thu nhanh như vậy. gia nước nhuận hơi hơi mỉm cười, đương nhiên nói, tự nhiên là 10 thành. nay năm chữ vừa ra, bốn cái chiến sư cả kinh là sắc mặt trắng bệnh, có điểm huyết sắc đều không có. 10 thành phù hợp độ nguyên tố dịch. Này rốt cuộc là vị nào cao cấp nguyên tố sư xuất tay ngưng tụ. Giống nhau đẳng cấp cao nguyên tố sư đều là khinh thường ngưng tụ một bậc nguyên tố dịch. Giàn nước nhuận thế nhưng có thể tìm tới đẳng cấp cao nguyên tố sư ngưng tụ một bậc nguyên tố dịch, chỉ bằng hắn buồn sự này. Liền không nên là bọn họ có thể động. Mười thành. tư vĩnh năm hừ lạnh một tiếng, đem trong lòng hoảng loạn áp xuống, lạnh lùng nói, thật là khoác lác không đỏ mặt, ngươi nơi nào tới mười thành nguyên tố dịch. Buồn cười Hắn là tuyệt đối không tin Giản Đức Nhuận có 10 thành nguyên tố dịch. Không tin. Tuyệt đối không có khả năng. Nghe song Tư Vĩnh 5 châm trọc nghiệm ai, Giản Đức Nhuận chỉ là buồn cười hỏi một câu, người tin hay không? Có liên quan tới ta sao? Tư Vĩnh 5 tin hay không tùy thích, hắn ai có tử toàn cấp nguyên tố dịch, hắn háo đều có thể háo chết này mấy cái chiến sư. Tiếng nói vừa dứt Giản Đức Nhuận huy kiếm tiến lên, lại lần nữa cùng bốn cái chiến sư chiến đấu ở bên nhau kia bốn cái chiến sư thật là không biết nói cái gì cho phải, trong lòng kia kêu, kêu một cái hối hận, vì cái gì muốn tiếp tư vĩnh năm này bút sinh ý. Xem giản đức nhuận cái này trạng thái, hồn lực là thật sự khôi phục mà bọn họ tiêu hao hồn lực chính là không có khôi phục a Cũng may bọn họ có bốn người, còn có thể cùng giản đức nhuận chiến đấu một đoạn thời gian. Mà lần này bọn họ ở giao thủ, kinh ngạc phát hiện giản đức nhuận chiêu số không giống nhau. Hoàn toàn không thèm để ý hồn lực tiêu hao. Kiếm pháp tuyệt đối là đại khai đại hợp, so vừa rồi tấn manh nhiều. Nếu là ấn giảng Đức Nhuận như vậy sử dụng hồn lực, liền hắn cái này một bậc rồng cấp hồn lực, không dùng được bao lâu liền sẽ lại lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, vì đối phó giảng Đức Nhuận, bốn cái chiến sư hồn lực tiêu hao cũng so vừa rồi càng nhanh một ít. Bọn họ bốn người còn ở xoay quanh, cân nhắc giảng Đức Nhuận hồn lực tiêu hao tốc độ. Ơn, bọn họ vẫn là có chút ưu thế. Bọn họ tiêu hao rất không sai biệt lắm 2 phần 3 hồn lực lúc sau, Giàn nước nhuận hồn lực cũng liền tiêu hao hầu như không còn. Quả nhiên, ở Giàn nước nhuận đại khai đại hợp lãng phía dưới, hồn lực thực mau liền phải bị tiêu hao xong. Giàn nước nhuận thừa dịp dư lại cuối cùng một chút hồn lực, đột nhiên ngưng tụ, phát ra sắc bén công kích, lăng là bức cho bốn cái chiến sư động tác nhất trí lui về phía sau. Liên tính là lui về phía sau. Này bốn cái chiến sư trong lòng cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. bất quá chính là ngưng tụ hồn lực, một kích liền có thể làm giàn nước nhuận bị mất mạng. giàn nước nhuận đã là nỏ mạnh hết đà, hắn hồn lực ở vừa rồi một kích thời điểm đã toàn bộ dùng hết. lúc này giàn nước nhuận, đó chính là trên cái thất cá, mặc cho bọn hắn sâu xé, Liên ở hàm hậu nam tử muốn công kích thời điểm, đột nhiên nhìn đến giàn nước nhuận trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc châu, bang một chút trực tiếp bầm nát. Theo sau, giản đức nhuận tay rổng trường kiếm một trọn, hung hăng đâm lại đây. Hàm hậu nam tử không hề nghĩ ngợi, dùng tay rổng chủy thủ đột nhiên đón đi lên, trực tiếp một chút giản đức nhuận thân kiếm, theo sau bị mạnh mẽ hồn lực cấp phản chấn trở về. Phải biết rằng, hiện tại hắn hồn lực chính là tiêu hao không ít, cùng hồn lực toàn thịnh thời kỳ giản đức nhuận cứng đối cứng. Chứ bỏ có hại chính là có hại. Cái này nhanh chóng lui về phía sau người ngược lại biến thành hàm hậu nam tử. Hắn sắc mặt kinh nghi bất định nhìn chầm chầm giả nước nhuận, ngăn cản mặt khác ba cái muốn tiến lên người. Ngươi, nguyên tố dịch, thật là mười thành phù hợp độ. Hàng hậu nam tử là đang hỏi, chỉ là, trên mặt kia kinh ngạc biểu tình nói rõ chính là cho thấy, hắn tin. Cái này còn có giả sao? Già nước nhuận buồn cười hỏi, ta nhưng không dông có một số người, luôn là thích hư trường thành thế. Không có khả năng. Tư vĩnh năm lập tức phản bác. Cái nào cao cấp nguyên tố sư như vậy nhảm chán, đi ngưng tụ một bậc nguyên tố dịch. Có thời gian này, ngưng tụ điểm cao cấp nguyên tố dịch, bán đến giá cả càng cao hảo sao. Tuyệt đối là mười thành phù hợp độ. Căn bản là không cần giản đức nhuận nói chuyện, hàng hậu nam tử đã mở miệng phản bác tư vĩnh 5. hắn tuy nói là ở cùng tư vĩnh 5 nói chuyện, nhưng là, kia ánh mắt vẫn luôn đều dính ở giản đức nhuận trên người. Rốt cuộc lấy ra một bậc 10 thành nguyên tố dịch người là giản đức nhuận A. Hắn rốt cuộc là nhận thức vị nào cao cấp nguyên tố sư, thế nhưng chịu tiêu phí lớn như vậy tinh lực cho hắn ngưng tụ ra tới một bậc mười thành nguyên tố dịch. Ngươi như thế nào liền biết, lại không có đi kiểm tra đo lường quá. Hắn nói là chính là sao? Tư Vĩnh Nam còn ở cường chống phủ nhận. Hàng hậu nam tử rốt cuộc đem ánh mắt lạnh lùng chuyển rời đến Tư Vĩnh Nam trên người, thanh âm lạnh băng hỏi, ngươi cũng là chiến sư, chẳng lẽ không biết nguyên tố dịch hấp thu tốc độ sao? Nếu là 8 phần 9 thành nguyên tố dịch nói, sao có thể hấp thu nhanh như vậy, khôi phục nhanh như vậy? Ai đều biết nguyên tố dịch phù hợp độ ảnh hưởng hấp thu tốc độ, cùng với hồn lực khôi phục tốc độ. Rất nhiều thời điểm, ở chiến đấu rồng, có thể lấy ra tới một lọ so đối thủ phù hợp độ càng cao nguyên tố dịch, là có thể làm chiến cuộc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí, có thể xoay chuyển bại tích, bảo mệ. Tư vĩnh năm gian nan nuốt nuốt nước miếng. Hắn đương nhiên biết cái này hấp thu tốc độ rất có khả năng chính là 10 thành nguyên tố dịch, nhưng là, hắn vẫn là không nghĩ tin tưởng. Nếu hắn tin tưởng nói, vậy không phải chứng minh rồi, giàn đức nhuận nhận thức đại nhân vật sao? Thành hắn không thể động người sao? Giết hắn! Bất quá chính là hai bình nguyên tố dịch, ta cũng không tin trong tay hắn còn có đệ tam, đệ tứ bình. Tư vĩnh năm tàn nhận thanh nói, giàn đức nhuận nở nụ cười, ta bất quá là một bậc rồng cấp chiến sư. Vì cái gì dám cùng các ngươi này bốn cái một bậc đỉnh chiến sư đối thượng, chẳng lẽ ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Tư vĩnh năm sắc mặt khó coi liền cùng ăn cái gì không sạch sẽ đổ vật dường như, hàm hậu nam tử nghĩ tới một cái nhất vớ vẩn cũng có khả năng nhất khả năng, ngươi là tưởng cùng chúng ta đánh mất háo chiến. Sao có thể? Căn bản là không đợi giả nước nhuận trả lời, Tư vĩnh năm liền trước phủ định, ngươi cho rằng cao cấp nguyên tố sư đều như vậy nhàn sao? Cho hắn không có việc gì ngưng tụ ra tới nhiều như vậy một bậc nguyên tố dịch. Nói giỡn. Tư Vĩnh Nam nói xong, còn cảm thấy thực buồn cười dường như, cười ha ha. Chỉ là hắn tiếng cười lại như vậy nẹn thanh khó nghe. Này tiếng cười hoàn toàn chính là từ cổ họng sinh bài trừ tới, căn bản là không có chút nào sung sướng cảm giác. Ngược lại là lộ ra nồng đậm sợ hãi. Hắn mới không cần tin tưởng cái kia khả năng. Kia tuyệt đối không phải thật sự. Như thế nào sẽ có người muốn làm như vậy? Cấp giản đức nhuận bọn họ ngưng tụ nhiều như vậy nguyên tố dịch. Vẫn là một bậc mười thành, liền tính là bọn họ nhận thức nguyên tố sư tổng hội đại trưởng lao sầm lao cũng không có khả năng. Giản đức nhuận kỳ quái hỏi, ngưng tụ nguyên tố dịch thực không dễ dàng sao? Đối với vấn đề này, kia bốn cái chiến sư cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Ngưng tụ nguyên tố dịch không dễ dàng sao? Có thể đem cái kia sao tự cấp đi sao? Nếu là dễ dàng, nguyên tố dịch đến nỗi như vậy chân quý thưa thất sao? Hừ, đừng tưởng rằng lấy ra hai bình tới, ngươi liền có thể ở chỗ này hù dò người, ta nói cho ngươi. Giàn nước nhuận chậm gì gì từ nhẫn không gian trực tiếp lấy ra một phen Ngọc Châu, cùng vừa rồi hắn bóp nát Ngọc Châu giống nhau như lúc. Đều có thể nhìn đến bên trong tinh gánh dịch thấu chất lỏng. Này một phen, ít nhất là mười mấy cái. Này một phen Ngọc Châu một lấy ra tới. Hình như là một con bàn tay to, trực tiếp bóp lấy tư vĩnh năm cổ, làm hắn đem dư lại nói, cấp sinh sôi nuốt trở vào. Không cảm thấy rất khó a. Già nước nhuận cơ cơ trong tay Ngọc Châu, sau đó ở kia bốn cái chiến sư hâm mộ lại ghen ghét trong ánh mắt, chầm gì gì thu hồi tới rồi nhẫn không gian, tử toàn cho ta rất nhiều. Ta xem tử toàn một lát liền ngưng tụ một cái, một lát liền ngưng tụ một cái, rất đơn giản a. Giàn nước nhuận nghi hoặc thanh âm thiếu chút nữa không làm tư vĩnh Nam tại chỗ nhảy dựng lên, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Giàn nước nhuận là đang nói, này nguyên tố dịch là an tử toàn ngưng tụ ra tới sao? Tư vĩnh Nam nghi hoặc liền như vậy bãi ở trên mặt, giàn nước nhuận càng thêm nghi hoặc nhìn hắn, có cái gì hảo kỳ quái, tử toàn vốn dĩ chính là nguyên tố sư, ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch, không phải hết sức bình thường sự tình sao? Tư Vĩnh Nam cùng bốn cái chiến sư đều hận không thể đi lên cấp giản đức nhuận một cái tác. Bình thường cái giám. Cái nào một bậc nguyên tố sư có thể ngưng tụ ra tới một bậc mười thành nguyên tố dịch. Hắn tìm ra một cái tới cấp bọn họ nhìn xem. Nói liệu nói vượng. Tư Vĩnh Nam ở thừa nhận rồi thật sâu kích thích lúc sau. Rốt cục là nhớ tới phản bác. Một cái một bậc nguyên tố sư là có thể ngưng tụ ra tới một bậc mười thành nguyên tố dịch. Người lừa ai đâu. Giản nước nhuận thấp giọng cười nhạo, cười đến hai vai thẳng run, cười đến tư vĩnh nằm trong lòng hốt hoảng. Hắn căn bản là không tin cái này là thật sự, nhất định là giản nước nhuận ở nói hiệu nói vượng, ở lừa dối hắn. Trong lòng không ngừng tại như vậy nói cho chính mình, muốn làm chính mình tin tưởng vững chắc cái này ý niệm, chính là không biết vì cái gì. Theo giản nước nhuận tiếng cười, hắn trong lòng là càng ngày càng không đế. Tiêu kiên định ý niệm chậm rãi xuất hiện cái khe có tùy thời muốn oanh sụp su thế. Trong lúc vô tình khỏe mắt dư quang quét tới rồi đồng dạng sắc mặt khó coi bốn cái chiến sư, Tư Vĩnh Nam lập tức quyết định chủ ý, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Tư Vĩnh Nam áp xuống trong lòng sợ hãi, làm ra cường thế tư thái tới, đừng cho là ta sẽ bị ngươi lừa đến, bất quá chính là hư trường thành thế thôi. Ta mới sẽ không bị ngươi lừa đến. Tư Vĩnh Nam bất chi bất giác tăng lớn thanh âm, Muốn áp xuống Giản nước Nhuận nói hiệu nói vượng. Giản nước Nhuận thật vất vả ngưng cười ý, nhưng mày hỏi, vậy ngươi cho rằng, vì cái gì phòng đấu giá chàng chủ cùng hạ gia hạ dịch nguyên như thế coi trọng từ toàn. Một câu, dường như sấm sét nổ vang, đem Tư Vĩnh Năm bổ một cái ngoại tiêu lý nộn. Đang xem liếc mắt một cái cười như không cười Giản nước Nhuận, Tư Vĩnh Năm cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật là hắn sai rồi? Tư Vĩnh Nam, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàm hậu nam tử lệnh dọng chất vấn Tư Vĩnh Nam. Tư Vĩnh Nam tìm bọn họ tới thời điểm, chỉ nói là đối phó mấy cái từ hoàng tử cấp bậc quốc gia tới người, thực lực mạnh nhất bất quá mới một bậc trung cấp. Hiện tại đâu? Là, là một bậc trung cấp thực lực. Vấn đề là, không chịu nổi nhân gia trong tay có nguyên tố dịch. Theo chân bọn họ ở chỗ này đánh mất hào chiến. Nhân gia hồn lực dùng xong rồi. Bóp nát một cái ngọc châu liền lập tức bổ sung khôi phục Bọn họ đâu? Bọn họ liền ở chỗ này làm háo, bị háo chết sao? Mấu chốt là, Tư Vĩnh Năm làm cho bọn họ đối phó người bên trong có một cái là nguyên tố sư. Còn không phải giống nhau nguyên tố sư. Một cái thân là một bậc nguyên tố sư, thế nhưng có thể ngưng tụ ra tới một bậc mười thành nguyên tố dịch nguyên tố sư. Ngay cả phòng đấu giá tràng chủ cùng ngự thú gia tộc hạ gia đại thiếu gia đều coi trọng nguyên tố sư. Có thể là giả sao? Những cái đó một bậc mười thành nguyên tố dịch, tất nhiên là xuất từ cái kia nguyên tố sư tay. Cho nên, Tư Vĩnh Năm là muốn hại chết bọn họ sao? Đừng, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, căn bản là không có khả năng. Tư Vĩnh Năm lập tức phủ nhận, hắn nói là chính là sao? Các ngươi đừng nghe hắn. Thực hiện nhiên, Tư Vĩnh Năm cái này cách nói cũng không thể làm kia bốn cái chiến sư tin tưởng. Nhìn thấy kia bốn cái chiến sư muốn lui túc bộ dáng, tư vĩnh năm sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, hảo, liền tính là cái kia an tử toàn thật sự có thể ngưng tụ ra tới một bậc mười thành nguyên tố dịch, như vậy các ngươi muốn giết nàng đồng bạn, ngươi cảm thấy nàng có thể buông tha các ngươi sao? Tư vĩnh năm nói, thật là đánh chúng bốn cái chiến sư uy hiếp. Đã đắc tội giả nước nhuận, bọn họ thật sự còn có thể giải hòa sao? Bốn cái chiến sư trong lòng là thật sự không đế. Không bằng nổ cỏ tận gốc. Tư Vĩnh Năm cười lạnh nói, ta thỉnh các ngươi tới, không chỉ có riêng là nhìn chúng các ngươi lúc này thực lực. Bốn cái chiến sư lẫn nhau nhìn thoáng qua, hiện nhiên là bị Tư Vĩnh Năm nói cấp đả động. Cùng với mạo hiểm vung tha giản đức nhuận, còn không bằng đua một phen. Chỉ cần đem giản đức nhuận giết, liền không có biết là bọn họ làm. Ở bí cảnh bên trong bởi vì ngoại ý muốn mà chết điểm người, không phải thực bình thường sao. Giàn Đức nhuận nhìn thoáng qua bốn cái chiến sư, hắn đột nhiên hiểu được Tư Vĩnh Nam đánh chính là cái gì chủ ý. Hắn nhìn chúng chính là này bốn cái chiến sư một bậc đỉnh thực lực, bọn họ có thể ở bí cảnh bên trong thăng cấp. Liên ở ngay lúc này, trung quanh thiên địa lực lượng đột nhiên kích động, điên cuồng hướng bốn cái chiến sư bên người điên cuồng tuân ra mà đi. Giàn Đức nhuận mày nhăn lại, hắn là thật sự không nghĩ tới, Tư Vĩnh Nam thế nhưng tưởng xa như vậy, liền như vậy quy củ lỗ hổng đều phải toảng. Có thể nói, Tư Vĩnh Năm là hoa vốn gốc. Một bậc chiến sư đột phá trở thành nhị cấp chiến sư thời gian thực đoạn. Bất quá chính là một lát sau, bốn người đã mở hai mắt. kia mênh mông hồn lực, ở không trung đáng ra điểm điểm lực lượng gợn sóng, làm Giàn Đức Nhuận cảm giác được ngược một buồn. Thật là cấp bậc chi gian nghiền áp a Giàn Đức Nhuận nổi lên một tia cười khổ. Muốn tới đánh mất hao chiến. Ngươi nhưng thật ra đánh a Tư Vĩnh Năm cười khẩy nói. Một bậc trung cấp đối nhị cấp sơ cấp, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào tới tiêu hào. Tư Vĩnh Nam đắc ý cười to, như vậy tuyệt đối cấp bậc nghiền áp, giản đức nhuận căn bản là tiêu hào không dậy nổi. Không đúng, phải nói, hắn có tiêu hào cơ hội sao? Hàng hậu nam tử căn bản là không có cùng giản đức nhuận vô nghĩa, lúc này không ra tay, không giết giản đức nhuận, thật sự chính là cho bọn hắn lưu lại hậu hoạn. Đặc biệt là giàn nước nhuận đồng bạn vẫn là một cái như vậy lịch thiên nguyên tố sư liền càng thêm không thể lưu lại người này truy thủ hung hăng đâm ra bí mật mang theo bén nhọn tiếng xé gió đâm thẳng giàn nước nhuận ngực yếu hại tốc độ cực nhanh ở giàn nước nhuận trong mắt chỉ để lại một đạo tàn ảnh hắn nhãn lực căn bản là theo không kịp như vậy tốc độ nhị cấp cùng một bậc chiến sư tuy nói chỉ có một bậc trinh lệnh nghe tới giống như kém rất nhỏ nhưng là thực lực chi gian nghiền áp tuyệt đối làm dàn nước nhuận không có đánh trả chi lực hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm duỗi tay đem bảo kiếm hoành trong người trước đinh một tiếng trầm vang chấn đến dàn nước nhuận không ngừng lùi về sau vài bước mỗi một bước đều ở thổ địa thượng dẫm hạ thật mạnh dấu vết lưu tại từng bước từng bước rõ ràng dấu chân Thẳng đến đụng vào trên thân cây mới ngừng lại được Ngực một trận khí huyết quay cuồng dàn nước nhuận hé miệng một ngụm máu tươi liền phun tới giang giác một tiếng trên tay một nhẹ Trường kiếm theo tiếng mà đoạn. Phút một tiếng, ngã xuống đến bụi bặm. Nhìn thấy bất quá một cái đối mặt, Giản Nước Nhuận liền ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, tư vinh cuối năm vì thế yên tâm. Chỉ cần giết Giản Nước Nhuận, vậy là tốt rồi làm. Sau đó có này bốn cái chiến sư, ở tìm được An Tử Toàn. Trực tiếp ở giết nàng, lại giết Vân Hạo. Vậy càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, liền tính là không có gặp được Vân Hạo cùng An Tử Toàn, chỉ cần giết Giản Nước Nhuận. Bên này sự tình cũng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Hắn cũng là an toàn. Cùng lắm thì sau khi ra ngoài, hắn lại tìm dung trưởng lao thương lượng thương lượng biện pháp. Dù sao dung cao cách cùng hắn là người cùng thuyền, tổng không thể đem hắn cấp ném xuống thuyền. Nếu là thật sự ném hắn rời thuyền, hắn liền đem thuyền cấp tạc lầu. Hắn không tốt, ai đều đừng nghĩ hảo. Nghĩ tới nơi này, nhìn kia giản nước nhuận trật vật bộ dáng tư vĩnh năm là càng thêm vui vẻ. giết hắn Không sai, chính là muốn giết hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ hàm hậu nam tử ra tay, đến giản đức nhuận hụt máu, bất quá chính là chớp mắt công phu. Giản nước nhuận trường kiếm đức gãy, hàm hậu nam tử căn bản là không có ngừng lại, nhanh chóng theo vào. Lúc này tự nhiên là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Chẳng lẽ còn phải cho giản đức nhuận lưu lại cơ hội, làm hắn tiếp tục hấp thu nguyên tố dịch sao? Bọn họ là thượng tư vĩnh năm tạc thuyền, mặc kệ thế nào. Nhất định phải muốn giản đức nhuận mệnh, bọn họ nhưng không nghĩ đắc tội như vậy một cái nghịch thiên nguyên tố sư. Cuối cùng bị chân trời góc biển đuổi giết. Thực hiện nhiên, hàm hộ nam tử ý tưởng, hiện nhiên cũng là mặt khác ba cái chiến sư ý tưởng cùng hàm hộ nam tử giống nhau. Liên ở hàm hộ nam tử tiếp tục truy kích thế muốn đem giản đức nhuận tính mạng thu hoạch thời điểm, kia ba cái chiến sư đồng thời ra tay, hoàn toàn đem giản đức nhuận sở hữu đường lui tất cả đều phong kín. như vậy một kích Giàn nước nhuận là tránh cũng không thể tránh chắn không thể tránh Mạnh mẽ hồn lực Hình như là sóng gió động trời Hung hăng tạp lại đây phảng phất là cuốn lên hắn Muốn đem hắn đánh vào đá ngầm thượng Quăng ngã cái tan xương nát thịt Hàm hậu nam tử trong lòng vui vẻ Chỉ cần giết giàn nước nhuận Bọn họ liền không có việc gì Ta người cũng là các ngươi năng động Một tiếng lợi sất đột nhiên vang lên Một đạo hát ảnh Ở bốn cái chiến sư trước mắt vẻo trật lóe. Phanh phanh phanh Tứ thanh liền vang, bốn cái chiến sư căn bản là không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy ngực một buồn, một cổ toái cốt đau nhức nhanh chóng lan tràn mở ra. Bốn người từ bốn cái phương hướng bị đa phi, bốn đạo máu tươi phốc phun ra.